nhưng trời có mắt rồi cơ hội rốt cục đến phiên hắn tiêu vũ n g à y tại đêm qua hắn tại trong miếu hoang đi ngủ còn dự định rời khỏi giang hồ kết quả vừa cảm giác dậy lao thiên ra thế mà đem hắn đưa đến như thế một cái thần bí cổ lão không thể tưởng tượng nội chỗ nơi này thậm chí ngay cả tam giáo thánh địa chân giáo thần công thậm chí đạo tổ phật đà truyền thừa đều có trước kia không có cơ hội thời điểm phàn nàn lao thiên không công bằng hiện tại loại cơ hội này đánh lên cửa mặc dù cùng sinh tử làm bạn nhưng bản thân hắn chính là tiện mệnh một đầu cơ hội đến còn bắt không được vậy sau này liền không có lý do nói lao thiên không chiếu có mình lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền bốn người nhìn xem tiêu vũ đậy nhiệt tình nhào vào luân hồi b ả n tiến đến nghiên cứu người này có thể là lâu như vậy đến nay một cái duy nhất đối tiến vào luân hồi điện không có chút nào p h ả n nàng người những n à y là lần trước ta luyện ra hổ lực luyện cốt đan mạnh hàn thiền đem lục thanh bình ba người gọi đi qua lần trước nàng lấy đi đầu kia hổ yêu toàn bộ còn lục ấ mấy y luyện ra hổ lực luyện đi đáp đền đan đến chống đỡ diệp lợi kiếm, tiến người, giá. dùng sĩ sẽ an nữa, ra trường ứng lần chống lực l khí hổ cốt vào vì bù thanh bình cười cười các ngươi trước phân ta đi luân hồi bàn nơi đó đổi ít đồ hắn đã đột phá tới luyện tặng kỳ luyện cốt đan đối với hắn không có quá lớn ứng dụng ngược lại là luân hồi điện bên trong thái ớt lôi âm mới là hắn luyện tặng kỳ cần nhất chúc cơ thần công mạnh hàn thiền cười lắc đầu cũng không có giữ lại bất quá lại chuẩn bị một hồi cho lục thanh bình một trăm công đức làm đền bù dù sao cũng là lúc trước mọi người chung sức hợp tác được đến thu hoạch mặc dù mọi người đã không sai biệt lắm là bằng hưu nhưng càng muốn tính toán rõ ràng một chút loại chuyện này không tính rõ ràng thời gian lâu dài mới có thể chân chính xảy ra vấn đề lục thanh bình ngược lại là không để ý ba người ý nghĩ hắn đã đi tới luân hồi bàn trước thầm nghĩ ta trên người bây giờ có lục khởi cho ta ngô đạo sắt q u y ề n chân quý nhất tiếp theo là thiền tông kiếm khai thiên đạo bao hàm vạn kiếm quy tông sau đó là chân vũ đại lực thần thông hai tầng thần đao thuật hoàn chỉnh chân ý truyền thừa cùng tiết sinh bạch truyền ta hai tay tự sáng tạo võ học bị hô điệp ngược dòng tìm hiểu ra truyền thừa đều là khắc ở trong đầu của mình thí dụ như thần đao thuật mình nếu là không thể nắm giữ chân ý truyền thừa lời nói liền thắc ấn không ra phần thứ hai kiếm khai thiên đạo cùng vạn kiếm quy tông cũng giống như vậy đều là mình vẫn không có thể nắm giữ chân ý tồn tại ở trong đầu hắn chỉ có thể nhìn thấy đi lĩnh nội chúng lại vẫn không có thể hóa thành mình cho nên không cách nào thắc ấn bất quá lục thanh bình lật đến thần công truyền thừa một cột nhìn thấy vạn kiếm quy tông bản đầy đủ cần hai công đức quả nhiên nhớ không lầm lần trước nhìn thời điểm vạn kiếm quy tông môn này truyền thừa liền đã tại luân hồi điện có thu nhận sử dụng trong lòng của hắn lẩm bẩm nói lại đi nhìn sáu một cột lục địa thần tiên cấp thần công mà lần trước nhìn hoàn chỉnh thiên hạ kiếm quyết bên trong thế mà liền bao hàm kiếm khai thiên đạo nguyên một bộ thiên hạ kiếm tông kiếm đạo truyền thừa giá trị một trăm năm mươi công đức so chùa kim cương la hán kim thân còn đắt hơn Mặc dù được hai môn được cách nào lấy ra đến giao dịch. Cho dù đến điện nhưng hai thiên thừa, không nhìn thấy kỳ thật luân hồi ra giao lại tông truyền nào nên luân bên trong lấy là kỳ sau ớ m đã có, Lục t h n Bình trong lòng thất lạc cũng ít một chút. Ta nhìn nhìn lại, nô h thất chút. ít một Ta sát đạo lạc lại, q y ề n hẳn là sẽ không. Hẳn ý thức rơi vào màn sáng bên trên, không ngừng thức là vào sẽ Sau kiếm. ý tìm rơi đó một khắc lục thanh bình nhìn xem sáu thần tiên cấp công pháp bên trong một cột sắc mặt cứng n g ắ c như ăn dạy thối khó coi nô đạo sát quyền bản đầy đủ nhưng tu tới võ đạo nhân tiên cần thiết hai trăm ngàn công đức thế mà thu nhận sử dụng mà lại thế mà là so la hán kim thân kim cương trạc thiên hạ kiếm quyết những thứ này tam giáo thánh địa truyền thừa còn đắt hơn một lần nhớ kỹ n g u y như ý kim cô đ ồ n g cùng ngụy thuần dương kiếm bực này thần thánh ngụy trí bảo cũng bất quá là một trăm tám mươi ngàn công đức nô đạo sát quyền thế mà chân quý như vậy chờ một chút võ đạo nhân tiên lục khởi mới chỉ là võ đạo trí cảnh mà lại nói đây đã là võ đạo cuối cùng đây cũng là nô đạo sát quyền bên trên cuối cùng một cảnh luân hồi điện thu nhận sử dụng nô g đạo sát quyền bên trong nói võ đạo nhân tiên là cái gì chương tám mươi bảy người nhiệm vụ cấp năm sự kiện võ đạo nhân tiên lục thanh bình nhìn chăm chú lên luân hồi bàn bên trên nô g đạo sát quyền một cột trong lòng hơi động ấn mở nó giới thiệu một nhóm văn tự nhảy vào tầm mắt nô g đạo sát quyền một năm trăm linh năm trước trên diêm phủ đại địa từng thiên hạ đệ nhất nhân lục nô g sáng tạo chi võ đạo có thể đem thể phách luyện tới đ ỉ n h phong tu thành võ đạo nhân tiên c h i cảnh luân hồi điện bên trong thu nhận sử dụng cùng lục ngô giao dịch chi cả bộ trên diêm phủ đại địa chỉ có võ đạo trí cảnh tầng tàn tạ bản l ư u truyền Chú thích, này công tại tu hành thể phách bên trên nhưng sắp xếp diêm phủ đại địa cổ kim võ đạo nhân tiên kinh pháp trước ba liệt kê nhìn thấy đoạn này giới thiệu lục thanh bình khó có thể tin cái này ngắn ngủi một đoạn văn bên trong lượng tin tức một chút lại một chút đập nện lấy nội tâm của hán nô đạo sát quyền là một vị tên là lục ngô người sáng tạo đồng thời đây là hắn tự mình cùng luân hồi điện giao dịch cả bộ nói cách khác vị này đã từng thiên hạ đệ nhất nhân cũng từng ở trong luân hồi tại sao là từng bởi vì hiện tại thiên hạ đệ nhất nhân tên là tề vương tôn vì cái gì phu tử c h ấ n áp ba ngàn năm không tính thiên hạ đệ nhất nhân bởi vì phu tử đã sớm không tính người trong thiên hạ mà là trên trời trở về chính đ ề lục thanh bình chú ý tới mấu chốt là người kia cũng họ lục sẽ liên lạc lại đến lục khởi truyền cho mình ngô đạo sát quyền thời điểm nói một câu mình nghiên kỷ còn nhỏ về sau sẽ nói cho hắn biết chính là bí mật này sao lục gia là cái này đã từng thiên hạ đệ nhất nhân hậu đại còn có mình cùng lục khởi trong tay sát quyền truyền thừa thế mà là tàn tạ bản chỉ có thể tu hành đến võ đạo trí cảnh mà luân hồi điện bên trong truyền thừa lại làm cho người tu luyện tới nhân tiên hắn thông qua cái này mấu chốt tin tức nghĩ đến rất nhiều lục khởi hiện tại là võ đạo trí cảnh đạt được truyền thừa cũng là chỉ tới trí cảnh không trọn vẹn hoàn chỉnh thừa là có thể tu thành võ đạo nhân tiên. Nói cách khác, cảnh phía nhân nhục thân thể phách. Võ đạo nhân tiên là không luyện nguyên thần, nhục thân cũng có thể thành đạo đạo con đạo đạo đạo sao. là là là truyền tiên. Nói đường tiên, tiên, luyện nguyên cũng tiên có bước trước, có tu trí tu ra sau lại võ võ võ võ Võ ý tứ、sao. còn có vì cái gì tam giáo chân giáo thần công cùng lục khởi ra truyền võ đạo cái này chân quý truyền thừa luân hồi điện đều có thể thu nhận sử dụng lại tại thần đao thuật cùng bách bộ phi tiên hai bản tương đối mà nói không hiện chân quý công pháp thu trọn tức trong thức đặt tiên thần tiên có khác biệt nhận không Hắn hỏi. hồi nhân khác câu Luân dụng vẹn. điện, cùng lập sử lục gì? lại đạo có có võ ở ý địa hắn hiện tại rõ ràng đạt được thượng thừa nhất công pháp chính là ngô đạo sát quyền như vậy là không muốn hoàn toàn đi võ đạo đường về sau liền không tu thần thông đạo pháp nhưng nếu là như thế chẳng lẽ không phải lãng phí luân hồi điện cái này bao dung tính cực mạnh thần thánh điện đường kỳ ngộ hắn thấy loại nào hắn đều không muốn từ bỏ không thể không nói thế giới này luân hồi điện cùng hắn xem qua trong tiểu thuyết những cái kia chủ thần có rất lớn khác biệt đối với luân hồi giả vấn đề có thể trả lời đều sẽ trả lời thanh âm uy nghiêm ở đ ấ y lòng hắn vang vọng võ đạo nhân tiên tu thể phách lục t h ầ n lục địa thần tiên tu linh hồn nguyên thần võ đạo nhục thân tu hành rất khó chỗ tốt là đại thành sau chiến lược h à n h ép cùng cảnh tiên đạo nguyên thần tu hành dù dễ lại tương đối võ đạo nhục thân chiến lược khiếm khuyết nhưng bởi vì nguyên thần phù hợp thiên địa tuổi thọ thần dài lẫn nhau có ưu khuyết nhưng lục thanh bình lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt có thể đã thành lục địa thần tiên lại thành võ đạo nhân tiên luân hồi điện thanh nhâm uy nghiêm từ không gì không thể bản này chính là các ngươi luân hồi giả về sau đem đường đi lục thanh bình cảm giác sâu sắc ngạc nhiên luân hồi điện toàn tức nói đến thiên địa luân hồi luân chuyển thần thoại sắp mở luân hồi điện tiếp dẫn luân hồi giả cho hắn thí luyện mục đích vì bồi dưỡng tương lai thiên địa vũ trụ ở giữa thần thoại mà có thể đi vào vũ trụ muốn thành thần thoại người tất nhiên là kim tiên l à hán làm điểm xuất phát diêm phủ đại địa chi tu hành chính là ba con đường võ đạo tu tinh huyết thành tựu võ đạo nhân tiên tiên đạo tu nguyên thần thành tựu lục địa thần tiên nho môn tu tâm khí thành tựu ở thế thiên tiên cái này ba cảnh cảnh giới không phân cao thấp chỉ là tuổi thọ chiến l ự c có điều khác biệt nhưng muốn tiến thêm một bước thì cần tinh khí thần tam bảo hợp nhất thiên đ ị a nhân tiên tam hoa tụ đỉnh mới có thể thành tựu kim tiên thần thánh lục thanh bình thật sâu hô hấp yên lặng tiêu hóa lấy cái này khổng lồ tin tức loại này căn bản đã là lục địa thần tiên về sau tu hành c h i thức chỉ sợ trừ thần tiên một cảnh đại năng biết ra người khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả mà tại luân hồi điện nơi này thì trở thành về sau mỗi cái luân hồi giả đều phải cố gắng phương hướng tại trên diêm phù đại địa c h ấ n áp một giáo thánh địa lục địa thần tiên mới chỉ là thành tựu những cái kia các viễn cổ thần thánh cảnh giới trong đó một cái cơ sở mà thôi cương hoành nhục thân lâu đời tuổi thọ vô tận pháp lực đây mới là những thần thánh kia cảnh giới đây chính là luân hồi điện vì luân hồi giả mang tới tầm mắt đã siêu việt diêm phủ đại địa nhìn về phía càng thêm rộng lớn chư thiên vũ trụ minh bạch về sau tu hành đại phương hướng về sau lục thanh bình cũng không có gấp cùng các đội hưu chia sẻ cái này một chỗ được mà là ngay sau đó hỏi ra kế tiếp vấn đề lục nô là ai một cái có hy vọng tiến vào thiên địa vũ trụ luân hồi người hắn về sau như thế nào rồi luân hồi giả còn không tư cách biết được đến nơi đây luân hồi điện rốt cục lạnh như băng từ chối một lần. Nhưng lục thanh chối lục có Nhưng bình nhưng không lần. đáp ể ý, hỏi ra vấn đề thứ ba. Luân hồi điện i ra ba. ngay ra tam vấn Luân cùng đề đã lục g cả o sao đao thánh điệu thần công đều có thể thu thần thuật nhận sử dụng, vì sao nhưng không bách công dụng, bản cùng điệu đều đầy đủ có có sử vì bộ phi tiên. Luân hồi điện như băng đáp lại luân hồi điện chi tồn tại tạm thời không bị chúng sinh biết được là lấy luân hồi điện sẽ không chủ động tiếp xúc không phù hợp luân hồi mệnh cách sáng tạo công người trong điện tất cả võ công đạo pháp đều là vô tận tuế nguyện dưới khác biệt luân hồi giả cùng luân hồi cùng biệt giả luân luân đi ệ điện diệp điện điện n đến. Luân hồi giả trong tay thần đao thuật chi nguyên bản, tại sáng tạo công người thời đại liền truyền, luân hồi điện chưa từng chủ động tìm kiếm. Bách bộ phi tiên cũng đương sáng người dùng bản đầy đủ cùng luân hồi điện giao dịch, là lấy trong điện không còn. giao giả giao hồi chi tại thời đại hồi kiếm, phi đại kiếm thái hồi Đi tay đao chưa chưa tạo tạo, dịch dịch, được chủ bách khách bạch có thuật thất thế, đã đầy đủ là lấy tìm bộ vì qua luân hồi điện cái này ngắn ngủi mấy câu đáp lại lục thanh bình rất nhanh liền cho ra một cái đáng sợ xác minh đó chính là những thứ này tam giáo chân giáo thần công thế mà cũng có thể là cái này vô tận tuế nguyệt xuống tới trên diêm phủ đại địa một đời lại một đời tam giáo bên trong người cùng phái khác truyền nhân tự mình cùng luân hồi điện giao dịch cho nên kỳ thật diêm phủ đại địa chia làm hai mặt một mặt là thế nhân chỗ nhìn thấy một mặt một mặt thì là chỉ có luân hồi giả có thể nhìn thấy một mặt lục thanh bình vì chính mình trong đầu đ a n dẹp ra cái này một bộ thế giới tranh cảnh tại dạng này một bức thế giới tranh cảnh dưới hắn sâu sắc cảm thấy mình nhỏ bé hắn rất nhanh thu liễm tâm tư mặc dù trông thấy khiến người kinh hãi hai trọng thế giới tránh cảnh nhưng mình thực lực đối với mấy cái này nghĩ quá nhiều đều v u sự vô bổ hết thảy đều muốn chờ mình về sau mạnh lên tự nhiên có lực lượng cười đối hết thảy lục thanh bình lập tức bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tiếp xuống trên người mình tất cả mọi thứ nhìn xem có thể hay không cùng luân hồi điện giao dịch luân hồi điện công pháp thu nhận sử dụng cơ chế là trên thế gian có truyền thừa lời nói cái này trong cơ bản liền cũng có mà sớm đã đang sáng tạo đạo người thời kỳ liền đã biến mất truyền thừa hoặc là đương thời mới bị người sáng tạo ra luân hồi điện liền không nhất định có thể thu nhận sử dụng quả nhiên trần vũ đại lực thần thông tầng thứ hai cần thiết ba công đức trần vũ đại lực thần thông tầng thứ tư cần thiết ba mươi công đức môn này tại lệ thần tú vừa sáng chê không có mấy chục năm liền đã theo huyền thiên thăng long đạo đắm chìm mà biến mất truyền thừa tại luân hồi điện nơi này thiếu tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba tầng thứ hai này trên đời có truyền thừa bị luân hồi điện thu nhận sử dụng lục thanh bình không có gì ngoài ý mớn nhưng vậy mà cái kia trong truyền thuyết tầng thứ tư nhưng có được thần ma c h i lực có thể so với võ đạo trí cảnh tầng thứ tư thế mà cũng bị luân hồi điện thu nhận sử dụng lục thanh bình trực tiếp hối đoái ngọc giản tiểu bạch si dạy cho mình chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất thác c ấn r a tại hắn chuẩn bị vừa giao dịch thời điểm nhưng trong lòng thì khẽ động thuận tay đem cái kia chân vũ nhập ma pháp cũng thác c ấn r a đồng thời hắn đem tiết sinh bạch truyền thụ cho mấy thị tán thủ cũng thác c ấn r a ta muốn giao dịch luân hồi điện quang mang quét qua lục thanh bình ngọc giản trong tay nội dung một cái hô hấp sau chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất đánh giá giá trị một năm trăm công đ ứ c chân vũ nhập ma pháp đánh giá giá trị ba trăm công đ ứ c t i ế t thị tán thủ đánh giá giá trị hai trăm công đ ứ c phải trăng giao dịch giao dịch một trận quang mang về sau lục thanh bình trông thấy mình công đ ứ c mức vừa vặn hai điểm đơn thuần chân vũ nhập ma pháp tương đối g ầ n gả chỉ giao dịch ba trăm công đ ứ c hắn cũng không ngoài ý mớn chỉ là tiết sinh bạch tự sáng tạo một bộ quyền pháp thế mà mới giá trị hai trăm công đ ứ c cái này ít nhiều có chút đã kích lục thanh bình nhưng lần này biết luân hồi điện thu nhận sử dụng công pháp cơ chế nguyên lai vừa sáng chế không bao lâu liền thất truyền hoặc là đương thời người vừa mới sáng chế luân hồi điện còn chưa kịp thu nhận sử dụng đồ vật mới có thể vật hiếm thì quỹ ở đây cùng luân hồi điện giao dịch đáng tiếc lục khởi chỉ cấp hắn là ngô đạo sát quyền chủ tu công pháp tổng cương lấy lục khởi chi tài không có khả năng không có tự sáng tạo quyền pháp sát thuật nhưng hẳn là chuẩn bị chờ từ kinh thành trở về về sau lại tay nắm tay truyền thụ cho nhi tử cái này chỉ có thể chờ đợi lần này từ luân hồi điện bên trong sau khi ra ngoài lại tìm cơ hội đi hướng lục khởi học lục thanh bình tại trước luân hồi bàn hối đoái mình trước mắt cần nhất luyện tạng kỳ thái ớt lôi âm còn thừa lại hơn năm trăm công đức hắn không có giữ lại lập tức liền muốn tiến sự kiện đem mình vũ trang đến trên lưới đao mới v ừ a vặn binh khí hắn hiện tại có bạch lộc đao cũng không thiếu thiếu cũng chỉ là một chút buộc phát loại chuẩn bị ở sau cùng một chút khẩn cấp dùng đan dược hắn rất nhanh quét c h ú n g mấy thứ tạp vật khu vực đồ vật không do dự đem những vật kia đều hối đoái x u ố n g dưới đ ỗ n g nhiên hắn công đức số lại thêm một trăm lục thanh bình quay đầu nhìn về phía mạnh hàn thiền bất đắc di cười một tiếng cái này một trăm là mạnh hàn thiền cho nhưng không đợi hắn nói chuyện mạnh hàn thiền liền cười nói cầm các ngươi hổ cốt cùng kiếm dù sao cũng phải đền bù các ngươi đối ngươi cung điện nhỏ này xuống tới nói hổ cốt luyện lực đan hẳn là không đáng tiền cho nên ta liền chuyển cho ngươi một trăm c ô n g đ ứ c lần này liền công bằng lục thanh bình không có cự tuyệt cái này hắn hay là nhận lấy tốt không phải đối cái khác người mà nói lại không công bằng hắn tại trước luân hồi b à n nửa ngày hối đoái tốt lần này sau khi đi vào cần thiết c h i vật về sau phát hiện nhất diệp cùng lý bạch điệp cũng chuẩn bị không sai biệt lắm lúc này luân hồi điện thanh âm uy nghiêm đúng mức vang lên luân hồi sự kiện sắp bắt đầu luân hồi giả xin chuẩn bị kỹ lưỡng mười cái hô hấp về sau sắp tiến vào cấp một sự kiện phong tuyết tụ nghĩa sảnh mấy người tất cả đều ngưng thần đông nhiên một đạo theo sát mà đến thanh âm lập tức để tám người tất cả đều sắc mặt kinh ngạc khó có thể tin luân hồi giả mạnh hàn thiền đã có thăm dò lần thứ nhất người sự kiện tư cách mười cái hô hấp về sau sắp tiến vào cấp bốn sự kiện đàn vo kỳ duyên lục thanh bình nhất diệp lý bạch điệp ba người đều rung động nhìn về phía mạnh hàn thiền cái gì mạnh hàn thiền lần này nên đón chính là người nhiệm vụ sự kiện bốn người khác thì là hơi có vẻ mê mang nhưng ngay lúc này thế mà ngay sau đó còn có một đạo luân hồi điện uy nghiêm thanh âm để lý bạch điệp cùng nhất diệp nghẹn họng nhìn chân chối càng làm cho lục thanh bình giống như sét đánh luân hồi giả lục thanh bình đã có thăm dò lần thứ nhất người sự kiện tư cách mười cái hô hấp về sau sắp tiến vào cấp năm sự kiện huyền thiên thăng long đạo cái gì mình lục thanh bình sắc mặt kịch liệt biến hóa đang muốn quay đầu nhìn về phía những người khác chỉ nghe thấy mạnh hàn thiền gấp giọng đối nhất diệp nói ghi nhớ nhất định muốn chung sức hợp tác chúng ta nhiệm vụ ra gặp lại nàng sau khi nói xong đang muốn lại quay đầu muốn đối lục thanh bình vội vàng nói cái gì nhưng cái này kịch biến phát sinh quá ngoài ý muốn căn bản không có cho nàng thời gian nói thêm gì nữa sau một khắc trong điện tám đạo vòng xoáy xuất hiện lục thanh bình nháy mắt biến mất tại trong điện tại biến mất trước một khắc trong đầu hắn tất cả đều là sự kiện lần này đẳng cấp cùng tên Cấp、5. huyền thiên thăng long đạo huyền thiên thăng long đạo chương tám mươi tám nhiệm vụ thứ ba ban thưởng thái cực chân ý truyền thừa cổ lao tang thương luân hồi điện bên trong tại tám thân ảnh tất cả đều bị vòng xoáy thôn p h ệ chui vào luân hồi bàn sau đ ố n g nhiên một tiếng trầm hậu tiếng nói trùng điệp hừ lạnh một tiếng lập tức có một tiếng cười n h ạ t ý ban đầu là các ngươi cờ kém một chiêu đã nhìn lầm người lại trách được ai đây trả lời hắn lại là hừ lạnh một tiếng thanh âm đ ạ m mạc thêm một chút cười nhạo vũ trụ luân hồi mới mở đều xem nhà ai hạ cờ cao minh phật hữu ngươi chớ có thua không nổi nhưng mà lại không âm thanh trả lời hắn cổ lão luân hồi điện bên trong lại khôi phục tĩnh mịch tiên tĩnh một bên khác trước mắt là hư miễu tầng không gian trùng điệp trồng bày ra tại các loại kỳ quái cảnh tượng qua đi lục thanh bình lại một lần nữa xuất hiện tại một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên nhưng mà lần này xuất hiện địa điểm lại là như vậy làm hắn quen thuộc xung quanh vẫn như c ũ là mưa phùn mịt mờ t ừ nguyên tòa tú lệ tiên mắt, hai lệ loại mi viên bên sơn đập vào h có các loại viên hầu tiên hạc tiếng trước Trân hồi、vang. Núi Võ Đang. Không phải núi núi kêu vang. Đang Không Đang, năm hạc h u Võ Võ Vũ. mà là ề n t h i thiên thăng long đạo sự kiện cá nhân nhiệm vụ mạnh hàn thiền cá nhân sự kiện chi giáng lâm mặc dù làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lúc đó nhưng cũng cảm thấy tựa hồ có chút hợp lý dù sao mạnh sư tỷ đã đột phá đến võ đạo trúc cơ viên mãn lại cái này chính là lần thứ ba luân hồi sự kiện luân hồi điện nhận định lấy nàng các phương diện phán định đủ cá nhân sự kiện tư cách cũng không kỳ quái thế nhưng là chính hắn đây mới là lần thứ hai luân hồi sự kiện thế mà liền thoát ly đội ngũ cũng có cá nhân nhiệm vụ tiêu chuẩn cho hắn đơn mở một cái phó bản khảo nghiệm điều này làm hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý đến mức bây giờ căn bản không thể tỉnh táo nguyên nhân chỉ có một cái cấp năm cấp năm là khái niệm gì tại luân hồi điện công pháp thần binh đẳng cấp bên trên đem từ võ đạo trúc cơ đến lục địa thần tiên cái này sáu cái đại cảnh thần công t u y ệ t học chia làm sáu cái tinh cấp từ hắn lần thứ nhất kinh lịch liễu giật sự kiện liền có thể tổng kết ra cấp một đại biểu cho sự kiện đỉnh chiến lược tại võ đạo trúc cơ phạm vi bên trong là cấp thấp nhất sự kiện mà cấp năm chính là nguyên thần chân nhân tu đạo b ư ớ c thứ năm thiên địa hồng lô c h i cảnh hắn một cái mới chỉ có võ đạo trúc cơ luyện tạng kỳ võ giả lần thứ hai tiến vào luân hồi thế mà bị ném tới cấp năm sự kiện bên trong đây cũng không phải là trên diêm phù đại địa có người hộ đạo ở đây chỉ có một mình hắn sự kiện lần này quả thực cùng tử vong nhiệm vụ không có gì khác biệt lục thanh bình trong lòng khó mà bình tĩnh lại nhất định phải ép buộc mình tỉnh táo lại là cấp năm sự kiện không sai nhưng còn không có công bố cụ thể nhiệm vụ đang nghĩ ngợi luân hồi điện thanh âm uy nghiêm vang vọng trong lòng hắn thế gian tam giáo bên trong đạo môn thanh tịnh phật môn phổ độ một xuất thế một nhập thế lại có một đạo dung hợp hai giáo lý niệm mà ra là vì huyền thiên thăng long đạo huyền thiên thăng long đạo sự kiện bối cảnh giới thiệu huyền thiên thăng long đạo chính là dung hợp phật đạo mà sáng tạo c h i tô n g môn tự nhiên chạm đến phật đạo hai giáo căn bản giáo nghĩa cho nên tại long đạo chủ lệ thần tú sáng lập tô n g môn thứ hai mươi năm phật đạo rốt cục bố cục viên mãn bắt đầu đ ộ n g thủ trước tại chân vũ đại tiếu bên trên lấy huyền thiên thăng long đạo đại đệ tử tống huyền anh thất thủ g i ế t lầm chùa kim cương chân truyền đệ tử huyền từ làm lý do sau đó mượn cơ hội nổi lên dẫn xuất lệ thần tú minh kháng phật đạo bắt đầu sư xuất hữu danh chính thức chấn áp huyền thiên thăng long đạo bắt đầu chân vũ bảy ngày màu máu chấn áp lục thanh bình nghe vậy sắc mặt lại lần nữa xanh xám cứ việc đang nghe huyền thiên thăng long đạo cái này nằm chữ thời điểm liền đã dự cảm đến sự kiện lần này bối cảnh coi là thật nghe được chính là như thế thời điểm để hắn lòng buồn bực được như là nhét vào một khối đá lớn quả nhiên là huyền thiên thăng long đạo chủ cùng cái thế kỷ nhân lệ thần tú bị phật đạo liên thủ chấn áp lần kia sự kiện hắn c á i này võ đạo trúc cơ cảnh con kiến nhỏ tiến vào sự kiện như vậy bên trong chắc là phải bị bách dung nhập kịch bản không cần nghĩ đều biết lần này quả thực là địa ngục phó bản lúc này luân hồi điện nhiệm vụ công bố nhiệm vụ chính tuyến một luân hồi giả cần tại phật đạo bắt đầu chấn áp sau màu máu bảy ngày bên trong sống sót đến cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng ba công đức nhiệm vụ chính tuyến hai luân hồi giả cần tại chân vũ đại tiếu luận võ lúc đánh bại chùa kìm cương tứ đại đệ tử bên trong huyền liền diệt nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tam âm lục yêu đao cả bộ nhiệm vụ chính tuyến ba luân hồi giả cần bảo trụ huyền thiên thăng long đạo đệ tử tô tú, tú tú tính mệnh nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thái cực chân ý hình thức ban đầu bởi lần này thí luyện tính đặc thù luân hồi điện đặc biệt giao phó luân hồi giả huyền thiên thăng long đạo đệ tử thân phận luân hồi điện thanh em biến mất không thấy gì nữa mà lục thanh bình trong tay t r ợ t quang mang l ó e lên xuất hiện một tấm lệnh bài đây là một mặt hình tròn bảng hiệu chất liệu giống như thạch giống như kim chính diện sách đệ tử đời hai lục thanh bình bảy chữ mặt trái thì khắc họa hai đầu âm dương ngư chỉ bất quá không giống với đạo gia hai màu đen trắng cái này hai đầu con n g cá là một vàng một xanh biểu tượng huyền thiên thăng long đạo sáng lập căn bản phật đạo đồng thời song tu luân hồi điện đã không còn nhắc nhở lục thanh bình thì là tâm như bồn t r ồ n tiêu hóa lấy cái này ba cái nhiệm vụ bên trong nặng cân tin tức nhiệm vụ thứ nhất trực tiếp là sống sót nhiệm vụ muốn ta tại c h ấ n áp bắt đầu sau sống sót bảy ngày cái này lục thanh bình khỏe miệng c ư ờ i khổ có lúc con sống mới là khó khăn nhất hoàn thành nhiệm vụ nhất là tại loại này địa ngục phó bảng dưới chuyên môn cho hắn như thế một cái nhiệm vụ chính tuyến đã nói do muốn lần này sự kiện bên trong sống qua bảy ngày độ khó lớn đến bao nhiêu nhưng mà cái thứ hai nhiệm vụ mới càng làm cho hắn kêu khổ không chịu nổi đánh bại chùa kim cương tứ đại đệ tử một trong huyền diệt huyền diệt nếu như không phải cùng tên đó phải là trong hiện thực chùa kim cương tứ đại thần tăng một trong vị kia áo trắng tăng huyền diệt chùa kim cương tứ đại thần tăng một trong sơn bảng nổi danh trong hiện thực đã tu thành nguyên thần hiện tại hắn tiến vào thời gian là hai trăm năm trước sự kiện hình chiếu lúc này huyền diệt coi như còn không phải hai trăm năm sau tôn kia kim cương đại tăng chỉ sợ cũng không yếu đi nơi nào cái này cái thứ hai nhiệm vụ độ khó so cái thứ nhất có phần hơn mà đều đủ nhưng nhiệm vụ thứ ba càng thêm không đơn giản lại là bảo trụ nhân vật trong kịch bản tính mệnh nhiệm vụ mà lại nhiệm vụ này ban thưởng thế mà là lục thanh bình đối cái này ban thưởng miên man bất định thái cực chân ý hình thức ban đầu nếu như hắn không biết huyền thiên thăng long đạo cùng trương tam phong quan hệ khẳng định như vậy sẽ không đối mấy chữ này có ý tưởng gì khác vấn đề là hắn tiến vào luân hồi điện t r ư ớ c vừa vặn ngay tại t r ư ờ n g tam phong sáng lập núi võ đang hai trăm năm sau núi võ đang chính là hắn hiện tại tiến vào sự kiện bên trong huyền thiên thăng long đạo núi trấn vũ mà bảo trụ cái kia nghe xong chính là nữ tử danh tự tô tú tú tính mệnh sẽ ban thưởng thái cực chân ý hình thức ban đầu cái này tượng trưng cho cái gì cơ hồ đã không cần nói cũng biết lục thanh bình thật sâu hô hấp để cho mình lần nữa tỉnh táo lại lý trí đi phân tích một vài thứ nhìn xem có thể hay không để hắn tại cái này địa ngục phó bản bên trong có gì có thể mượn nhờ địa phương cũng liền tại lục thanh bình mày nhữ lại thành chữ sơn tại nguyên chỗ yên lặng phân tích lần này tử vong nhiệm vụ đang n g ấ m nghĩ có cái gì tốt điểm vào có thể làm cho mình tỷ lệ sống sót biến cao đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng nói thuần hậu thanh âm nam tử truyền đến mang theo một tia ngoài ý muốn lần này cá nhân nhiệm vụ là huyền thiên thăng long đạo bực này phật đạo bí ẩn liền đã để ta ngạc nhiên không nghĩ tới thế mà còn có một cái võ đạo trúc cơ cảnh tiểu hài cũng tiến vào chương tám mươi chín thương tư dưới cây tô tú tú chợt nghe bên cạnh còn có người đồng thời thổ lộ lời nói lục thanh bình lộ ra kinh sợ đây là người nào sự kiện lần này bên trong còn có khác luân hồi giả hắn lập tức lần theo phương hướng của thanh e m nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc trường b à o màu xanh ra trời đầu đội khăn v ư n g trung niên văn sĩ chính diện lộ cười nhạt nhìn xem hắn cái này không biết thiện hay ác ánh mắt ngược lại để lục thanh bình tại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh dưới lại lần nữa biểu hiện ra phi phàm chấn định hắn thật sâu hô hấp xin hỏi là vị tiền bối nào trung niên văn sĩ cười n h ạ t nói ta họ tôn ngươi nhưng gọi ta tôn tiên sinh đừng như thế cảnh giác luân hồi giả không thể cố ý tự giết lẫn nhau là luân hồi điện đầu thứ nhất lệnh cấm ta cho dù mạnh hơn ngươi rất nhiều cũng không thể ra tay với ngươi đều có thể b ô n g xuống cảnh giác lục thanh bình trông thấy người này một thân khí chất n g h i ê m nhiên quả nhiên là bụng có thi thư khí từ hoa khiến người một chút trông thấy hắn liền biết hắn là một vị huyên bác hồng nho nhân vật mặc dù hoàn toàn chính xác có như thế đầu lệnh cấm nhưng hắn lại không phải hoàn toàn buông xuống cảnh giác mà là nhìn đối phương khí chất đ ắ p phi sở v ậ n nói nguyên lai là nho môn tiền bối tôn tiên sinh lại sớm tại vừa rồi âm thầm trông thấy lục thanh bình trên tay lệnh bài cười nói lục thanh bình ngược lại là q u e n thai hắn đã đoán ra thân phận của lục thanh bình lục thanh bình không có để ý cẩn thận hỏi tiền bối là nam tùy người đọc sách sao tôn tiên sinh cười n h ạ t nói may mắn tại hương sơn thư viện nghiên cứu học vấn lục thanh bình trong lòng khẽ b ư ơ n g l ỏ n g là nam tùy dù sao cũng so bắc đường tốt mà trung niên văn sĩ nhìn thấy lần này cùng hắn cùng một chỗ tiến vào cái này sự kiện thiếu niên thế mà là vị kia võ giả nhi tử không khỏi nhớ tới mười mấy năm trước vị kia thô lô đến cực điểm nam nhân tại hương sơn thư viện văn miếu bên trong làm chuyện hoang đường hương sơn thư viện chính là nho môn tam đại thư viện một t r o n g ở vào nam tùy cảnh nội lục thanh bình lại tại trong lòng thầm nghĩ thế mà sự kiện lần này bên trong còn có một vị khắc cường đại luân hồi giả bất quá nghĩ lại liền muốn thông cấp năm sự kiện chuyên môn dùng để cho hắn một cái võ đạo trúc cơ cảnh người tới thử luyện lại là quá xa xỉ có vị này xem ra thực lực cực cao nho môn tiên sinh tiến vào cũng là hợp lý lúc này nhiệm vụ của ngươi là cái gì trung niên văn sĩ trực tiếp mở miệng nghe tiếng về sau lục thanh bình lại là mặc miệng không nói tôn tiên sinh lắc đầu cười cười ngược lại là cảnh giác bất quá ngươi hẳn là sẽ không là cùng ta đối lập với nhau nhiệm vụ xem ra hai người chúng ta lần này đều là đứng tại huyền thiên thăng long đạo bên này chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhiệm vụ phải chăng có thể đối ta có cái gì viện trợ ngươi nếu không nguyện nói cũng coi như lục thanh bình tưởng tượng mặc dù từ đầu đến cuối đối cái này xa lạ cường đại luân hồi giả trong lòng còn có cảnh giác nhưng cũng cảm thấy hắn nói không sai nếu là mình là cùng người này đối lập nhiệm vụ cái kia luân hồi điện cũng không phải là để cho mình tới thử luyện mà là để cho mình chịu chết cho hắn m ộ tôi cái trúc cơ cảnh cùng chắc võ vị đạo nho thâm bất khả này m n t ê n sinh đối lập với nhau nhiệm nhiệm chính đối với cái lập vụ, vụ ba kêu phai mờ. Tôn tiên u đều y ế n trình khăn khó h độ đạm ảm p a mở. Tôn t i sinh nhìn thoáng qua lục thanh bình nói ngươi mới kinh lịch luân hồi sự kiện không bao lâu nhiệm vụ lần này sự kiện bối cảnh ngươi hẳn là rõ ràng mặc dù cùng là luân hồi giả ta cũng cùng phụ thân ngươi quen biết nhưng trong luân hồi hết thể đều dựa vào chính mình nhất là cá nhân sự kiện là luân hồi điện chuyên môn vì khảo nghiệm cá nhân ta cho dù muốn giúp ngươi cũng sẽ hoàn toàn ngược lại từ đó kích thích luân hồi điện biến tướng tăng thêm đối ngư i nhiệm vụ độ khó lục thanh bình cũng đã sớm rõ ràng cá nhân sự kiện ý nghĩa tự nhiên không nghĩ cái này chuyện tốt chỉ là hỏi đa tạ tiền bối nhắc nhở v ă n bối bớt vừa rồi tiền bối nói mình cũng là huyền thiên thăng long đạo một bên tôn tiên sinh cười nhạt một tiếng cho ta một khách khanh thân phận muốn ta hết sức ngăn cản huyền thiên thăng long đạo bị diệt cái này ngắn ngủi một câu lục thanh bình trong lòng hung á c rất co lại hắn mới phiên cảm thấy mình nhiệm vụ đã khó đến trình độ nhất định Bây biết bên chân này thấy vậy. này, huyền hủy này ngay này này giờ nghe cũng không ngăn thăng long trong nhưng cùng vong tiên sinh nhiệm phải thiên diệt. Phải kiện hai đại loại kia dẫn dắt một thời đại cái thế kỳ nhân, cuối cùng đều. Vị này môn tiên sinh, lần này là tử vong nhiệm vụ đi. tồn mình như muốn cản lần thánh thần dẫn nhân, nho môn lần thảm thế thế Phật thủ thế vị vụ, Vị Vị vụ địa mà là là rốt xuất tú dắt một tử sự lệ cảm cuộc ác, cả kỳ đều. đạo đạo quả nhiên tại vị tiên sinh này trên trán lục thanh bình nhìn thấy nhàn nhạt tiêu điều cùng vẻ ưu sâu hiển nhiên vị này chính hắn cũng rõ ràng lời nói tận ở đây người ta đều tự cầu phúc đi ta đi trước trên núi bái kiến vị kia long đạo chủ tôn tiên sinh bật cười lớn nhìn về phía đỉnh núi húc nhật kim đỉnh khoe miệng thì thảo ngược lại là hướng về người này đã lâu hắn lời nói rơi xuống lục thanh bình trước mắt chính là một cái h o à n g hốt người đối diện đã biến mất không thấy gì nữa lục thanh bình thấy thế cũng không có chỉ hoan thời gian lên trước núi biết rõ ràng chân vũ đại tiếu thời gian là ngày đó còn muốn hảo hảo vơ vét dưới đối với mình có lợi manh mối hy vọng không phải hôm nay chính là chân vũ đại tiếu hắn tự nói một tiếng dọc theo đã đi qua một lần con đường hướng trên núi mà đi phật đạo c h â n áp là từ chân vũ đại tiếu sau mới tìm được cớ bắt đầu cho nên nhất định phải biết rõ ràng chân vũ đại tiếu còn bao lâu bắt đầu điểm ấy rất trọng yếu có thể nói với mình còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị tiến vũ mịt mờ sương mù bốc lên bao phủ dãy núi lục thanh bình ống quần dậy đều bị núi lộ ướt nhẹp nhưng mà ngay tại hắn tiến lên tại giữa sườn núi thời điểm đ ố n g nhiên tại sườn núi nào đó một chỗ trông thấy một cái mông lung bóng người màu tím bị sương mù bao phủ nhưng có thể biết là nữ tử hình dáng cũng liền tại lục thanh bình trông thấy nữ tử kia thân ảnh đồng thời nữ tử kia cũng đồng thời phát giác được nghe ngựa khí có chút kinh hoàng ai lục thanh bình nghe vậy nghĩ thầm mình bây giờ là huyền thiên thăng long đạo đệ tử thân phận tại trấn áp còn chưa bắt đầu trước coi như gặp phật đạo hai nhà thế lực hẳn là cũng không đến mức xảy ra vấn đề nếu không chính là bọn hắn t r ư ớ c đã mất đi đại nghĩa cho nên hắn cả gan đi tới trông thấy lục thanh bình thân ảnh tới gần nữ tử kia càng thêm bối rối lục thanh bình loáng thoáng trông thấy nàng tựa hồ tại dưới một gốc cây cổ thụ luôn cuống tay chân khuấy động lấy thứ gì đợi đến đến gần về sau thình lình thấy rõ kia là một gốc rất kỳ lạ cổ thụ lục thanh bình có chút quen mắt nhưng hắn trước tiên chú ý tới thì là nữ tử kia dưới cây này nữ tử một bộ á o tím dung mạo thanh lệ xem ra khoảng mười tám mười chín tuổi lại toàn thân lộ ra linh khí nhất là hai con ngươi ở giữa tựa như như tinh linh không tì vết nữ tử gáo tím trông thấy lục thanh bình về sau lại là trùng điệp thở phào nhẹ nhõm gác tay nện b ư ớ c b ư ớ c nhỏ tới hầm hư tại lục thanh bình trên thân vỗ một cái nguyên lai là ngươi cái này tiểu quỷ làm gì giả thần giả quỷ dọa sư tỷ lục thanh bình hơi xứng sờ rất nhanh liền tiếp nhận đệ tử của mình thân phận sau đó khỏe mắt mịt mở thoáng nhìn nữ tử bên hông thân phận lệnh bài thinh lính ba chữ làm hắn trong lòng khẽ động tô tú, tú vị này nữ tử á o tím chính là mình nhiệm vụ thứ ba muốn giữ được tính mạng người trùng hợp như vậy lục thanh bình lập tức dung nhập thân phận bây giờ bên trong làm tốt kỳ ngoáy đầu lại đi xem nữ tử phía sau gốc kia dưới cây thuận miệng cười nói cái gì gọi là ta dọa sư tỷ ngươi còn nói ta lén lén lút lút ta nhìn sư tỷ ngươi mới là đúng không đây là tại dưới cây làm gì không cho phép nhìn tô tú tú lập tức sắc mặt đỏ lên lớn tiếng nói lục thanh bình chạm đến là thôi giang tay ra nói không nhìn liền không nhìn thôi chỉ là chân vũ đại tiếu muốn tới sư tỷ ngươi không ở trên núi hảo hảo luyện công chuẩn bị ứng đối đọ võ thế mà còn tại dưới núi chơi hắn ở bên gõ đánh thọc s ư ờ n muốn lấy được chân vũ đại tiếu thời gian tô tú tú nghe vậy càng là c a o mũi một cái ngoái đầu lại đi luyện công luyện công các ngươi liền biết luyện công ngươi là như thế này đại sư huynh là như thế này ngay cả cái kia chết đầu gỗ cũng là dạng này chân vũ đại tiếu chỉ có ba ngày bình thường luyện được đã đủ rồi lâm thời ôm chân phận Ánh mắt. sau đó nàng dắt lục thanh bình tay tựa như phải nhanh lên một chút đem lục thanh bình từ nơi này rời đi sợ bị lục thanh bình phát hiện dưới cây bí mật lục thanh bình đối nữ tử này không thèm để ý chút nào nam nữ hữu biệt hào phóng động tác có chút kinh dị huyền thiên thăng long đạo đệ tử đều là dạng này tính cách sao hai người lên núi lục thanh bình lại nói bóng nói do ý đồ hiểu rõ một chút huyền thiên thăng long đạo càng nhiều tin tức hơn có lẽ là bởi vì luân hồi điện cho thân phận của mình nguyên nhân tô tú tú căn bản cũng không nghi có hắn tăng thêm lục thanh bình nghe ngóng phương thức rất mịt mờ không lộ ra dấu vết rất nhanh liền bị lục thanh bình đem muốn hiểu rõ đồ vật rõ ràng bảy tám phần mắt thấy sắp đến huyền vũ ngọn núi tri đ ỉ n h lục thanh bình nhớ tới sườn núi gốc k i a cây là cái gì cây hắn quay đầu mang theo ý cười nhìn về phía tô tú tú nói sư tỷ ta vừa nghĩ ra gốc kia cây danh tự gọi là cây tương tư đi tô tú tú lập tức xoay đầu lại t r ừ n g to mắt môi đỏ khẽ nhuếch sau đó trong mắt cấp tốc hiện lên bồi dối mặt càng là lạng yên biến đỏ người tiểu quỷ này chương chín mươi toàn thân cắm đầy lá cờ thiếu nữ nghe được lục thanh bình bỗng nhiên kêu lên cây cổ thụ kia danh tự tô tú tú khuôn mặt đỏ bừng hờn d ỗ i kêu lên người tiểu quỷ này thế mà cũng nhận ra cây tương tư lục thanh bình nói nghe nói qua t ô tú tú lại không chờ thiếu niên tiếp tục trêu chọc nàng ánh mắt chớp lên mỉm cười nhìn xem thiếu niên nói vậy ngươi biết cây tương tư cố sự sao lục thanh bình sờ hơi do dự nói cái này cũng không quá rõ ràng kỳ thật hắn ở kiếp trước liền gặp qua cây tương tư cũng đã được nghe nói kiếp trước liên quan tới cây tương tư cố sự nhưng đây là một thế giới khác cũng không biết nơi này đối với cây tương tư truyền thuyết là cái gì t ô tú tú nghe xong lập tức giơ lên k ê u ngạo đầu nói vậy sư tỷ liền nói với ngươi nói chuyện lục thanh bình biết rõ nàng là cố ý đổi chủ đề không muốn để cho mình tiếp tục truy vấn liên quan tới nàng tại cây tương tư loại này làm cho người suy tư dưới cây chi bí mật nhưng không có điểm phá mỉm cười nói t ố t sư tỷ nói nghe một chút cái này cây tương tư cố sự nhưng xa xưa tục truyền nhà tại cực kỳ lâu trước kia có như vậy một cái chấn nhỏ một cặp thiếu niên thiếu nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã nhưng là đâu lúc đầu môn đăng hộ đối hai người lại bởi vì nửa đường thiếu niên gia tộc rách nát rớt xuống ngàn trượng. Thiếu niên tuổi xuống ngàn niên nhỏ mộ à, nhưng lại bởi mộ về ì mình mình gia mang trọng trách, trong lòng không giấu người thường gốc chi biết thiếu tại hai người bọn họ thở thiếu thời thường xuyên chơi đùa dưới đùa tộc bất thân trách, thể kết thể tâm trôn thở một thụ. cho cho chỉ có cây cổ đem hạnh, nữ nên bọn xuyên họ lấy quả, ý v sau thiếu niên thiếu nữ đều lớn lên trở thành một đôi tuổi trẻ nam nữ thanh niên khổ đọc thi thư chuẩn bị đi ra ngoài đi xa chấn hương gia tộc liền cùng thanh mai trúc mã nữ tử tại tiểu chấn dưới cây cổ thụ phân biệt nhưng không ngờ thế đạo gian nan t h a nữ h kinh thường, thủ phong hàn, lại tăng thêm niên ngoài tăng bên ngoài tưởng nghiệm n đi lại ra tử thành thật, vậy mà chết thảm tại mà vậy bất ê niên n đường. Thanh niên thi thể bị mang về ra hương an táng, nữ thi thể tử ra bị b về ngờ nghe tin dữ hỏi thăm đến đây vội về chịu tang thấy thanh niên chết thảm hình dạng sau cực kỳ b i thương lúc này ngất đi bị người nhà vội vàng mang về nhà sau nàng đã không sống trí tại thanh niên tăng kỳ qua đi nữ tử cũng hầm hực thành thật dược thạch không ý ỉa tại nửa năm sau rời đi nhân thế nàng trước khi lâm trung khẩn cầu phụ mẫu hy vọng phụ mẫu có thể đưa nàng thi thể cùng thanh niên kia hợp táng cha mẹ của nàng trung niên mất con người đầu bạc tiễn người đầu xanh lại là nữ nhi lâm trùng c h i nguyện như thế nào không dưng dưng đáp ứng nguyên lai、like, kỳ thật nữ tử đã sớm biết thanh niên tại cửa ra vào cây cổ thụ kia dưới trôn giấu tâm ý sự tình nàng không chỉ có biết còn tại cổ thụ một bên khác đồng dạng trôn xuống đáp lại nói cùng chỉ cần thanh niên nguyện ý nàng cho dù chân trời góc biển về sau cơm rau dưa cũng nguyện đi theo đáng tiếc thanh niên không biết việc này bỏ lỡ khi còn sống lưng duyên càng là chết thảm tại bên đường khi nữ tử bởi vậy h ầ m hực mà chết vì người yêu tuấn tình về sau cái kia phụ mâu đúng hẹn đem nữ nhi thi thể t h o nguyện cùng thanh niên táng cùng một chỗ cùng túc một huyện ai ngờ sau đó không lâu tại hai người phần mộ bên trên thế mà sinh trưởng ra một gốc cổ thụ cây này cùng t r ô n sâu hai người bọn họ tâm ý cây cổ thụ kia giống nhau như lúc không chỉ như vậy trên cây càng thêm ra hơn một đôi viên đường thường dừng trên cây g i a o cái cổ thang khóc cái này có sự lưu truyền thật lâu hậu nhân cảm niệm đôi nam nữ này cố sự liền cho dựng lên tên là cây tương tư lấy kỷ niệm đôi nam nữ này trùng trinh không đổi tình yêu tô tú tú nói xong ánh mắt bên trong tràn ngập vô hạn hướng tới cùng tinh thần thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ tại thời khắc này biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế nhưng mà lục thanh bình lại nói nói như vậy ta liền hiểu nếu như cây tương tư là cố sự này như vậy nó ngụ ý nhất định là tương tư đã gửi tình ý c h ố n sâu thường bị dùng để chỉ sâu l u y ế n tâm ý của đối phương lại không vì đối phương biết bởi vậy bỏ lỡ cả đời tất cả đều là tiếc nuối đúng không tô tú tú nghe vậy ảo não trận nhìn lục thanh bình một chút ngại thiếu niên cuối cùng câu kia bỏ lỡ cả đời tất cả đều là tiếc nuối nói quá ngay thẳng phá hư chuyện xưa mỹ cảm lục thanh bình tiếp tục cười nói cho nên về sau thường xuyên sẽ có một chút ái mộ đối phương nhưng lại không dám biểu đạt tâm ý người thường xuyên tại dưới cây này n g ầ m gửi tương tư đi nói như vậy sư tỷ dưới tàng cây chôn hẳn là cũng chính là đối người nào đó lục thanh bình trong mắt chưa ý cười a tô tú tú kinh hô một tiếng sắc mặt lần nữa đỏ bừng bất quá lại là tức giận uy hiếp nhìn chằm chằm lục thanh bình cảnh cáo ngươi chuyện này ai cũng không cho nói không phải không phải ta thà không được ngươi lục thanh bình ngay miệng đáp ứng nhưng trong lòng thì thầm than khó trách ta nhiệm vụ thứ ba là muốn bảo trụ tính mạng của nàng cây tương tư dưới t r ô n sâu tâm ý lại đối ứng cái kêu bi tình cố sự bên trong nữ tử chi kết cục thiếu niên mang theo một tia sầu não nhìn xem nữ tử người đây là cho mình trên thân cắm đầy lá cờ a có cố sự này cùng cây tương tư nữ tử tại mình tiến vào cái này sự kiện bên trong kết cục cơ hồ đã không cần nói cũng biết lại tăng thêm mình lĩnh được nhiệm vụ thứ ba tô tú tú bị cây tương tư cố sự bên trong cái kia đoạn trung trinh không đổi nam nữ tình cảm cảm động rối tinh rối mù lại không biết tại lục thanh bình trong mắt đã sớm nhìn ra chính nàng cũng là một cái khác đoạn tương tư cố sự bên trong nhân vật chính người đều cho là mình đang nhìn cố sự thật tình không biết kỳ thật mỗi người tao nộ g kỳ thật cũng cuối cùng là trong miệng người khác một đoạn chuyện cũ khác bảo trụ trên thân cắm đầy lá cờ tô tú tú chi tính mệnh lục thanh bình không khỏi cảm thấy áp lực cực lớn hai người nói xong đoạn chuyện xưa này về sau đã lên núi đỉnh nhưng mà ngay tại mới lên núi không lâu tô tú tú mắt sắc lập tức trông thấy cách đó không xa bạch ngọc trên quảng trường một người nam tử bóng lưng lập tức kinh h ỉ kêu to ha ha chết đầu gỗ lục thanh bình thuận nhìn lại trông thấy một cái quay đầu trở lại nam tử nam tử khuôn mặt phổ thông khi chất càng là có chút chất phác lại là thân hình cao lớn nam tử gãi đầu một cái sau đó nhìn hai người ha ha cười nói là thanh bình cùng tú tú a tô tú tú thần quang đầy mặt lập tức chạy chậm tới nụ cười trên mặt rào rạc không cần phải nói lục thanh bình đều biết thiếu nữ dưới cây tương tư là ký thắt ai trông thấy cái này trong miệng chết đầu gỗ về sau thiếu nữ lòng tràn đầy đầy mắt đều là nam tử kia lục thanh bình cũng cùng đi theo tới nhưng khi hắn trông thấy nam tử bên hông yêu bài bên trên mấy chữ về sau đầu hóc ông một chút đệ tử đời hai trương quân bảo trương quân bảo c h ế t đầu gỗ tên gọi trương quân bảo khó trách bảo vệ tô tú tú tính mệnh sau ban thưởng sẽ là thái cực chân ý hình thức ban đầu nguyên lai tô tú tú ngưỡng mộ trong lòng người chính là hai trăm năm sau võ đ à n g tổ sư trương tam phong cái kia đã t ỏ a quan hơn một trăm n ă m l ã o đạo trương quân bảo trương tam phong lục thanh bình như thế nào không biết trương quân bảo chính là trương tam phong chưa xuất gia trước tên tục gia không nghĩ tới hắn chuyên môn đi núi võ đang bái phòng trương tam phong còn không có nhìn thấy ngược lại là trước tiên ở luân hồi sự kiện bên trong nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ hắn đông nhiên chờ một chút hai trăm năm trước trương tam phong thế mà là huyền thiên thăng long đạo đệ tử thiếu niên phảng phất p h á t giác được cái gì thứ then chốt trong hiện thực huyền thiên thăng long đạo không phải đã bị diệt sao vì sao còn sẽ có trương tam phong cái này một đệ tử độc lưu đồng thời còn sáng chế núi võ đang phật đạo càng xét để tên này huyền thiên thăng long đạo đệ tử tiếp tục tại núi chân vũ lại sáng tạo núi võ đang năm đó phật đạo c h ấ n áp huyền thiên thăng long đạo ở trong đó đến tột u cùng có cái dạng gì không muốn người biết bí mật nội tình ngay tại lục thanh bình trông thấy niên khinh thời đại trương tam phong từ đó sinh ra nhiều như vậy mê hoặc thời điểm đ ố n g nhiên tô tú tú kêu to bừng tình hắn c h ờ một chút đầu gỗ trên người i n g ư ơ tổn thương là chuyện gì xảy ra chất phát nam tử trương quân bảo nói núi long h ổ mấy vị sư huynh muốn chỉ điểm ta võ nghệ ta tài nghệ không bằng người liền bị thương nhẹ không sao nghe vậy tô tú tú đã không lo được đau lòng dùng khăn tay đi lao trường quân bảo trên cánh tay vết máu t r h ả sù lông phẫn nộ lẽ nào lại như vậy tại chúng ta huyền thiên thăng long đạo sơn môn đám kia l ô mũi trâu lại dám đả thương ngươi nữ tử nói xong căn bản nuốt không trôi cái này n g ụ m lửa giận lúc này rút kiếm quanh người quay đầu liền chạy một cái phương hướng mà đi chương chín mươi mốt lục thanh bình khoảng cách chân vũ đại tiếu còn có ba ngày nhưng kỳ thật chùa kim cương cùng núi long hồ hai đại phật đạo thánh địa thế lực cũng sớm đã sớm mấy ngày qua đến huyền thiên thăng long đạo làm khách chùa kim cương các đệ tử bị g i à n xếp tại xem hà ngọn núi núi long hồ đệ tử thì là tại minh nguyện phong làm khách hai đạo trưởng đ ố i thì là tại mặt khác một chỗ tham huyền đạ tọa cùng các đệ tử ngăn cách được nghe mình người trong lòng thế mà bị núi long hồ một đám đệ tử lấy chỉ điểm danh nghĩa đạ thương thiếu nữ áo tím lúc này khó tả vẻ giận dữ nháy mắt quay đầu chạy xuống núi nổi giận đùng đùng thẳng hướng minh nguyệt phong lục thanh bình cùng trương quân bảo đều bị một màn này kinh hãi không thể tự kiềm chế nhất là lục thanh bình trong lòng của hắn nhảy một cái không cần nghĩ đều biết thiếu nữ một người đi minh nguyệt phong lấy không được tiện nghi mà chỗ chết người nhất chính là mình nhiệm vụ thứ ba là muốn bảo trụ tô tú tú tính mệnh ai biết có phải là chính là lần này mặc dù c h ấ n áp còn chưa bắt đầu nhưng hắn nào dám để ngoài ý muốn phát sinh cái này thế nhưng là luân hồi sự kiện là hết thể đều có thể bị luân hồi điện âm thầm điều khiển địa phương mà lại huyền thiên thăng long đạo đệ tử hiện tại không rõ ràng lục thanh bình nơi nào sẽ không rõ ràng phật đạo hai nhà lần này chính là hướng về phía hủy diệt huyền thiên thăng long đạo mà đến cho nên khả năng này căn bản chính là cố ý gây chuyện luân hồi điện đâu có thể nào sẽ để cho hắn ba ngày đều nhàn rỗi lục thanh bình không dám do dự vội vàng đối trương quân bảo nói sư huynh ngươi nhanh đi tìm trong môn trường gối ta đuổi theo sứ tỷ nói xong dưới chân hắn phát lực người đã băn trụm ra ngoài không có chút nào ẩn giấu thực lực luyện tặng kỳ nhục thân tốc độ hoàn toàn bạo phát ra h o á t một chút liền rời đi trường quân bảo trước mặt lại một cái trước mắt người đã đuổi sát tô tú tú mà đi hắn để trương quân bảo đi gọi người cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì chính mình hiện tại còn căn bản không biết muốn đi tìm ai chỉ có thể mình trước theo sau đem cái này vấn đề ném cho trương quân bảo trương quân bảo mặc dù chất p h á t nhưng lúc này cũng là sắc mặt cấp biến biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc đầu cũng nghĩ theo sau nhưng nghe đến lục thanh bình lời nói về sau chỉ là do dự nửa giây lát lập tức liền hướng một phương hướng khác mà đi viện b ì n h huyền vũ ngọn núi trong núi có hai đạo nhân ảnh phi nhanh lục thanh bình nhìn xem phía trước cùng mình kéo ra càng ngày càng xa nữ tử thân ảnh trong lòng sợ hai thán phục nàng thế mà là hoán huyết viên mãn tu vi ở trên núi lúc hắn nói bóng nói gió hiểu rõ đến huyền thiên thăng long đạo một chút cơ bản tin tức trên núi trừ lệ thần tú tôn này tọa c h ấ n môn phái đạo chủ bên ngoài còn có một vị nguyên thần chân nhân cấp đại trưởng lao tống n h ư ợ c hư tại cái này hai tôn đại cao thủ phía dưới còn có ba tôn thần thông pháp tướng cùng hơn mười vị tông sư mới sáng lập hai mươi năm huyền thiên thăng long đạo nội tỉnh cùng thể lượng l i ề n đã cực lớn đến tháng qua trên diêm phủ đại địa cổ lao thế gia khó trách phật đạo không còn dám để hắn phát triển rốt cục nhịn không được tại ba ngày sau đó sắp xuất thủ trấn áp mà tại huyền thiên thăng long đạo uy tín lâu năm cao thủ phía dưới Chính là hắn cái sắc thuộc hắn hai nhất này là đời đời, đệ tử một xuất về ba người này đều là đã tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh đệ tử đời hai lại tại ngay lúc đó trên giang hồ cũng là nhân bảng nổi danh ba người chỉ là hắn không nghĩ tới thế mà ngay cả cái này cần hắn giữ được tính mạng tô tú tú vậy mà cũng là võ đạo trúc cơ viên mãn cao thủ hai người một trước một sau lục thanh bình ở phía sau mau chóng đuổi không bỏ nhưng tô tú tú cho dù trông thấy đằng sau lục thanh bình cũng không có dừng lại đối nàng mà nói nàng đầu gỗ bị người khi dễ còn bị đánh thành cái dạng kia muốn nàng tỉnh táo căn bản làm không được trọn vẹn hai khắc loại minh nguyệt phong bên trên có thể nghe thấy một đội nam nam nữ nữ tiếng cười cười nói nhất là một thanh âm đang nói vừa rồi một chuyện đây chính là huyền thiên thăng long đạo tam đại đệ tử một trong a ta nhìn căn bản chính là cái đầu đất mới đúng mặc dù tu vi còn không có trở ngại nhưng đại sư huynh chỉ c ầ n thoáng nghiêm túc liền nhẹ nhàng đem cái kia trường quân bảo giáo hấn nếu như huyền thiên thăng long đạo tam đại đệ tử đều là dạng này mặt hàng vậy xem ra chân vũ đại tiếu đọ võ cũng không có gì mong đợi một cái mập mạp đạo sĩ cười ha ha bị một đám đạo sĩ chen trúc một chỗ là ba cái tuấn tú nam nữ lại không giống đệ tử khác như vậy đối huyền thiên thăng long đạo lớn tiếng chế nhạo trào phúng mà là riêng phần mình nhắm mắt xếp bằng ở trong viện ba tôn đụ đá bên trên dưỡng thần tựa hồ đang đợi cái gì sư huynh la thái chân sư tỷ trần đan linh cùng thiên sư nhà trương thiếu lân được vinh dự đương đại núi long hồ tam đại đệ tử về sau muốn tiếp nhận long hồ nhị phong cùng thiên sư đạo thống ý y hay bắt người đều là thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ cũng chỉ có cái này ba tôn chân c h u y ê n đệ tử mới hiểu được lần này tới đến huyền thiên thăng long đạo là vì cái gì ngay tại minh nguyệt phong trong nội viện núi long h ổ đạo phái đệ tử lớn tiếng cười vừa rồi từ nơi này rời đi t r ư ờ n g quân bảo thời điểm một tiếng quát mang theo vô hạn lửa giận núi long h ổ lỗ mui t r â u đến chúng ta huyền thiên thăng long đạo làm khách còn dám phát ngôn bừa bãi hôm nay ta tô tú tú liền đến dạy một chút các ngươi cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa nương theo lấy một tiếng này nữ tử gấm thét tô tú tú thân ảnh đi đầu xâm nhập một mặt người đối mười mấy chúng núi long h ổ đệ tử cũng được không khiết đảm nộ chừng lấy những đạo sĩ này nói mới vừa rồi là ai nói ta huyền thiên thăng long đạo chính là bực này mặt hàng có bản lĩnh đứng ra hôm nay tô tú tú đến lĩnh giáo bản l ĩ n h của các ngươi mắt thấy khí thế hung hung vậy mà là cái áo tím nữ hải lập tức núi long h ổ một đám tuổi trẻ đạo sĩ bên trong cười vang một mảnh ta coi là cái kia trương quân bảo a n phải cái lô vốn c h ỉ ít hẳn là đem mục vân chiêu hoặc là tống huyền anh tìm đến không nghĩ tới thế mà đến chính là nữ hải cái kia trương quân bảo thế mà là muốn nữ tử ra mặt buồn cười chết ta lại là mập mạp kia đạo sĩ hắn thình bụng cười to tô tú tú lúc này mặt phấn phát lạnh vậy liền để ta xem một chút các ngươi núi long h ổ có phải là đều đem công phu giáo đến ngoài miệng nàng đã bông nhiên rút kiếm kiếm quang loại lên hình như có long ngâm vang vọng d oanh động đ ì n h viện thẳng hướng mập mạp đạo sĩ oong ngong ông. không khí đều bị tô tú tú một kiếm này chém ra gọn sóng núi long h ổ đệ tử k h á c lúc này cười lạnh đang muốn lên một lượt trước thời điểm hư lạnh một tiếng truyền vào lấy nhiều khi ít đối diện hay là một nữ tử các ngươi cũng không chê bị người chê cười chu đồng đã hắn muốn lịnh giáo bản l ã n h của ngươi ngươi liền cho nàng nhìn một cái chúng ta núi long h ổ bản sự lại như thế nào là cái kia đại sư huynh la thái chân lạnh lùng mở miệng cái khác vốn muốn hơi đi tới núi long h ổ đệ tử lập tức bị một lệnh tàn ra cái kia được xưng chu đồng mập mạp đạo nhân thấy một kiếm này đánh tới lộ ra miệng mai ý cười cái này chu đồng mặc dù miệng hoa hoa nhưng cũng không phải một cái dễ dàng nhân vật phật đạo hai thánh địa hôm nay tới đây huyền thiên thăng long đạo mục đích cỡ nào không thuần mang tới sao lại là người tầm thường một kiếm này cơ hồ đã tiếp cận chu đồng cái cổ nhưng mà chu đồng lại sắc mặt trầm tĩnh như vực sâu khoe miệng cười lạnh chứa lên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tinh cương phát trần lập tức đầy trời tơ trắng hướng phía trước nhà o vung mà đi bành bành bành xung quanh mấy trượng không khí đều bị cái này một cái phất trần rút bạo đ è ép thành một cỗ cự lực ầm ầm gió lớn lập tức sinh ra hôn hợp lùm sức mạnh lớn đó đồng thời ép hướng tô tú tú ken lang lang phất trần hoành kích tại tô tú tú một kiếm này bên trên lại vẫn mang theo ngân bạch ánh sáng nhạt lấp lóe để tô tú tú thoáng chốc tay chân hơi tê kiếm cơ hổ đều bắt không được nhưng mà nàng ánh mắt l ã n h nghị khoảnh khắc liền nhận ra đây là núi long hổ võ công lôi pháp mặc dù còn không phải đạo pháp c h â n lôi cũng đã vượt qua võ công phạm chủ cái này béo đạo nhân chu đồng cũng là một cái võ đạo trúc cơ viên mãn đại lực đẻ xuống tô tú tú thối lui nửa bước phất trần bên trên cự lực bị nàng gỡ đến lòng bàn chân giang giác tiếng văng lên dậy t h e o đem phiến đá đều dâm n ư ớ c nhưng mà ngay tại chu đồng vừa thấy ưu thế cái khác núi long h ổ đạo sĩ đều lộ ra cười nhạo một cái trước mắt đột nhiên một nam tử ngưng trọng thanh âm cấp tốc vang lên chu đồng cẩn thận nàng kiếm pháp biến hóa cái này một câu rơi chu đồng liền trong lòng b ư ớ c lên hàn khí đ ỗ n g nhiên gặp mặt trước một đạo như r ồ n g kiếm quang mênh mông n o ảo phun ra vô số điểm sáng như trăm kiếm ngàn kiếm vạn kiếm suy suy suy có vạn điểm kiếm tinh phá không mà tới khó phân hư thực kiếm ý núi long hồ đạo sĩ gần như đồng thời quá sợ hãi cái này nho nhỏ nữ tử vậy mà người mang kiếm ý cái này đến đúng là một cái tương lai nữ tông sư bọn hắn tất cả đều nhìn nhầm chu đồng sắc mặt tái đi đối mặt như thiên hà chi thủy rủ xuống thao thao bất tuyệt ngàn vạn kiếm tinh dưới chân bước chân liền lùi lại hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến bị mình không để vào mắt một nữ tử lại có bực này kinh diễm thiên phú tại võ đạo trúc cơ cảnh liền lĩnh ngộ ra kiếm ý để hắn nháy mắt luống cuống tay chân đồng thời căn bản bắt không được cái kia muốn mạng một kiếm đem từ nơi nào đánh tới hắn một đường lui kiếm tinh càng thêm không nói đạo lý nghiêng rơi hào hào táp kinh phong bắn phá đem những nơi đi qua cào đến như tổ h ồ n g vỏ vẽ lộn xộn mà chu đồng nỗ lực lấy phất trần vung v ẩ y ngăn cản đạo bào đã bị k i n h phong xé nát lộ ra thị trắng mà càng về sau lui hắn nguy hiểm càng lớn mắt thấy mới bất quá giao thủ hai cái hiệp hắn thế mà liền bị tô tú tú đánh bại tổn hao nhiều núi long h ổ mặt mũi cái k i a đạo lanh túc thanh âm lại một lần vang lên tay trái thiên thần vị tô tú tú biến sắc còn chưa kịp nàng giận mắng h è n hạ chu đồng đã vui mừng lên mặt không chút do dự dựa theo thiên thần tinh đấu chi vị nhất phất trần quét ra lập tức k i a lửa tung tóe đinh đinh đinh vô số kinh khí phá không hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đem phụ cận một gốc cây tùng trực tiếp q o a n h chúng nổ bể ra tới cái này nhất phất trần hùng lực phá chiêu chu đồng cười lớn một tiếng không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý cấp tốc tiếp thân một cú đạp nặng nề g h liền hướng phía tô tú tú đá tới lúc này một tiếng gầm thét chuyển đến vô s ỉ đồng thời núi long hổ bên trong một người biến sắc nhắc nhở chu đồng cẩn thận người tới huyết khí phong phú khiến cho chân vũ đại lực thần thông không thể địch lại cũng đã là muộn kia là một đạo hết sức trẻ tuổi thân ảnh nhưng một thân huyết khí mênh mông như rồng sông lên trời cấp tốc xuất hiện tại tô tú tú trước mặt hồng nhưng cự lực từ trên đùi hắn buộc phát ra như một đầu lòng tượng đã đủ đem không khí đều đá bể phát ra chiến m ì n h có vòng vòng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán hô hô hô cái này một chân khí thế vô cùng mạnh chu đồng không ngờ có người sẽ chặn ngang một cước càng không có nghĩ tới một cước này bên trên cự lực kinh khủng như vậy lúc này sắc mặt trắng bệnh luyện t ạ n g kỷ lục thanh bình thi triển chân vũ đại lực thần thông liền xem như hoán huyết cảnh mập mạp đạo sĩ trong lòng cũng rung động sợ cái gì hắn rung động sợ chỉ là nhất nghiệm bởi vì sau một khắc một c ư ớ c kia đã rơi vào trên người hắn răng rác răng rắc là xương cốt đứt gãy thanh âm đồng thời chuyển ra là chu đồng thẳm a d... hó hó hó hó ba mập mạp bóng người giống như, như đạn pháo đụng bay ra ngoài ầm ầm chu đồng cái kia thân thể mập mạp đập ầm ầm tại trong nội viện một mặt tường bên trên sau đó càng đem p h ò n g ốc đều đập sập bụi mù quần quần nổi lên bồn phía nháy mắt tất cả núi long h ổ đạo sĩ tất cả đều g i ậ n mặt hét lớn nhìn về phía ngoài ý muốn xuất hiện khách tới người nào thiếu niên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt một đám đạo sĩ lục thanh bình chương 92, để ngơi ư rồng ngầm đầu đến trong tay của ta biến thành trùng lục thanh bình núi long h ổ đạo viện bên trong có đạo sĩ kinh nghi bất định nhìn xem người tới lại là một cái cùng cái này tô tú tú đồng dạng không nghe tên tại bên ngoài người nhưng nhìn hắn vừa rồi một chân quét ra vậy mà đem võ đạo trúc cơ cảnh chu đồng một chân quét ra bảy tám trượng thiếu niên này không đơn giản nhất là có người lúc này mới cẩn thận thấy rõ ràng lục thanh bình tu vi không khỏi biến sắc nhìn hắn gân cốt tạng phủ biến hóa còn xa xa không có đạt tới toàn thân huyết khí đổi mới hoàn toàn hoán huyết cảnh hắn vậy mà mới chỉ có luyện tạng kỳ cái gì một cái luyện tạng kỳ thiếu niên tại chu đồng muốn g i a o h ấ n cái kia tô tú tú đồng thời chặn ngang một cước tiến đến cho dù là đánh chu đồng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng thế mà có thể một chân quét ra đem chu đồng đá cho trọng thương lúc này vừa rồi liền đã nhận ra thiếu niên toàn thân đỉnh phong huyết khí hùng hậu người đứng lên đến chính là núi long hồ trương gia tiểu thiên sư trương ấu lân vừa rồi mở miệng giúp đỡ chu đồng người cũng là hán cũng chỉ có cái này trương gia thế tập vong thế dòng chính thiên sư mới tuyệt đối không cho phép núi long hồ đệ tử thua ở tô tú tú trên tay trần vũ đại lực thần thông luyện một tầng hiệu quả không lắm cực lớn nhưng nếu quán thông hai tầng chân ý lại nhưng tại trong máu sinh ra thần ma chi lực để ngươi có thể vượt cấp một trận chiến t ố t ta còn làm huyền thiên thăng long đạo chỉ có cái kia tam đại đệ tử vang danh tại bên ngoài không nghĩ tới trong môn còn cất giấu hai người các ngươi t i ê u ngạo nãi huynh kỳ tài tiểu thiên sư một bộ tử quý đạo bảo sắc mặt trắng nón biểu lộ nhàn nhạt vỗ tay mà trải qua trương tiểu thiên sư nói rõ cái khác núi long hồ đệ tử mới hiểu được thiếu niên thực lực cổ quái nguyên nhân vậy mà là quán thông hai tầng chân vũ đại lực thần thông c h â n ý có thể thể nội sinh thần ma chi lực cưỡng đề huyết khí vượt biên một trận chiến giờ phút này lục thanh bình sắc mặt lạnh lùng ngăn tại tô tú tú trước mặt hắn giờ phút này đã không để ý được đây là tô tú tú bản tính như thế lô mãng hay là luân hồi điện có ý định điều khiển cho hắn một tầng khảo nghiệm tóm lại tô tú tú việc quan hệ hắn nhiệm vụ thứ ba hắn tất nhiên không cho sơ thất trương tiểu thiên sư mỉm cười vỗ tay cất bước đi tới lại là dần dần sắc mặt sinh ra l ệ n h ý bất quá ngươi cho dù là kỳ tài ngốc trời nhưng từ phía sau lưng đánh lén chính là của ngươi không đúng lục thanh bình lại là cười lạnh nói nguyên lai núi long h ổ chuyển thừa xuống người đều là một đám không muốn m ặ t đồ vô s ỉ rõ ràng là bọn hắn trước hèn hạ xuất hiện nhắc nhở chu đồng hiện tại đảo ngược vu lục thanh bình đánh lén thật có thể nói là là bá đạo vô s ỉ tới cực điểm tô tú tú thấy sư đệ tới người giúp đỡ càng cho hơi vào hơn thịnh cho dù ai tại mình địa bàn bị người khác khi dễ thành bộ dạng này đều khó mà nuốt vào cơn giận này phải biết nơi này thế nhưng là huyền thiên thăng long đạo nhà mình sân môn cái này thế nhưng là nhà mình đỉnh núi một đám tới làm khách c á c nhân coi là thật làm nhục mình sư môn không người nàng đã dám một thân một mình tới đây tự nhiên là có lực lượng nhận định sau đó liền sẽ có sư môn trưởng ngồi đến tại nhà mình còn cần sợ một đám ngoại nhân cái kia truyền đi chẳng phải là muốn bị người khác cười rơi răng hàm nhận định huyền thiên thăng long đạo đều là một bang sợ hàng nhuyễn đản ha ha nhóc con miệng còn hôi sữa sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại đã hai người các ngươi là nghĩ đến vì cái kia trường quân bảo ra mặt vậy liền để bần đạo nhìn xem các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự trương tiểu thiên sư hiếp mắt lại vậy ngươi liền đến thử một chút thiếu niên lạnh lùng đáp lại cho dù biết rõ đối phương cao mình đại cảnh giới lục thanh bình lại không thua khí thế nơi này dù sao cũng là huyền thiên thăng long đạo mà mình là đệ tử đ ờ i hai thân phận hắn liền không tin lệ thần tú bực này kỳ nhân môn hạ sẽ cho phép nhà mình đệ tử gặp khó mà lại hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau chỉ là cái kia năm trăm công đức hối đoái đồ vật không phải đến vạn bất đắc dĩ khẩn yếu con đầu hắn không muốn đ ộ n g dùng lúc này cái này tiểu thiên sư ý cười mang theo khinh thị lấy bần đạo chi tu vi như xuất thủ giáo huấn ngươi cho dù là thắng cũng sẽ bị các ngươi huyền thiên thăng long đạo nói bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ mà lại cũng không có ý gì nghĩ bần đạo xuất thủ là các ngươi sư huynh tống huyền anh cùng mục vân chiêu đến mới có tư cách trận trương ấu lân con mắt quét qua hậu phương bị một đám đạo sĩ từ đống đất bên trong đảo ra chu đồng chắp tay quay thân quay đầu đi hướng ngụ đá châu ngồi nói ninh phủ triệu đương chu đồng cho trong các ngươi cửa đệ tử mất mặt liền từ hai người các ngươi nội môn đệ tử ở trong khôi thủ thay hắn đòi lại đi núi long h ổ có ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử khác nhau cái này trong đình viện tam đại thiên nhân huyền quan chính là núi long h ổ chân truyền ba người còn lại đều là nội môn đệ tử mà bị trương ấu lân kêu lên hai người chính là núi long h ổ bên trong trong nội môn đệ tử hai đại kiệt xuất hạng người đồng dạng là hoán huyết cảnh hơn xa trúc cơ viên mãn là trong nội môn đệ tử mặt bài không phải cái kia mập mạp chu đồng có thể so được từ đạo sĩ một đám bên trong đi ra hai người một cái thân thể cao lớn oai hùng hai con ngươi dạng dỡ phát quang một thân khí huyết tu vi bành trướng cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác đây là đem cũ máu thay đổi đổi ra vô cùng cường đại máu mới đỉnh phong trí cảnh một cái khác so hắn càng hơn kiêu ngạo giữa lông mày thế mà nâng lên một cái bọc nhỏ đây là luyện được nghe hoàn thay máu công đem huyết khí tập trung ở mi tâm thậm chí rèn luyện đến đại não tăng lên tinh thần ninh phủ cùng triệu đương hai tên võ đạo trúc cơ viên mãn bên trong người nổi bật giờ phút này đi ra lông mi lạnh lùng mời đi vừa rồi mới kiến thức đại sư huynh giáo huấn các ngươi sư huynh trường quân bảo hiện tại nên để chúng ta giáo huấn một chút các ngươi cái này hàng tiểu bối đệ tử nói chuyện chính là mi tâm nổi một ninh phủ t ô tú tú thấy thế hừ lạnh một tiếng đang muốn quay đầu nói với lục thanh bình một người một cái lục thanh bình lại động tác càng trước hắn một bước cười giận dữ một tiếng một đám nam nhân khi dễ một nữ hải cũng không ngại mất mặt có ta một cái liền đủ hắn vừa nói xong lại có không có nói cái gì giang hồ quy củ lúc này thoát thân mà ra tựa như một đạo nhân hình lôi điện bạo bạo bạo ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách thế mà bị hắn cái này thân thể hướng về phía trước một giết kéo theo không khí nhất bạo một sát na liền đến trong hai người ninh p h ụ trước người trên người hắn mang theo kinh khủng huyết khí một q u y ề n chức oanh để dưới chân quấn lên cắt bay đá chạy xung quanh chuyền r a âm bạo ninh p h ụ thấy thế không sợ hãi ngược lại cười hai mắt phun lửa thật can đảm một cái luyện tạng kỳ m à thôi cho dù có chân vũ đại lực thần thông tăng lên huyết khí nhưng cùng hắn hoán huyết viên mãn một trận chiến nhưng thế mà dong g ạ c muốn một tròi hai hắn giữa lông mày k h ẽ động cái k i a huyết nhục nổi một tựa như hóa tản hắn ra để cả người hắn thoáng chốc khí thế đột nhiên tăng lên đến vô cùng đáng sợ cấp độ hai tay nằm ngang ở trước trước cản lục thanh bình một quyền này nhưng mà lục thanh bình một quyền hoành kích bá đạo tuyệt luân v â n g một quyền đập t r ú n g ninh phủ sắc mặt trắng bệnh hắn cảm thụ một quyền này đập t r ú n g hai tay hắn xương cốt thế mà phát ra lay động liên tục rút lui bảy tám b ước hô, hô hô hắn ô h cấp tốc hóa tán hai tay vung mạnh ra kinh phong quần áo phần phật ở giữa ninh phủ gầm thét một tiếng núi long hổ võ đạo tuyệt học thi triển mà ra r i ô n g n g n g đầu ong long long không khí chiến m i n h trong đình viện hình như có tiếng long ngâm tùy theo mà lên hắn quyền khí thế đột nhiên mà lên cánh tay phải tựa như hóa thân một đầu hung r ộ n g làm năm ngón tay ép xuống xe rách không khí đại bạo suy suy suy năm đạo màu trắng kinh khí tại hắn vỗ nát không khí sau mà ra coi là thật giống như là có một đầu cự long tại trên bầu trời n g n g đầu sau đó dò xét một cái long chảo cùng lúc những người khác cũng mới lấy lại tinh thần tô tú tú hồi hộp biến sắc vì lục thanh bình tiến lên một t r ọ i hai cử động cảm thấy rung động không nói núi long hồ đệ tử đồng dạng không thể tưởng tượng nổi nhưng trợt liền từng cái kinh sợ không dứt thật to gan lại dám lấy một cái luyện tạng kỳ cảnh giới m u ố n khiêu chiến bọn hắn núi long hồ hai đại trong nội môn đệ tử người nổi bật chính ở đằng kia ninh phù rồng nồng đầu ngũ trảo bàng bạc ép xuống chụp vào lục thanh bình đầu lâu lúc bên này triệu đương cũng kinh sợ về sau ngược lại lớn tiếng cười lạnh đã ngươi muốn một t r ọ i hai vậy liền thỏa mãn ngươi hắn đồng thời từ bên cạnh rút ra một thanh bảo kiếm lấp lóe hồng sắc kiếm quang kiếm thế rộng lớn đại khí bằng bạc như bảy h ổ xuống núi giống ẩn ẩn có tiếng hổ gầm chấn động đ ì n h viện không được tô tú tú nhìn thấy triệu đương thật không muốn mặt hai người vây công hướng lục thanh bình lúc này phẫn nộ liền muốn tiến vào chiến cuộc nhưng sau một khắc nàng thình lình kinh hỉ nhìn qua cái gì đã thấy cái kia nghìn cân treo sợi tóc cơ hội lục thanh bình toàn thân huyết khí n g ú t trời ngay cả lỗ chân lông đều tại dâng lên nhiệt khí cả người như mở mịt bốc hơi sinh ra một cỗ khí thế kinh khủng quát lạnh một tiếng để ngươi rồng ngầm đầu đến trong tay của ta biến thành trùng cùng hắn câu nói này đồng thời mà ra là một quyền nên kích mà lên ngô đạo sát q u y ề n p h ư c thương long tới tay đã mấy tháng lục ra ra chuyển võ đạo ngô đạo sát q u y ề n bên trong quyền ấn doanh sát mà lên bá đạo vô song ninh phù nhìn thấy một quyền này vì thế đột nhiên biến sắc cái gì một thiếu niên thế mà có thể thi triển ra dạng này quyền chương chín mươi ba v u n g núi long h ổ trên mặt một bàn tay nô đạo sát quyền lập thân võ đạo đỉnh cao nhục thân thành thần ma chỉ cái này một phần truyền thừa liền đã không kém cỏi chút nào bất luận cái gì tam giáo đỉnh tiêm thần công cái gì thiên long bạch hổ ta chỉ một người một quyền liền có thể chấn thiên long hàng bạch hổ lục thanh bình quyền ấ n đánh xuyên không khí gào thét ở giữa kính phong tứ ngược nhào về phía ninh phủ không giống như là người đang thi triển quyền ma càng giống là quyền tại dẫn đạo người s á t cơ kinh khủng n ô đạo s á t quyền đáng sợ quyền trào đụng nhau ẩm âm kinh bạo không khí k h u y ế t tán ra vòng lớn song khí an i n h p h ủ thê thảm kêu to cánh tay trái bị một quyền đoành s á t mạ qua xương cánh tay t u ô n ra giòn nước tiếng vang đoạn mất vài đoạn thậm chí từ cánh tay hắn bên trên trắng nếu nghiêng cắm ra cái này một tay nháy mắt bị phế người khác rút lui bảy tám trượng đâm vào trên một cây đại thụ đem cây đều va nứt ra miệng lớn ho ra màu tươi sắc mặt sợ hai biến ảo tô tú tú thấy một màn này môi đỏ khẽ nhết c h ừ n g to mắt bị thiếu niên cái này hùng mánh q u y ể n kinh ngây người cái khác núi long h ổ đệ tử không tin coi là gặp t à tất cả đều sắc mặt khó coi tới cực điểm nhưng tô tú tú mới phiên kinh hỉ sau một khắc liền sắc mặt cấp biến bận bịu nhắc nhở cẩn thận đằng sau ninh phủ bị một quyền oanh phế một tay cái kia triệu đương bàng bạc kiếm thế như mưa gió mãnh liệt bầy hổ xuống núi rừng đe dọa mà tới hô hô hô gió lớn dâng lên càn quét đ ì n h viện mang theo giày đặc sắc cơ là núi long hổ một cái khác đại võ đạo tuyệt học phục hổ kiếm cương lục thanh bình trước tiên lui phần sau bước sau đó hai mắt ngưng thần bật cười lớn ngay sau đó hai chân dùng sức trên mặt đất d i ẫ m một cái cả người đoạn ra tựa như một tôn thần ma muốn đi va chạm thiên địa nô đạo sát quyển h á m côn lôn cái này va chạm ở giữa trên người hắn huyết khí quần quận bộc phát kéo theo lấy bốn phương tám hướng không khí hội tụ thành một cỗ cự lực rầm rầm rầm tựa như có thể đem núi đều đụng ngã cự lực bị thiếu niên toàn bộ thân thể mang theo thẳng hướng núi long h ổ một người khác triệu đương triệu đương trên tay kiếm thế không ngừng bị đối diện đẻ xuống cự lực triệt tiêu nhìn lại cái kia càng ngày càng gần thiếu niên thân ảnh phảng phất giống như một đầu còn nhỏ thần ma không khỏi sắc mặt sợ hãi đại biến loại này nhục thân làm sao có thể hắn vừa trong lòng dâng lên rung động sợ chi ý thiếu niên liền mang theo khôn cùng cự lực sẽ rách phá tan hắn dậy sóng kiếm thế lục thanh bình như, như thiềm điện lấy hám côn lôn quyền thế phá tan đối phương kiếm thế về sau lúc này một vòng quyền ấn doanh ra trong cơ thể hắn huyết khí gào thét mà ra quyền thế khủng bố triệu đương vội vàng giơ kiếm tương hộ ở trước ngực âm một tiếng vậy đem hắn cầm hơn mười năm tinh cương bảo kiếm thế mà bị nện ra một cái rõ ràng quyền ấn kém chút bị đánh xuyên mà một quyền này cự lực xuyên thấu qua sống kiếm đánh tới triệu đương trong c ổ ngọn ngọt suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi lúc này hậu phương vội xông mà đến một b ó người b ó người n g chính là mới vừa rồi bị lục thanh bình một quyền phế một tay linh phủ sắc mặt hắn dữ tợn vừa đối mặt liền ăn như thế một cái thiệt t h i lớn mất hết mặt mũi cho nên hắn đứng lên về sau lại lần nữa đánh tới mặc dù bị phế một tay chiến l ư ợ c lại vẫn còn hơn phân nửa gầm gư một tiếng ta c ô n g trái ngươi c ô n g phải hắn nô ra như dòng chi chảo c h à o ảnh t ê không liệt phong tất cả đều là t à n ảnh suy suy suy đạo đạo kinh khí l a n lộn gào thét ở giữa liền hướng phía lục thanh bình cái hót đánh tới lúc này hắn đã căn bản không dám xem thường thiếu niên cũng lại không ngại ít n ằ m cuồng vọng tâm tư lúc này hắn cũng không lo được hai đánh một thắng cũng trơ c h ẽ n chỉ nghĩ muốn hung hăng đem lục thanh bình giết bại thậm chí trong mắt lấp lóe hung quang bành bành bành bọn hắn lần đầu hợp lực giao thủ lục thanh bình không sợ chút nào tả hữu khai cung một thân khí huyết mênh mông quần quận kinh lực bành trướng không nớt hoàn toàn chống được hai người s á t chiêu hai người tuần tự bị lục thanh bình đơn đấu mà bại riêng phần mình thụ thương nhưng giờ phút này liên thủ mà lên một giông một h ổ tựa hồ có phong vân tướng tử đem núi long h ổ võ đạo tuyệt học u y năng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế ẩm ẩm trong c h ư ớ c mắt đã hơn mười hô hấp đi qua mặt đất r u n g chuyển chỉ thấy ba cái bóng người tại kịch liệt giao thủ quần trường kiếm va chạm ken ken oanh minh k h u ấ y động trong đình viện khí lưu phát ra liên tục k i n h bạo tô tú tú nhìn xem đều nhìn ngây người nàng không nghĩ tới người sư đệ này thế mà như vậy hung mãnh cho dù nàng cũng luyện tập chân vũ đại lực thần thông nhưng cũng không có giống lục thanh bình bá đạo như vậy thần uy một thân huyết khí mênh mông căn bản không giống như là một thiếu niên thế mà lấy luyện tạng kỳ cảnh giới liên chiến hai cái hoán huyết viên mãn núi long hồ thiên tài như cũ không rơi vào thế hạ phòng ngược lại đặc biệt nhẹ nhõm núi long hồ một đám đạo sĩ mặt đen đều nhanh như than đá tất cả đều đang cắn răng n g h i ế n răng làm sao có thể huyền thiên thăng long đạo bên trong thế mà còn có như thế một cái dữ dội thiếu niên ba cái kia núi long h ổ chân truyền đệ tử giờ phút này tất cả đều giữa lông mày thít chặt ánh mắt lấp loe âm trầm l ạ n h ý thiếu niên này xem ra mới bất quá chừng một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi liền có như thế cường hoành nhục thân cùng hung tàn quyền pháp lấy yếu thắng mạnh liên chiến núi long h ổ hai đại thiên tài quá mức không thể tưởng tượng nổi bọn hắn ánh mắt tất cả đều lạnh lẽo tại trao đổi lẫn nhau bọn hắn không biết lục thanh bình căn bản không phải hạng người vô danh cho dù trong hiện thực hắn tại trên diêm phủ đại địa nhân bảng xếp hạng thấp nhất nhưng đó cũng là nhân bảng trên diêm p h ủ đại địa mấy vạn vạn thanh niên bên trong chỉ có bảy mươi hai người mới có tư cách được xưng nhân kiệt bảng danh sách nhất là xếp hạng thời điểm hắn mới chỉ là luyện cốt cảnh giới bây giờ hắn đã là luyện tạ n g kỳ tiến thêm một bước nếu bàn về thiên phú chiến tích lục thanh bình là cùng bọn hắn những môn phái kia chân truyền đứng tại ngang nhau cấp độ trên l ệ c h chỉ là niên kỷ tu vi mà thôi húng chi hắn là hiếm thấy dùng từng cái cảnh giới bên trong tốt nhất thần công đến chúc cơ n g ư i một thân căn cơ chi vững chắc mấy lần thiên hạ cũng không có mấy người ầm ầm ù đủ đại chiến kịch liệt chiến đấu bên trong hai người liên thủ cũng là đánh mại không xong tất cả đều sắc mặt bắt đầu nôn nóng ngược lại lục thanh bình lại là càng đánh càng nhẹ nhàng vui vẻ một thân huyết khí như sông lớn bành trướng không ngừng lưu chuyển mới tiến vào luân hồi điện thời điểm hối đoái đệ tam cảnh luyện tạng thần công thái ớt lôi âm bí pháp trong chiến đấu bị hắn xảo diệu vận chuyển một thở một hút cái gì ninh phủ cùng triệu đương tất cả đều cảm giác được không khí chung quanh vì đó trì trệ thiếu niên lồng ngực phát ra như sấm oanh minh sau đó tim đập thanh âm tựa hồ nổi trống huyết dịch lao nhanh như sông dài cuồn cuộn, cuộn. hãn lỗ chân lông ở giữa có kim hồng sắc nhiệt khí mở mịt dâng lên mà ra bốc hơi lên tăng thêm chiến đấu bên trong tu vi vận chuyển thông thuận trước có kim trung cháo cốt khí kinh đón thêm thái ớt lôi âm thứ ba lớn trúc cơ thần công khí thế lại lần nữa đ ể cao lục thanh bình trong mắt lệ quang l o ạ lên năm ngón tay sụy ra như b ổ đoàn bàn tay lúc này từ ninh phủ trước mặt đè xuống kéo theo không khí chung quanh quần c u ộ n phun trào rầm rầm tiếng vang truyền ra một trường ép xuống không ngừng đánh ra vừa đập vừa cào ninh phủ gầm thét chống cự cũng đã nhập mặt lộ như là đã nằm vũng nước đ ủ c ũ n g đứng tại sớm muộn muốn cùng núi long h ổ đối lập một mặt lục thanh bình đã làm liền căn bản không sợ phiền p h ứ c tại nhìn thấy núi long h ổ cái này cả đám vô s ỉ sắc mặt về sau hắn làm liền muốn làm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ra trong lòng ngụm kia ác khí thiếu niên khí thế rộng rãi như tuổi nhỏ hứng thú phá vỡ ninh phủ phòng thủ quen g tiếp theo trường hắn một bàn tay vung mạnh tại ninh phủ trên đầu khiến cho gào lên thê thảm lật lăn ra ngoài thanh niên đạo sĩ huyết dịch cùng răng vung ngang mà ra bộ mặt cơ hồ sụp đổ xuống dưới ninh phủ khuất nhục gầm gừ một màn này rơi vào núi long hồ các đạo sĩ trong mắt tất cả đều bị tức giận đến nổi trận lôi đ ỉ n h thiếu niên dụng quyền cũng được lại duy chỉ có tuyển dùng bàn tay quất bay ninh phủ lập tức khiến cái này một đám đạo sĩ cảm giác thiếu niên không chỉ là rút ninh phủ một bàn tay càng là vung ở núi long h ổ cái này một đạo môn thánh địa trên mặt một bàn tay lẽ nào lại như vậy dám như thế lăng nhục ninh sư h ì n h ngươi không phải khẩu khí lớn sao cái kia lại thêm ta một cái một cái đạo bào thiếu niên lúc này kêu lên một tiếng giận dữ sắc mặt tái xanh cấp tốc đứng dậy tiến vào chiến trường vô s ỉ hèn hạ tô tú tú hét lớn một tiếng lần này không do dự nữa lập tức xông thân hướng về phía trước đi viện trợ lục thanh bình chia sẻ mà cái kia đạo bào thiếu niên gầm lên giận dữ phảng phất trở thành một loại núi long hồ thanh niên đạo sĩ nhóm một vây mà lên lý do tất cả đều nổi giận kêu gào lấy một địch hai rất lợi hại phải không vậy chúng ta cũng tới lánh giáo một chút ngươi đã có thể lấy một địch hai chắc hẳn cũng có thể đánh càng nhiều cùng tiến lên lập tức có năm sáu cái núi long hồ thanh niên đạo sĩ từ hai bên trái phải vọt tới có h o a n huyết viên mãn cũng có luyện tạng luyện cốt kỳ tất cả đều mang theo l ử a giận cùng cười l ạ n h cùng nhau tiến lên đây là nói rõ chính là muốn ỉ vào bọn hắn núi long hổ người tất cả đều tại cái này chiếm cứ người đông thế mạnh c h ỗ t ố t nhưng mà trông thấy môn hạ của mình một đám sư đệ làm như thế cái kêu ba vị chân truyền đệ tử không chỉ có không có ngăn cản ngược lại bình tĩnh nhìn tới nhất là la thái chân cùng t r ư ơ n g ấu lân trong mắt còn lóe ra không hiểu q u a n mang bọn hắn lần này chính là đến gây chuyện thậm chí là đến diệt huyền thiên thăng long đạo cả nhà còn quản ngươi cái gì giang hồ có quy củ hay không đợi c h ấ n áp thật bắt đầu ngay cả các ngươi cả nhà đều diệt vốn là muốn khi dễ các ngươi đến chết mới bỏ qua sẽ còn quan tâm hiện tại cái này sớm bắt đầu một điểm làm nóng người chương chín mươi bốn g ư ơ i đoan ta có dám hay không nhưng mà bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là giữa sân lục thanh bình nhìn thấy một đám bảy tám người tất cả đều xông tới lại là ánh mắt lanh sắc l o a lên hét lớn một tiếng sông thân hướng về phía trước núi long hồ các loại võ học đánh tới trong vườn lập tức r ồ n g gầm h ổ r í t g đạo âm thanh c h ấ n như sấm âm ầm khí lưu l a n lộn thẳng hướng lục thanh bình trước mặt thiếu niên là gần nhất hướng hắn đánh tới một cái võ đạo trúc cơ viên mãn đạo sĩ đạo sĩ hai trưởng phiếm hồng ánh sáng mang theo một cỗ long tranh hổ đấu chi đại thế hướng hắn r à o sát mà tới trái phải phía sau còn có bị hắn đánh đến nửa tàn ninh phủ cùng triệu đương cùng nhau muốn hôn hợp đám người đem hắn đẻ chết thấy cả đám đều lấn người mà lên lục thanh bình cười giận dữ một tiếng lại là ngược lại càng thêm tỉnh táo thâm chấm hít một hơi sau đó nắm tay lập tức tam đại trúc cơ thần công vận chuyển cực giống ngày ấy diệp thái bạch tại câu ngao m ỏ m đá bên trên quyết chiến bạch mi chân nhân thời điểm một màn hô hô hắn ô h l ụ c thân buốc lên quần c u ộ n nhiệt khí trong viện tựa hồ thêm ra một đầu nhỏ côn bằng tại thổ nạp hắn nắm đấm siết chặt hướng về phía trước canh sát cùng lên một loạt thì sao q u y ề n n à y bóp một cái lại là lục khởi ngày ấy làm n ụ c khổ huyền hòa thượng một tay Quyền nghiết thiên điệm. lục thanh bình sát quyền ra trong lòng bị tức giận từ đó sinh ra bàng bạc s á t cơ mới thật sự là hiện ra sát quyền tinh túy ầm ầm ủ ủ. không khí bị mang ra đạo đạo sóng bạc tên kia võ đạo trúc cơ bị hắn một quyền khắc ở lồng ngực trong mắt đều t r ừ n g nứt ra gào lên thê thảm lăn xuống tại chỗ núi long hồ đệ tử tất cả đều gầm thét bảy tám tên cao thủ từ hai bên trái phải đánh ra võ đạo tuyệt học trong nội viện khuấy động kịch liệt do lớn nhưng mà lục thanh bình lại không quan tâm đối với hắn đánh tới s á t chiêu chỉ là kéo theo khôn cùng huyết khí cùng cự lực như hóa thân một đầu thần ma hướng phía bốn phía bát phương đụng rết mà đi đụng chút đụng liên tục không ngừng h á m côn lôn h á m côn lôn võ đạo thần chiêu không cần tiền s ử suất rầm rầm a a tiếng đêu thảm thiết liên tiếp bóng người bay ngược vê anh vê anh vê anh vê anh mấy núi long h ổ đệ tử bị hắn như phá đống các doanh sắt lăn bay từ phương hắn vừa đập vừa cào ngay cả đụng mang riết mặc dù không phòng thủ sau luân phiên bị thương áo bào nhốn máu nhưng võ đạo nhục thân uy lực cũng bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế tam đại trúc cơ thần công hộ thể thần ma đại lực thần thông tăng lên huyết khí lại có ngô đạo sắt quyền bực này cái thế t u y ệ t học hắn cơ hồ tại trong viện tử này võ đạo trúc cơ cảnh bên trong vô địch cuối cùng đến phiên n i n h phủ cùng triệu đương bọn hắn bị lục thanh bình cái này hung tàn bá đạo sắt thế chấn động đến kinh hãi đồng thời phát ra gầm gừ gầm thét một trái một phải đánh tới không được núi long h ổ tam đại chân truyền đệ tử tất cả đều biến sắc thình lình tất cả đều đứng dậy không thể lại ngồi xuống cái gì không thể lớn l ớ n nhỏ bọn hắn cái này một cái chớp mắt lập tức không nề mặt mũi muốn xuất thủ c h ấ n áp lục thanh bình nhưng mà đã muộn giữa sân lục thanh bình bước chân đập mạnh kéo theo đại thế giờ khác này hắn tựa như hóa thân nhỏ lục h ở i quyền n h i ế t thiên địa trưởng theo âm dương tâm cảnh đột nhiên dán vào ngô đạo sắt quyền v õ đạo tâm cảnh thiên địa âm dương đều có thể bị lục khởi nắm tại trong lòng bàn tay đến nơi này của ta coi như cách hắn xa rồi nhưng còn sợ đẹ không được các ngươi hai khỏa long hổ đầu lục thanh bình trong lòng c h ấ n quát một tiếng thiếu niên như thần ma xuất thế quanh thân dâng lên n h i ệ t khí mờ mịt hai bàn tay to tựa như có thể đem nhật nguyệt nắm chắc hướng tả hữu quang h ạ bang bạc kình lực bành trướng ép xuống ầm ầm không khí nổ ra từng vòng từng vòng gợn sóng a a thê lương tiếng kêu x u ấ t liên tục ninh phủ triệu đương sát chiêu tại cái này nắm giữ âm dương hai cánh tay dưới như tuyết cùng liệt dương bị triệt tiêu lại n g n g đầu chỉ nhìn thấy hai bàn tay to hung hăng đập vào đỉnh đầu bọn họ ầm vang cự lực ép xuống giang giác hai người bị lục thanh bình lấy đầu đập đất hung hăng đè xuống đầu lâu nện ở trên mặt đất ầm ầm đại địa sụp đổ ra hai cái hố to hai người đầu người chôn sâu trong đó phát ra khuất nhục gầm gừ giống đông nhiên lục thanh bình một cước đạp lên linh phu đầu một cước đạp lên triệu đương đầu lâu thình l i n h ngẩng đầu đối mặt giận dữ hai mắt phú lửa đã đối với hắn đánh tới tam đại núi long h ổ chân truyền đệ tử c ư ờ i to nói quả nhiên các ngươi có thể lần lượt đổi mới ta đối các ngươi hạn cuối nhận biết cái này không phải là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao bất quá tại ngươi xuất thủ trước đó ta cam đoan có thể trước g i ấ m bạo rơi mặt cái này hai viên dưa hấu lúc nói chuyện chân hắn dùng sức trà đạp dưới hai người khiến cho phát ra thống khổ rú thảm cảm thấy tử vong đe dọa lúc này t ô tú tú cũng quay thân đứng tại lục thanh bình hậu phương cảnh giác nhìn xem xung quanh sợ hãi nhìn qua thiếu niên dưới chân hai vị núi long h ổ thiên tài kiệt xuất người dám giết người chư ấu lân từ giữa hàm giang biệt xuất ba chữ gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên lục thanh bình như một đầu nhỏ hung thú mắt đỏ nhai răng cười một tiếng người đ o á n ta có dám hay không câu này từ thiếu niên trong miệng mang theo ý cười lời nói phun ra ngay lập tức để trùng quanh núi long h ổ đệ tử nhao nhao run lên trong lòng bởi vì bọn hắn tất cả đều tại cái này ngắn ngủi trong giọng nói cảm nhận được sát cơ mãnh liệt đó chính là hắn thật dám hắn thật dám một cước dẫm bạo dưới chân hai cái núi long h ổ nội môn thiên tài đầu lâu ở đây giết chết hai cái núi long h ổ đệ tử nhất thời tất cả chuẩn bị vây quanh núi long h ổ đệ tử tất cả đều sợ ném chuột vỡ bình sắc mặt kinh sợ không dứt nhìn xem thiếu niên cùng tô tú tú trương tiểu thiên sư sắc mặt vô cùng âm trầm hắn thế mà bị người uy hiếp vừa rồi nên không hề cố kỵ xuất thủ c h ấ n áp tiểu tử này là núi long h ổ người tất cả đều tự cao tự đại hắn không định lấy thiên nhân huyền quan cảnh giới khi dễ thiếu niên lại không nghĩ rằng hắn không xuất thủ kết quả chính là ở đây tất cả núi long h ổ võ đạo trúc cơ cảnh đệ tử căn bản không một người là thiếu niên đối thủ cái này lục thanh bình cường hoành l ụ c thân cùng bá đạo vô song q u y ề n pháp đã để hắn tại võ đạo trúc cơ cảnh giới vô địch hắn nhất nghiệm phạm sai lầm tạo thành bây giờ bị một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên một người hoành c h ọ n cả vườn núi long h ổ đệ tử để núi long h ổ ba chữ hoàn toàn bị người chọn mà đáng hận nhất chính là người này thế mà mắt thấy hắn muốn xuất thủ đem ninh phủ cùng triệu đương hai người cầm ở trong tay xem như con tin lấy tính mệnh uy hiếp để hắn vị này tương lai trương thiên sư không dám làm ra không để ý tới đồng môn tính mệnh sự tình thiếu niên này không chỉ tu vì cường hành đầu não cũng cực kỳ thông minh sợ là đã sớm đang xông nhập nơi này trước đó liền muốn tốt giờ k h ắ c này sớm chuẩn bị tại ba vị thiên nhân huyền quan sư huynh nhịn không được buộc phát thời điểm liền tùy tiện bắt mấy cái con tin đến để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình núi long h ổ một đám các đạo sĩ hận đến nghiến răng đông nhiên chư ơ n g ấu lân trong lòng truyền đến đại sư huynh la thái chân thở dài một tiếng sư đệ ngươi họ trương về sau đường thật đúng là dài loại sự tình này ngươi làm không được để cho ta tới đi trương tiểu thiên sư giật mình biến sắc đồng thời nhị sư tỷ trần đan linh cũng là không dám tin nhìn xem đại sư huynh la thái t r â n vị này cao lớn đạo sĩ l ạ n h trầm mặt tiếp tục hướng phía lục thanh bình hai người đi đến hắn vậy mà không quan tâm hai người kia tính mệnh trần đan linh cũng nháy mắt minh bạch la sư huynh giờ khắp này không chỉ có muốn thay thế trương tiểu thiên sư trên lưng không để ý đồng môn tính mệnh chơi khen mà càng là muốn ép lục thanh bình làm ra chuyện giết người dạng này bọn hắn đi vào huyền thiên thăng long đạo mục đích liền đạt tới đây cũng là sư môn ngầm thụ cho bọn hắn ba cái cũng chỉ nói cho ba người bọn hắn nhiệm vụ cùng bí mật núi long h ổ cùng chùa kim cương cùng nhau mà đến muốn tại huyền thiên thăng long đạo cùng nó chung mở một lần chân vũ đại tiếu đàm luận phật đạo diệu lý chỉ có bản môn những thứ này phổ thông đệ tử cùng huyền thiên thăng long đạo bị mơ mơ màng màng cho rằng đây hết thể như là đối ngoại giới tuyên bố như thế nhưng bọn hắn đều rõ ràng lần này chân vũ đại tiếu chính là đến tùy tiện tìm một cái sư xuất hữu danh cớ nhất là tam giáo thánh địa tồn tại nếu không có cái sư xuất hữu danh đại nghĩa cho dù là cường lực chấn áp huyền thiên thăng long đạo cũng sẽ đã mất đi đạo lý vì thế nhân lên án xưa nay có chi danh không chính thất ngôn không thuận dù sao cũng là tam giáo chính tông có thể nói là trên đời nhất muốn mặt một đám người hiện tại cơ hội này liền đến chỉ cần lục thanh bình thật dám giết chết linh phủ cùng triệu đường như vậy sư xuất hữu danh lý do lập tức liền có chương chín mươi năm giang độc dấu dếm cái gì ba tông đọ võ chân vũ đại tiếu đều là hư hai giáo chủ ngư hai mươi năm tới đây triển khai lại không cách nào bỏ mạc huyết tinh c h ấ n áp mới là bản chất nhất đồ vật duy nhất khác biệt là buộc lục thanh bình giết chết long h ổ đệ tử người này có ít người không thể làm liền chỉ có thể người k h á c k h i chương gia thiên sư vị thế tập vong thế vài vạn năm quy củ không thay đổi chư ơ n g ấu lân hẳn là đời sau thiên sư có thể nào nhiễm lên không để ý đồng môn tính mệnh danh dự chỗ b ậ n la thái chân giờ khắc này cấp tốc quyết đoán về sau không chút do dự mắt hiện sát cơ hướng phía lục thanh bình ngay cả đạp m à tới hô hô không khí bị xé nước nhưng bóng người hắn lại không nhanh không chậm không nóng nảy một k í c h giải quyết lục thanh bình chỉ đang buộc lục thanh bình trước hạ sát thủ sau đó mình lại giết lục thanh bình từ đó thuận lợi gây nên hai tông mâu thuẫn làm rõ chiến hỏa lục thanh bình cũng căn bản không phải không biết chút nào huyền thiên thăng long đạo đệ tử có thể nói hắn so với ai khác đều rõ ràng sự kiện lần này mấu chốt ở nơi đó luân hồi điện sự kiện giới thiệu đều nói phật đạo hai thánh địa lấy chân vũ đại tiếu bên trên huyền thiên thăng long đạo đại đệ tử tống huyền anh thất thủ giết lầm chùa kim cương chân truyền đệ tử huyền từ làm lý do chính thức sư xuất hữu danh c h ấ n áp huyền thiên thăng long đạo h i ệ n nhiên mình vì hoàn thành nhiệm vụ thứ ba bảo hộ tô tú tú kéo vào trận này ngoài ý muốn hôn cục có khả năng để màu máu c h â n áp lấy cớ từ mình nơi này liền bắt đầu nhưng thấy la thái chân đánh tới lục thanh bình một tay đệ lại vừa rồi từ đầu đến cuối không có ra khỏi vỏi trôi đao mắt hiện hung quang trong lòng hung áp nói vốn là luân hồi sự kiện tử vong nhiệm vụ đã cho ta xác lập tốt trận doanh vượt qua phật đạo chấn áp màu máu bảy ngày đã vốn là định tốt nhiệm vụ này khảo nghiệm sớm muộn cũng phải bị phật đạo truy sát như thật bởi vì ta bắt đầu vậy liền trước hết giết hai cái đệm lương lại như thế nào hô hô hô la thái chân thiên nhân huyền quan khí thế kinh khủng tứ tản h ra trong nội viện đạo đạo linh khí quần quận lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái trận vực hướng phía lục thanh bình ép đi lục thanh bình đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị đồng thời chân ở giữa dùng sức để phía dưới hai người phát ra thê thảm tru lên tùy thời đều có thể v ò nát hai khối đ ầ u hũ đầu la thái chân trong mắt lấp lóe u ám quan mang một chút xíu cho lục thanh bình làm áp lực tiến đến núi long hồ đệ tử đều quá sợ hãi không dám tin nhìn xem đại sư huynh không nhìn đồng môn tính mệnh đại sư huynh ngươi lúc này cũng liền tại lục thanh bình sắp nặng chân đạp dưới trước khi đại chiến trước kéo lên hai cái đệm l ư n g điện quang hỏa thạch một cái c h ư ớ c mắt gầm lên giận dữ đều theo sát phía sau chính là lão giả kia gầm thét các người núi long hồ muốn làm gì tại nhà ta sơn môn khi dễ ta huyền thiên thăng long đạo đệ tử tô tú tú nghe thấy thanh âm lúc này hớn hở ra mặt quát to một tiếng truyền công trường lão cùng trong lúc nhất thời núi long h ổ một đám đạo sĩ kinh ngạc biến sắc tất cả đều bị cái kia d á n g lâm mà đến lao giả chi bá đạo thần uy b ư ớ c bách không ngừng lùi lại là huyền thiên thăng long đạo truyền công trường lão la thái chân sắc mặt nghiêm nghị biến đổi giờ khắc này tam đại chân truyền đệ tử lập tức đứng tại một chỗ nỗ lực chống cự huyền thiên thăng long đạo thế mà người tới ai lập tức bọn hắn ánh mắt đối mặt g i a o hội trong lòng thở dài biết chuyện không thể làm mắt thấy mưu đồ liền muốn thành công lại n g o à i ý muốn người tới cường thế c h ấ n trụ cục diện hiển nhiên không cách nào tiến hành tiếp đến không chỉ là truyền công trường lão còn có trương quân bảo cùng hai vị thanh niên nam tử một cái đầu mang cao quan thân hình cao gầy lại có cỗ thâm trầm lăng lệ làng gió chính là huyền thiên thăng long đạo đại đệ tử tống huyền anh còn có nhị sư huynh mục vân chiêu hắn là cái như thư sinh người ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa nhưng lúc này trông thấy một màn này trắng cảnh cũng là không khỏi đối núi long h ổ một đám đạo sĩ nhữ mày trương quân bảo một đường chạy đến tất cả đều là vẻ lo lắng nhưng đến nơi đây về sau đã thấy tô tú tú toàn thân cao thấp không có việc gì không khỏi trong lòng b u n g lòng nàng đối trương quân bảo cười âm thanh về sau ngược lại đối vài người khác nói đều là lục sư đệ bảo hộ ta đây các ngươi không biết nguyên lai lục sư đệ niên kỷ tuy nhỏ lại lợi hại như vậy một người liền chọn núi long h ổ ba cái võ đạo trúc cơ còn có bốn năm cái cùng nhau tiến lên đạo sĩ xem như hung hăng cho chết đầu gỗ ngươi thở dài một ngụm ngay vậy truyền công trưởng lão diêm phương tại nội t r ư ờ n g lấy núi long h ổ một đám đạo sĩ sau khi không khỏi c h ấ n kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lục thanh bình hắn là nhìn thấy lục thanh bình dưới chân hai vị núi long h ổ nội môn đệ tử cùng cái này đầy viện bừa bộn dáng vẻ nhưng làm sao đều không nghĩ tới thế mà là cái này tiểu đệ tử một người gây nên mà vừa lúc này xa trời lại lần nữa truyền đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm cao miệu xuất trần như thế ngoại thần nhân diêm phương đạo hữu đây là nghĩ đ ố i ta núi long h ổ đệ tử làm cái gì trong lúc nói chuyện trên bầu trời hạ xuống một đoàn khánh vân trên đó đứng năm sáu cái nam nữ đạo trưởng diêm phương cười lạnh quát một tiếng ta làm cái gì hỏi ngươi đệ tử đang làm cái gì đi chính nói qua cách đó không xa còn có mặt khác một đoá màu vàng tường vân mà đến trên đó đứng bảy tám vị thân mang cả s a hòa thượng a di đ ạ phật chúng ta mới nghe được quân bảo tiểu hữu thông báo liền đồng thời chạy đến hai vị đạo hữu t r ư ớ c thu nhằm vào hay là trước hỏi rõ sở nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cho thỏa đáng là chùa kim cương đại tăng cùng một đám chân truyền đệ tử đến lục thanh bình thấy thế biết sự tình cuối cùng không có hướng xấu nhất tình huống phát triển tiểu bối ngươi dám lẽ nào lại như vậy núi long h ổ một vị nữ quan đạo nhân thoáng chốc sắc mặt phát lệnh gầm thét một tiếng nàng lại là mới nhìn thấy nhà mình hai đại nội môn thiên tài lại bị lục thanh bình t a i đầu dài dẫm tại dưới chân coi như nàng khí thế ẩm vang bộc phát bàn tay như ngọc trắng m ộ t nhiếp đột nhiên đoạt lấy ninh phủ cùng triệu đương đồng thời một c ỗ hùng vĩ khí thế hướng phía lục thanh bình tràn chế ép đi nhưng truyền công trưởng lão diêm phương thình lình một ngựa đi đầu đứng tại lục thanh bình trước mặt một bộ vĩ nạn thân thể vì lục thanh bình ngăn trở hết thảy lão giả nhìn thấy đồng dạng một màn vì cái này tiểu đệ tử sở tác sở vi rung động mừng d ỡ còn đến không kịp cảm thán nhà mình ra một thiên tài trước kia lại không muốn người biết nơi đó khả năng để núi long h ổ nữ đạo thương đến lục thanh bình một chút điểm nhưng hắn trên mặt lại cố ý nghiêm khắc thét hỏi tú tú thanh bình đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao các ngươi cùng núi long h ổ quý khách một đám q u ấ y đến nơi đây long trời lở đất cái này hỏi một chút ngược lại tốt tô tú tú đầy trời ủy khuất cùng phất l u t rốt cục có thể đối nhà mình đại nhân đổ xuống mà ra từ trường quân bảo bị núi long h ổ cả đám lấy chỉ điểm chi danh đ ạ thương sau đó đến nàng khí nộ không đến minh nguyệt phong lấy thuyết pháp đến núi long h ổ đệ tử đầu tiên là hèn hạ mở miệng chỉ điểm phá hư công bằng quyết đấu lại đến lục thanh bình vì hộ nàng đứng ra lấy một tròi hai lại sau đó n i n h phủ cùng triệu đương hai cái võ đạo trúc cơ cùng lên một loạt đều không làm gì được chỉ có luyện tạng kỳ thiếu niên núi long h ổ liền không muốn mặt cùng nhau tiến lên thậm chí cuối cùng thậm chí ngay cả ba cái kia thiên nhân huyền quan chân truyền đệ tử đều chuẩn bị xuất thủ đối phó lục thanh bình nhờ có truyền công trưởng lão các ngươi kịp thời đi vào không phải ta cùng lục sư đệ thật muốn bị bọn này vô s ỉ lỗ múi trâu khi dễ đến chết tô tú tú liền nói liền tức dẫn đến lồng ngực chập trùng diêm phương nghe tôi h nội tâm càng thêm tán thưởng lục thanh bình thiên phú cùng chiến lược thế mà đám kia n g h con cái mũi cùng nhau tiến lên đều không thể đem cái này tiểu đệ tử thế nào chiến lược như vậy cùng tuổi tác trước kia làm sao liền không có phát hiện đâu nghe vậy cái kia núi long h ổ đạo sĩ bên trong có một vị đạo sĩ quay đầu trầm giọng hỏi hướng một đám thanh niên đạo sĩ nói coi là thật như thế cái này đến mấy vị đạo sĩ kỳ thật đều là núi long h ổ mấy vị t r ư ở n g lão tại mới ba tông tại một cái khác trong điện đàm luận tu hành sau đó bị trường quân bảo xâm nhập mới cùng nhau đến chư ấu lân ba người gặp trưởng bối đặt câu hỏi cùng đạo sĩ ánh mắt tương đối sau đó ba người không người nhận lầm giọng thanh khẩn nói là các đệ tử làm ra nhưng đệ tử biết sai vị này trung niên đạo sĩ tên là lưu hảo hắn mịt mở cùng ba cái chân truyền đệ tử trao đổi ánh mắt hắn tự nhiên rõ ràng vừa rồi hết thệ là đang làm gì chỉ là hiện tại đã thất bại liền không muốn lại dây dưa lần sau lại tìm cơ hội sẽ miễn cho huyền thiên thăng long đạo sớm cảnh giác rút dây động rừng thả chạy một chút truyền nhân lưu hào thấy ba người biết sai liền quay người đối diêm phương khoan hậu cười nói diêm đạo h i ế u sự tình vừa rồi đi qua chúng ta cũng nghe được đúng là chúng ta núi long h ổ đệ tử làm không đúng người trẻ tuổi khó tránh khỏi hiếu chiến hiếu thắng là núi long h ổ đem bọn hắn luông chiều qua nhưng chúng ta những trưởng bối này lại không thể đủ giống như bọn họ tính trẻ con bởi vậy cũng ra tay đánh nhau đi cho nên nơi này bần đạo thay bọn họ trước hướng chư vị nhận lỗi trong môn đệ tử tuổi nhỏ kiêu căng nhìn chớ thứ lỗi cái này họ lưu đạo sĩ nói qua vậy mà thật ủy thân đối diêm phương thi cái lễ sau đó cười quay đầu đ ố i trương ấu lân nói thái chân ấu lân đan linh ba người các ngươi cũng không hiểu sự tình nếu là muốn so sánh võ công chúng ta ba tông đều sớm thương lượng xong chân vũ đại tiếu thời điểm có đọ võ thế mà còn trong âm thầm khi dễ tông khác đạo hưu nào có người trong đạo môn thanh tịnh còn không mò hướng vị kia quân kia vị bảo trương i xin lỗi. ể u hữu này, Lúc t Âu Lân, La Linh Trân, Trần Đan Linh người, thế mà thật đứng dậy, ngoan ngoạn hướng Trương ba Thái thế thật mà dậy, về quân bảo, lỗi, đệ, quân bảo tranh h i cái Xin lỗi, lễ. t ư Sư ơ n chúng g Đệ, là t quá mức. t r ư ơ g quân n bảo t r a thủ thời gian lắc đầu nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu hắn đối với những người này trước sau phản ứng chi khác biệt lớn khó mà minh bạch chỉ có lục thanh bình trong đ ấ y lòng đang bước lên khí lạnh một màn này rơi vào trong mắt của hắn lại là cảm giác t ù y sống đều tại phát lạnh mắt thấy sự tình không thể kế liền nhanh chóng thu tay lại đồng thời tại còn không có vạch mặt thời điểm b u ô n g xuống mặt m ũ i chủ động nhận lỗi núi long h ổ là bực nào kiêu ngạo đạo môn thánh địa lúc này thế mà có thể biểu hiện ra cái bộ dáng này mới có thể để cho lục thanh bình cảm thấy khủng bố nhất là cái kia tam đại chân truyền đệ tử mặc kệ là làm làm càn kiêu căng khiêu chiến trương quân bảo hay là tại lục thanh bình bắt hai người sau n h ậ n tâm quả quyết cũng hay là hiện tại giờ khắc này b u ô n g xuống tư thái thành khẩn nhận lỗi co được gián được Từ đây ầ u cuối, cũng chỉ vì một cái mục đích, muốn diệt huyền đến đích, đạo đ cũng thiên thăng long đạo cả nhà. chỉ cái, cái mục cả Trước diệt vì một sau nhiều đều rất động, này cái cử là vì mới ộ hội t tùy thời tìm ra, tay tên tuổi thời điểm, bọn hắn âm lạt quyết, thấy chuyện không thể thể nút thủ, cái mục đích phục chuyện cần lại chọn cơ hội lúc, bọn hắn lại có thể nút co điểm, lại lại lại xin lỗi. âm làm, m vụ. Đây hắn không hắn Nên bọn bọn ẩn ngoan ngoắn gây sự, ra quả thực sự là quyết tâm muốn tiêu diệt huyền thiên thăng long đạo diễn xuất tựa như một con rắn độc trước đem răng độc giấu dếm xuống dưới lấy tìm kiếm kế tiếp tốt hơn cơ hội đây ộ một c ác kích lúc tác, cho cẩn, chí có phát xuất xuống buông mất bất nhất thủ, thậm thể trọng mặt một Không khi hắn khi h mạng. mũi. Mà người bọn lơ là vì để coi n chính h đối u ề n t hết i diệt điểm hại. ê n thăng long chính căn môn, nửa điểm sẽ không nhân từ thương sát thủ, thảo trừ thức từ hạ chạm h là đạo đó Đây sẽ thể kiềm chế đều là tại vì lần tiếp theo hoàn toàn bừng bừng phân chấn độ diệt thăng long đạo cả nhà c h i sát cơ hấp ủ nhưng mà giống như tô tú tú đệ tử như vậy nhóm còn không vì biết chỉ là ngốc ngốc nhìn xem núi long h ổ thay đổi lần trước diễn xuất xin lỗi bị làm cho có chút mơ hồ chương chín mươi sáu lúc tuổi còn trẻ huyền diện trông thấy núi long h ổ một đám đệ tử tất cả đều không người xin lỗi bên này tô tú tú chừng t o m ắ t hoàn toàn không nghĩ ra mà huyền thiên thăng long đạo hai đại đệ tử tống huyền anh cùng mục vân chiêu lại là nhữ mày vị kia ôn tồn lễ độ nhị sư huynh trong lòng của hắn phát giác được một màn này có chút không đúng nhưng cụ thể là nơi nào hắn lại không nói ra được mà núi long h ổ một đám đạo sĩ đã tại vị kia lưu hào trưởng lao dẫn đầu dưới tất cả đều không người tạ lỗi bên cạnh lại có phật môn chùa kim cương một loại hòa thượng hảo ngôn khuyên bảo muốn để chuyện lớn hóa nhỏ diêm phương cho dù trong lòng cũng nghi ngờ lo nhưng là tình cảnh này chẳng khác gì là để hắn không thể không bỏ qua việc này không phải chẳng lẽ còn thật muốn bởi vì các đệ tử ở giữa một trận đ ầ u đả từ đó để hai môn trưởng bối ở giữa cũng ra tay đánh nhau sao cái này truyền đi coi như quá không ra gì thúng chi người ta đã hạ thấp tư thái thật là làm cho diêm phương nắm chặt n ắ m đấm nhưng lại đánh vào trên bông đồng dạng nội tâm của hắn thở dài lại nhìn núi long h ổ cái kia một đám đệ tử bị lục thanh bình đánh cho tê người mặt mũi bầm d ậ p lệch ra lông m ả y nghiêng mặt dáng vẻ minh bạch kỳ thật lần này huyền thiên thăng long đạo cũng không có quá ăn thiệt thòi bao nhiêu ngược lại là lục thanh bình một người chọn núi long h ổ thế hệ trẻ tuổi để núi long h ổ tổn hao nhiều mặt mũi lao giả lúc này liền nhìn thoáng qua trương quân bảo nói quân bảo ngươi nhưng tha thứ bọn hắn trương quân bảo ngẩng đầu nhìn lại lúng ta lung túng nói đệ tử không có gì khẩn yếu đều xem trưởng lao xử trí hắn nhìn thấy mình lo lắng tú tú không có việc gì vậy liền so cái gì đều mạnh đông nhiên lúc này có ngoài sơn môn một thanh âm chuyển đến diêm trưởng lão đạo chủ cho mời nói trên núi đến một vị nho môn tiên sinh mời trưởng lão tiến đến một chuyến v ị vị tiên sinh kia đón tiếp diêm phương nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc ních vui vẻ nói xem ra là tôn tĩnh chi tiên sinh đến lục thanh bình ở một bên ánh mắt lấp lóe h à n là vị kia cùng hắn đồng dạng tiến vào sự kiện lần này tôn tiên sinh đi nguyên lai、like、hắn tên là tôn tĩnh chi mà lại thấy diêm phương trưởng lao thái độ hắn không có nói láo đích thật là đứng tại huyền thiên thăng long đạo một bên luân hồi giả thân phận đều là luân hồi điện cho bằng sự kiện bên trong nhân vật thái độ liền có thể tùy tiện thấy rõ ràng lẫn nhau ở giữa lập trường lục thanh bình lúc này thầm nghĩ lại không biết vị này tôn tiên sinh sẽ chuẩn bị như thế nào viện trợ huyền thiên thăng long đạo vượt qua kiếp nạn này hắn sẽ nói thẳng nói thẳng bầm báo để lệ thần tú cảnh giác sao nghĩ như vậy hắn lập tức phát tán biện chứng tư duy cho dù huyền thiên thăng long đạo phổ thông đệ tử không rõ ràng phật đạo hai đại thánh địa kẻ đến không thiện lấy lệ thần tú loại kia kỳ nhân sẽ nhìn không ra sao năm đó lệ thần tú đến tột u cùng có biết không đạo phật đạo chuẩn bị thừa dịp chân vũ đại tiếu đến diệt mình đạo thống theo lý mà nói không có khả năng không biết đi lệ thần tú mình giáo nghĩa có vấn đề gì hắn hẳn là rất rõ ràng mới là lục thanh bình ở thời điểm này tư duy bay xa mà được nghe nho môn khách tới phật đạo hai đại trong thánh địa người lại là sắc mặt có chút biến hóa nho môn người tới núi long h ổ trưởng lão lưu hào cấp tốc cùng chùa kim cương một vị đại tăng âm thầm dùng ánh mắt giao lưu một chút nho môn như thế nào người tới diêm phương được nghe khách tới về sau liền không lại dây dưa quay đầu về ở đây thanh niên một đời có người nói Chuyện ngày hôm ngày nay lúc i ngươi giao ề n đến này là ngừng, như các ngươi thật muốn giao đấu. yên lặng chờ ba ngày sau đọc võ. đến đấu, đọc là l thật chờ các sau ba võ, đó các này g người không ngăn trong Tống ư ơ nơi i niên lại phân cao thấp, không ai ngăn đón. Dứt lời, quay đầu nhìn trong môn đại thanh phân đón. hắn nhìn môn Huyền Anh n thấp, Dứt tử một chút, cao quay đầu đệ l i ề núi giao cho ngươi, Láo Phu đi trước thằng Long Điện một Tống Huyền Anh trầm gật đi Điện Anh cho Láo trước chuyến. Phu Huyền ồn l đầu. một trầm c này, n ú long h ổ bên trong có đạo sĩ mỉm cười mở miệng nói nếu là nho môn tiên sinh đến chúng ta không ngại cũng đi gặp qua một phen đây cũng là chuyện đủ tâm giáo nho thích đạo tam giáo tề tụ lại có huyền thiên thăng long đạo làm chủ xem ra sau ba ngày chân vũ đại tiếu lại muốn làm dạng dỡ không ít chùa kim cương đại tăng cũng là khoe miệng c ư ờ i mịn chắp tay trước ngực nói lao tăng mấy người cũng muốn gặp thấy vị kia nho môn tiên sinh không biết có thể diêm phương sắc mặt bình tĩnh nay cũng không có gì tốt cự tuyệt nhân tiện nói chính là như thế mấy vị theo lão phu tới đi nghe vậy hai đại thánh địa t r ư ở n g bối quay người riêng phần mình bàn giao một phen sau l ư n g đệ tử liền đứng dậy đuổi theo diêm phương bọn hắn muốn biết rõ ràng nho môn làm sao lại người tới nếu như nho môn cũng n ú n g tay vào chuyện kia coi như không phải ngay từ đầu dự đoán đơn giản như vậy có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý m u ố n biên số lục thanh bình lại là tại vừa rồi ngoài ý muốn nghe thấy chùa kim cương một vị đại tăng quay đầu dặn dò người bên trong có tên của một người huyền diện hắn thình lình quay đầu nhìn về phía chùa kim cương bên kia hai cái trẻ tuổi tăng nhân hai cái này tuổi trẻ tăng nhân thế mà là bị chùa kim cương đại tăng tùy hành đưa vào cái kia luận p h á p điện đủ để thấy đối nó coi trọng mà hai người này danh tự chính là ngày sau danh chấn thiên hạ chùa kim cương tứ đại thần tăng bên trong huyền duyên cùng huyền diệt một cái tu vi cao nhất một cái phật hiệu tối cao cảm nhận được lục thanh bình ánh mắt nhìn chăm chú trên là mười sáu mười bảy tuổi láo trắng tăng mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn ra hắn một bộ màu trắng tăng bảo môi hồng răng trắng nhưng là trên trán ẩn chứa sắc khí đối lục thanh bình ánh mắt nhìn chăm chú hắn cười n h ạ t nói tiểu tăng còn làm lần này chân vũ đ ạ i tiếu cùng cảnh không người có thể đánh với ta một trận chỉ có thể vượt biên v ẩ y một cái núi long h ổ cùng thăng long đạo thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ lại không muốn huyền thiên thăng long đạo thế mà còn có lục sư đệ dạng này thiên tài tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại tô tú tú nhỏ giọng bám vào lục thanh bình bên thai nói cái này huyền diệt hòa thượng không đơn giản mặc dù tu vi không bằng đầu gỗ cùng hai vị sư huynh giống như ngươi tại võ đạo trúc cơ cảnh giới nhưng là liền ngay cả nhị sư huynh đã từng cũng đã nói hắn không dám xem thường hòa thượng này nếu như thi đấu gặp gỡ cần cẩn thận mà đối đãi nghe được tô tú tú lặng lẽ nói lục thanh bình nhẹ gật đầu nhưng hắn kỳ thật căn bản không cần tô tú tú giải thích hai trăm năm sau chùa kim cương thứ nhất đấu tăng huyền diện tứ đại thần tăng bên trong tu vi chiến lược mạnh nhất một người hắn như thế nào không rõ ràng mặc dù đối phương cũng chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh giới nhưng nếu là không phải mạnh đến trình độ nhất định luân hồi điện cái thứ hai nhiệm vụ thế nào lại là muốn mình tại chân vũ đại tiếu bên trên đánh bại h ắ n lần này là lục thanh bình cá nhân sự kiện nhiệm vụ là đặc biệt nhằm vào khảo nghiệm của h ắ n h ắ n bây giờ có được ba môn võ đạo trúc cơ thần công còn có ngô đạo sắt quyền cùng thần đao thuật dạng này thế gian tuyệt đỉnh trúc cơ sát thuật cơ hồ có thể xưng võ đạo trúc cơ cảnh hiếm thấy địch nhân có thể làm đối thủ của h ắ n chí ít đều được là nhân bảng bên trên cao thủ mà lần này sự kiện bên trong huyền diệt chính là nhân bảng thanh niên bên trong cao thủ cao cao thủ d u n g có thể hay không đánh bại còn lúc tuổi còn trẻ chùa kim cương thứ nhất đấu tăng đến khảo nghiệm lục thanh bình luân hồi điện cũng là an bài x à o diệu huyền d i ệ t đứng tại bên kia ánh mắt lấp lõe dị dạng tiếp tục cười n h ạ t nói hy vọng có thể tại chân vũ đại tiếu thời điểm có thể cùng lục sư đệ phân cao thấp sẽ lục thanh bình nhìn xem hắn ngắn gọn sáng tỏ phun ra hai chữ lúc này lại một đường lạnh giống băng thanh âm chuyển đến lại là đối núi long hồ cả đám trước đó muốn chỉ điểm quân bảo võ công là núi long hồ vị nào sau ba ngày ta tống huyền anh cũng làm tại huyền hoàng trên đài lính giáo cao chiêu là huyền thiên thăng long đạo đại đệ tử tống huyền anh mục vân chiêu cũng thế sau ba ngày chúng ta quang minh chính đại so một trận đến lúc đó hy vọng lính giáo núi long h ổ cao chiêu nhị sư huynh mục vân chiêu cũng là đối núi long h ổ trầm giọng nói mặc dù sự tình hôm nay bị hai phái trưởng bối vạch trần quá khứ hôm nay khẳng định là không cho phép dưới đáy đệ tử lại lần nữa giao thủ nhưng không trở ngại hắn hỏi rõ ràng đến tột cùng là núi long h ổ bên trong cái kia khi dễ trương quân bảo chuẩn bị sau ba ngày quang minh chính đại phân cao thấp cái kia la thái chân lặng c h ờ la thái chân chủ động đứng ra đón lấy huyền thiên thăng long đạo hai đại đệ tử ánh mắt lấp lóe hiện ra trầm tĩnh t h o n g rong tống huyền anh hừ lạnh một tiếng liền không có lại nhiều nói nhảm quay đầu rời đi sư đệ sư muội chúng ta đi trước đợi sau ba ngày vi huynh sẽ ra tay thay các ngươi đòi lại hôm nay bị khuất tô tú, tú nhỏ giọng hì hì nói kỳ thật lục sư đệ đã giúp ta xuất khí ra không sai biệt lắm lúc đầu nhìn thấy trương quân bảo thụ thương nàng lúc này sủ lông muốn tới đòi một lời giải thích nhưng cuối cùng nhìn thấy lục thanh bình thay nàng đứng ra lấy một trọi hai thậm chí lấy một địch số đem núi long h ổ một đám đệ tử đều đánh k ệ ra quần thời điểm nàng khí liền đã tiêu hơn phân nửa bất quá đại sư huynh nếu có thể lại thay quân bảo giáo huấn một chút cái kia đáng giận la thái chân liền càng viên mãn một loại huyền thiên thăng long đạo đệ tử tại phật đạo hai thánh địa đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú rời đi còn kèm theo tô tú tú thanh âm nàng căn bản không quan tâm mình căn bản không đi xa liễu dĩu muốn tống huyền anh thay t r ư ờ n g quân bảo tái xuất khí lời nói hoàn toàn rơi vào núi long h ổ đạo viện bên trong trong đình viện núi long h ổ tam đại chân truyền đệ tử cùng chùa kim cương huyền duyên huyền diệt hai đại đệ tử ánh mắt đối mặt đều lấp loe mấy phần cười nhạt bên này huyền thiên thăng long đạo đệ tử quay lại sân môn Tô Tú Tú muốn chương o Lục t chín t i mươi bảy tôn tĩnh chi vấn đề kim hy ngọn núi núi võ đang kỳ phong một t r ò n g cũng là núi võ đang các đệ tử đình viện chỗ ở đỉnh núi tô tú tú giúp đỡ thiếu niên bên trên song thuốc trị thương thoa thuốc chú ý nghỉ ngơi cái này thế nhưng là chúng ta huyền thiên thăng long đạo chân quý thuốc chữa thương chuyển công trưởng lục a ban thường đến. Người đây đều là chút bị thương ra, ngay o ngoài bảo sẹo tự thường chút thương một thể tốt vết mình đảm đến. Ngươi ngày công phu liền có thể chuyển biến tốt đẹp, bảo đảm ngay cả cái vết đều không phu bị đây đều đẹp, đều cái là l có cả có. thanh bình cảm tạ gật đầu nói đà tạ sư tỷ vậy ta liền đi trước ta sau ba ngày ta vẫn chờ ngươi lần nữa đại triển thần uy hảo hảo hành hung những hòa thượng kia đạo sĩ đâu tô tú tú đối lục thanh bình chấp chấp mắt tràn đầy ý cười chờ mong lục thanh bình cười cười tiễn biệt thiếu nữ áo tím ngoài viện trương quân bảo chờ ở bên ngoài đã lâu nhìn thấy tô tú tú ra lúc này mới có cơ hội nói chuyện cùng nàng tràn đầy h áy náy thật xin lỗi a sư muội thiếu nữ áo tím hừ hừ nói xem ở ngươi kịp thời đem các trưởng bối gọi tới ta cùng lục sư đệ đều không có xảy ra chuyện phân thượng ta liền tha thứ ngươi đi trương quân bảo chất p h á t cười cười nói vậy là tốt rồi tô tú tú xem xét cái này đầu g ấ u ngốc dạng lập tức lại nhịn không được bị tức cười nói uy đều nói cho ngươi cười thời điểm không thể dạng này ngốc đốc làm sao vẫn là như vậy trương quân bảo nghi vẫn hỏi cái kia muốn như thế nào cười a tô tú tú đương nhiên nói đương nhiên phải giống như cái uy nghiêm đại hiệp đồng dạng nhất cử nhất động tiêu sái uy nghi ngươi dạng này về sau làm sao danh dương thiên hạ a trương quân bảo gãi đầu một cái nói thế nhưng là ta không nghĩ lấy danh dương thiên hạ a ta chính là nghĩ ở trên núi biết rõ ràng một vấn đề là được tô Tú tú nghe vậy thở dài hay là cái kia cái gì là phật vấn đề Trương gật quân đầu. bảo vấn đề này mình đã hỏi qua hai lần cũng mặc kệ ở nơi đó đạt được đáp án hắn đều cho rằng không đúng nhưng hắn cũng không có nói rõ đi nói người khác nói không đúng hắn chỉ là đem việc này giấu ở trong lòng mà chỉ cần là hắn không muốn bị người biết tâm ý người khác liền vô luận như thế nào cũng không có khả năng biết sư phụ nói đây là hắn bẩm sinh cực phát tàng ý cảnh giới chuyện này lúc đầu ai cũng không biết nhưng tô tú tú lại biết chỉ vì nàng là duy nhất người biết cái bí mật này một lần kia tô tú tú thấy trương quân bảo mỗi ngày sầu mi khổ kiểm liền tới hỏi thăm kỳ quái là hắn rõ ràng ai đều không có nói qua sự tình lại vẫn cứ nói cho tô tú tú ta cho rằng đại trưởng lao nói phật không đúng huyền thiên thăng long đạo phật đạo hợp lưu tự nhiên tinh thông dung hội hai đạo giáo nghĩa nhưng mà trương quân bảo lại còn nói trong môn đại trưởng lao nói tới phật không đúng loại l ờ i này nếu như bị đệ tử khác hoặc là trưởng lao nghe thấy đều không phải việc nhỏ nhưng duy chỉ có ngay lúc đó tô tú tú nghe thấy về sau lại là tay chống đỡ mặt tò mò nhìn trương quân bảo hỏi bọn hắn nói không đúng đầu gỗ kia ngươi cảm thấy là cái gì ngay lúc đó trương quân bảo nói khả năng này là cái cần nghĩ cực kỳ lâu vấn đề ta cảm thấy ta mấy trăm tuổi thời điểm có thể sẽ nghĩ thông suốt đi thiếu nữ lúc ấy cười không nói gì thêm không có không tin thời điểm đó nàng nho nhỏ gương mặt bên trên tất cả đều là ôn lu hiện tại hai người lại đàm luận lên thuộc về hai người bí mật nhỏ tô tú tú đ ố n g nhiên quay đầu cười nói ngốc tử nếu như ta nói vấn đề này ta đã trước ngươi mà nghĩ rõ ràng đây trương quân bảo lập tức chừng tóm ắ t hỏi sư m ộ i ngươi nghĩ thông suốt là cái gì tô tú tú cầm trong tay mâm thuốc đưa về phía trương quân bảo nông cầm trương quân bảo trên mặt đều tràn ngập hiếu kỳ theo bản năng tiếp nhận mâm thuốc hai tay nâng nhưng mà thiếu nữ lại đặt sau lưng hai tay lục thanh bình còn tại đả tọa điều tức đồng thời tại bắt đầu tu hành trúc cơ đ ể tam cảnh thái ớt lôi âm luyện tạng thái ớt lôi âm là núi trung nam phúc địa trúc cơ thần công là đường kim thiên hạ thích hợp nhất luyện tạng cũng có thể nhất đem tạng phủ luyện được thông thấu võ công tuyệt học tương truyền là sáng tạo đạo kim tiên h lữ tổ t r ậ n có một ngày xem thiên lôi dị tượng từ đó sáng lập ra một môn trúc cơ pháp nếu như nói con mắt hạ âm nách trở trần c h u ố i bên ngoài là mười phần yếu ớt cháo môn như vậy nhân c h i tạng phủ chính là s o những địa phương này cũng còn muốn yếu ớt khí quan một khi bị địch nhân làm bị thương tạng phủ đó cũng không phải là bị thương ngoài ra đơn giản như vậy mà là chịu nội thương nhưng tạng phủ là thân người thể nội khí quan cũng không phải tùy tiện có thể rèn luyện đến bộ vị lại muốn tu luyện thế nào đâu cuối cùng phiến đại lục này vài vạn năm xuống tới cũng có các đời kinh tài tuyệt diễm kỳ nhân sáng chế các loại rèn luyện tạng phủ pháp môn chỉ bất quá những cái kia pháp môn tuy tốt nhưng vẫn là trung nam lữ tổ sáng lập ra thái ớt lôi âm càng tinh diệu hơn càng am thiên địa nhân hợp chi đạo thái ớt là huyền môn đạo gia ý tứ trọng yếu chính là lôi âm hai chữ thái ớt lôi âm luyện pháp là thông qua khống chế huyết l ụ tại ngày mưa rông bắt t r ư ớ c lôi điện ẩm ẩm thanh âm tần suất từ đó đạt tới cùng giữa thiên điệu tiếng sấm một loại cộng hưởng lợi dụng loại này thiên điệu thanh âm cộng hưởng tần suất đến rèn luyện ngoại công rèn luyện không đến nội tạng khí quan thái ớt lôi âm luyện pháp nói tóm lại chính là mượn thiên điệu thanh âm luyện thể mà như thế nào đạt tới cùng thiên điệu tiếng sấm cộng minh tần suất các loại kỹ xảo phương pháp đều là núi trung nam từ lữ tổ truyền dưới về sau đi qua vạn năm sau tổng kết đạt tới trạng thái đỉnh phong hoàn mỹ phát môn nếu như không có những p h á p môn này kỹ xảo không nói không cách nào nhập môn liền xem như kém một chút đều sẽ luyện tổn thương mình bị tiếp dẫn mà đến tiếng sấm phế bỏ tạng phủ thiên địa lôi âm c h i lực há lại cho đùa nhiệm vụ của ta một trong là tại sau ba ngày đánh bại chùa kim cương tương lai đấu tăng huyền liền diệt cho nên ba ngày nay ta phải nắm chặt thời gian nhìn xem có thể hay không đem thái ớt lôi âm luyện ra hỏa hậu dạng này đối đầu cái kia huyền liền diệt liền càng có niềm tin lục thanh bình thầm nghĩ lấy những thứ này liền trên giường lợi dụng thân thể xương cốt cơ bắp vận động mô phỏng thiên địa lôi âm tần suất mặc dù hôm nay không có trời mưa xét đánh nhưng cái này bước đầu mô phỏng cũng là có thể đạt tới tu luyện hiệu quả chỉ là hiệu quả lớn nhỏ thôi lại ngay tại lục thanh bình luyện công thời điểm đông nhiên trong phòng của hắn vô thanh vô tức xuất hiện một cái thân mặc trường bảo nam tử lục thanh bình lập tức phát giác đột nhiên mở mắt thình lình sờ về phía tùy thân bạch lộc đ à o ai hắn lời mới vừa ra miệng một chữ liền trông thấy người tới diện mạo một bộ trường bảo đầu đội khăn vông nguyên lai、like、là tôn tiên sinh lục thanh bình nhìn như thở phào nhẹ nhõm kỳ thực tiếng lòng hoàn toàn căng cứng bởi vì hắn không biết cái này thần bí nho ra tiên sinh làm sao lại đ ỗ n g nhiên đi vào trong phòng của mình tôn tính chi cười nhạt khoát tay háo đừng quá khẩn trương hắn nói qua vậy mà tùy ý ngồi tại lục thanh bình trong phòng trên mặt bàn lại còn rót cho mình một ly t r à tế phẩm chầm chầm uống lục thanh bình giờ phút này đứng lên như nói buông xuống bạch l ụ c đao thiếu niên hít sâu một hơi hỏi không biết tiên sinh đến thăm cần làm chuyện gì tôn t ĩ n h chi nhẹ nhàng cười nói hay là vấn đề kia lục thanh bình không rõ chỉ tôn t ĩ n h chi nhìn xem lục thanh bình nghiêm túc hỏi ra mấy chữ nhiệm vụ của ngươi là cái gì lục thanh bình tâm niệm nhanh chóng lấp lóe sau đó ánh mắt lóe lên nói tiên sinh lại một lần hỏi cái này vấn đề là tại cùng lệ thần tú gặp mặt một lần về sau có cái gì đoạt được nghĩ r ử a dẫm vào ta đạt được n h i ệ m chứng chương chín mươi tám lệ thần tú có gì chuẩn bị tiên sinh lại một lần hỏi cái này vấn đề là tại cùng lệ thần tú gặp mặt một lần về sau có cái gì đoạt được sao được nghe lục thanh bình rất nhanh liền nói ra câu nói này vị này một thân nho bảo tôn tiên sinh ánh mắt bên trong có một sợi vẻ tán thưởng nói ngược lại là thật thông minh không sai lục thanh bình trong lòng chầm tư vị này tôn tĩnh chi tiên sinh đến tột u cùng từ lệ thần tú nơi đó hiểu rõ đến cái gì t ô n tĩnh chi c h ậ m g i i nói vốn là đến cầu vấn ngươi cùng người lấy thành người ngay thẳng lấy thành m à ứng cho nên tự nhiên không có gì không thể muốn nói với ngươi sau đó cái này trung niên văn sĩ bắt đầu khe nói đến một chút hắn đối với sự kiện lần này hiểu rõ cùng cùng lệ thần tú gặp mặt sau cảm lộ phật đạo hai đại thánh địa liên thủ chấn áp lệ thần tú cùng huyền thiên thăng long đạo tương đương với một cái vương triều đối với mưu phản một đường chư hầu khởi xướng thảo phạt hắn đi gặp lệ thần tú không thể không thừa nhận người này không hổ là thống hợp phật đạo giáo nghĩa kỳ tài lệ thần tú một thân tiên đạo tu hành chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành t i ể u lục địa thần tiên phật đạo hợp lưu sau nguyên thần căn cơ thâm bất khả chắc kinh khủng nhất chính là lệ thần tú tại nguyên thần tu vi bên ngoài còn mượn nhờ chân vũ đại lực thần thông môn này tự sáng tạo huyền thiên chân giáo thần công dù nhục thân chui vào võ đạo trí cảnh nhưng lại tại trong máu sinh ra có thể so với võ đạo trí cảnh thần ma c h i lực vị này long đạo chủ nguyên thần đã tu đến bước thứ năm dung hội phật đạo hai đạo sở trường nói hắn là thời đại này bên trong nguyên thần chân nhân bên trong đệ nhất nhân không chút nào khoe khoang khoác lác ở đây bên ngoài hắn lại còn có được có thể so với võ đạo trí cảnh l ụ c thân lệ thần tú nhục thân cùng nguyên thần song song thành cựu lục địa thần tiên phía dưới cực đỉnh tình trạng dạng này người ở thời đại này võ lâm giang trong hồ lục địa thần tiên không xuất ra tình hôn g dưới hắn là duy nhất vương giả đơn thuần thực lực tu vi chính là tam giáo trong thánh địa s â n chủ trưởng môn phương trượng chờ tam giáo lãnh tụ cũng không phải là đối thủ của lệ thần tú nhưng cuối cùng còn cái kia mấu chốt mấy chữ hắn là lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân hai đại thánh địa bên trong lại vẫn cứ riêng phần mình đều có một tôn lục địa thần tiên tọa trấn giáo môn lệ thần tú mạnh hơn tuyệt cũng là tại lục địa thần tiên hạ nhưng lục địa thần tiên xuất thủ c h ấ n áp huyền thiên thăng long đạo quá trình căn bản liền sẽ không có mảy may ngoài ý mớn tôn tính chi mình cũng bất quá là đệ ngũ cảnh nguyên thần tu vi lần này là luân hồi điện sáng tạo ra lần thứ hai tương tự hình chiếu sự kiện mạnh mẽ như vậy lệ thần tú tại chính thức trong lịch sử đều cuối cùng biến thành cho bụi lại thêm hắn một cái còn không bằng lệ thần tú người tiến đến một lần nữa kinh lịch một lần lại sẽ có cái gì khác biệt đâu cho nên lần này với hắn mà nói là tử vong nhiệm vụ nhưng cho dù chết nhiệm vụ tôn t ĩ n h chi cũng không có khả năng từ bỏ ngay tại hắn cùng lệ thần tú sau khi gặp mặt hiển nhiên là bắt lấy một chút mấu chốt tin tức muốn tìm được lần này tử vong nhiệm vụ phá cục chi chìa đối với lục thanh bình trong mắt tràn ngập tiên sinh tìm được cái gì chi vấn đề tôn t ĩ n h chi không trả lời mà hỏi lại nói trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề nếu như ngươi là lệ thần tú tại biết rõ mình giáo nghĩa sẽ chạm đến phật đạo căn bản tương lai khẳng định sẽ nên đón phật đạo chấn áp mà lại cái này chấn áp đã tới phật đạo hai thánh địa hiện tại liền đến đến núi chân vũ bên trên ngươi sẽ vẫn bị mơ mơ màng màng cái gì đều không rõ ràng sao lục thanh bình nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc ních vấn đề này lúc trước hắn liền nghĩ đến qua một lần cho nên hắn rất tự nhiên liền đem mình suy tư kết quả nói ra v ă n bối cảm thấy lệ thần tú không có khả năng không rõ ràng phật đạo hai đại thánh địa này đến mục đích một cái dẫn dắt một cái võ lâm thời đại kỳ nhân nếu như nói hắn nhìn không ra lần này phật đạo tới mục đích đó mới là không bình thường tôn tĩnh chi gật đầu nói không tệ tôn mô cũng là như thế nghĩ mà tại ta đi gặp qua lệ thần tú về sau đi qua một chút ngôn ngữ bên cạnh gõ cũng nghiệm chứng thật sự là hắn rõ ràng huyền thiên thăng long đạo sắp đến huyết tinh vận mệnh ngay tại mấy ngày nay phát sinh mà hắn nếu biết hắn không có khả năng cái gì đều không chuẩn bị lục thanh bình chỉ một thoáng minh ngộ mấu chốt đạo tôn t ĩ n h chi cười nói thông minh đây chính là tôn mô muốn biết đối mặt biết rõ kẻ đến không thiện phật đạo hai đại thánh địa lệ thần tú đến tột u cùng chuẩn bị gì nếu như rõ ràng điểm ấy liền tương đương với thăm dò đến sự kiện lần này bên trong mấu chốt kịch bản lục thanh bình đã trải qua một lần nhiệm vụ tổng kết ra một chút kinh nghiệm một cái hoàn chỉnh luân hồi sự kiện luân hồi điện mới đầu chỉ làm cho luân hồi giả lấy đại khái sự kiện bối cảnh lại tăng thêm luân hồi giả mình nghe nói cái này sự kiện mơ hồ hình dáng nhưng cụ thể sự kiện phát triển một hai cái trọng yếu nội hạch o lại là ẩn tàng bọn hắn chỉ biết là cuối cùng lệ thần tú cùng huyền thiên thăng long đạo bị đổ diệt nhưng lại không rõ ràng cụ thể quá trình thí dụ như lúc ấy lệ thần tú đến tột cùng khai thác phương thức gì chống cự nếu như sáng tỏ cái này mấu chốt như vậy tôn t ĩ n h chi tử vong nhiệm vụ liền có khả năng xuất hiện một chút hy vọng sống cái này cần bọn hắn đi thăm dò kịch bản đáng tiếc lệ thần tú không nguyện ý nói cho ta đây là hắn ẩn s â u nhất bí mật tôn t ĩ n h chi thở dài không cách nào từ trên người lệ thần tú sớm biết được kế hoạch của hắn cùng sự kiện bên trong mấu chốt kịch bản hắn liền chỉ có thể đến tìm thiếu niên muốn biết lục thanh bình nhiệm vụ là cái gì nhìn phải chăng khả năng phân tích ra một chút tin tức hữu dụng đây chính là tôn tĩnh chi đến mục đích lục thanh bình tâm niệm c h ấ p động hiện tại có thể xác định vị này nho môn tiên sinh đích thật là cũng giống như mình đứng tại h u y ề n thiên thăng long đạo bên này như vậy đem nhiệm vụ của mình tình báo chia sẻ cho đối phương kỳ thật cũng tương đương với giúp mình như vị tiên sinh này có thể tại sau ba ngày huyết tinh chấn áp lúc từ đó bởi vậy nắm giữ một số việc kiện mấu chốt đưa đến đại tác dụng mình sống s ó t s á t suất cũng có thể biến cao thế là thiếu niên đi qua ngắn ngủi chầm tư sau đó ngẩng đầu nói nhiệm vụ của ta hết thể có ba cái theo thứ tự là chỉ là mười cái hô hấp tôn t ĩ n h chi liền đạt được lục thanh bình nhiệm vụ tình báo hắn ánh mắt sáng lên nói muốn bảo vệ một vị nữ đệ tử vị tiên sinh này lúc này ở rõ ràng thiếu niên nhiệm vụ về sau hơi vui vẻ nói quả nhiên ngươi nhiệm vụ cùng ta nhiệm vụ có trùng hợp chỗ sinh tồn không cần phải nói ngược lại là bảo trụ tên kia gọi tô tú tú nữ đệ tử c h i tính mệnh lục thanh bình hỏi trùng hợp chỗ t cái. Cái ô nhiệm vụ của hắn là muốn bảo trụ mười tên hạch tâm đệ tử tính mệnh lục thanh bình liền cụ thể hơn muốn bảo trụ một gọi tô tú tú nữ đệ tử c h i tính mệnh đồng dạng là bảo hộ người nhiệm vụ có coi trọng hợp lục thanh bình nhiệm vụ chỉ hướng tính càng minh xác cái này đã nói rõ tên này gọi tô tú tú đệ tử trọng yêu tính nàng sẽ cùng lệ thần tú nên đón phật đạo c h ấ n áp ám thủ chuẩn bị có quan hệ sao tôn tính chi thầm nghĩ nói nhưng bây giờ còn không hoàn toàn xác định chỉ bất quá tới chơi thiếu niên biết được tin tức này liền đã chuyến đi này không tệ đa tạ ngươi hắn trước khi đi dò xét một chút lục thanh bình bìm chương ư ờ i nói. n o đạo môn mà không không đến n thì hay, g trả lễ i h i tin tức đối với viện ệ m vụ tức ta rất có viện trợ, ta n có c ũ hẳn là chín mươi chín bốn đại thần công tùy tạng đồng luyện lục thanh bình nhìn xem tôn tĩnh chi đưa tới ngọc giản có chút hiếu kỳ tôn tĩnh chi nói ta trước khi đến cũng đã được nghe nói ngươi tại minh n g u y ệ t phong sức một mình quét ngang núi long h ổ một đám võ đạo trúc cơ các đệ tử sự tình ngươi là con trai của lục h ở i đối chiến cùng cảnh thời điểm võ đạo thiên phú cùng chiến lực từ không cần phải nói nhưng ngươi nhiệm vụ thứ hai là chiến bại trẻ tuổi thời điểm chùa kim cương đấu tăng nhiệm vụ này độ khó không hề tầm thường ngươi thật sự có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh giới quét ngang một phương cái kia áo trắng đấu tăng thực lực lại càng không đơn giản luận tài nguyên công pháp chùa kim cương thân là phật môn một thánh địa so lục gia chỉ mạnh không yếu luận thiên phú c ă n cơ đơn thuần tu hành vũ lực phía trên thiên phú nói thật hắn so ngươi muốn thắng qua rất nhiều rất nhiều mà lại hắn ngày sau thành cựu tại hai trăm năm sau danh sừng chùa kìm cương thứ nhất đấu tăng vang danh sơn bảng liền xem như ta tại trong hiện thực gặp phải hắn cũng cần kiên kỵ ba phần dạng n à y một cái phật môn đấu tăng nếu như ngươi cùng hắn cảnh giới tương đương ngươi có lẽ còn có chút phần thắng nhưng ngươi bây giờ mới chỉ có luyện t ạ n g kỳ đối mặt các phương diện so sánh ngươi đều chỉ mạnh không yếu huyền diện cảnh giới còn bị hắn áp chế cho nên nếu không thể trong ba ngày qua đem tu vi tiến thêm một bước người cái này cái thứ hai nhiệm vụ chỉ sợ gian nan tôn tĩnh chi nói xong lục thanh bình đối với mình nhiệm vụ độ khó lòng dạ biết rõ tôn tĩnh chi mặc dù đối với hắn không hiểu nhiều cũng không rõ ràng toàn bộ thực lực của mình nhưng đại khái nói cũng không tệ minh nguyệt phong bên trên hắn còn giấu mình căn bản nhất thần đao thuật nhưng chỉ có thần đao thuật đối đầu vị kia tương lai áo trắng đấu tăng phần thắng cũng không phải quá lớn cho nên tôn tĩnh chi đưa tới phần này ngọc giản sẽ không là có thể viện trợ mình tăng lên tôn tĩnh chi cười nói đây là tôn mố đồng đội sáng tạo tùy tạng đồng luyện p h á p môn có thể để ngươi tại ba ngày này bên trong đồng thời đem tạng phủ cùng máu tủy tất cả đều luyện đến nếu ngươi thiên phú đầy đủ trong vòng ba ngày có lẽ sẽ sơ bộ đem huyết dịch luyện ra một điểm hòa hầu mượn nhờ tạng phủ tu luyện kéo theo máu tủy phun g trào không cần chờ tạng phủ tu luyện viên mãn về sau lại đi tu luyện máu tủy sớm thay máu lục thanh bình nghe vậy kinh hỉ nói cái này cái này quá chân quý tôn tĩnh chi lại lắc đầu nói nếu ta có thể từ lần này tử vong nhiệm vụ sống sót vậy ngươi cho ta tin tức chính là đã cứu ta một cái mạng trên đời còn có cái gì đồ vật có thể so sánh tính mệnh chân quý hơn nghe được đối phương nói như vậy lục thanh bình liền không có chối tử hắn ánh mắt càng tạ đem ngọc giản nhận lấy vừa đến tay thiếu niên tâm thần khẽ nhúc nhích lập tức liền phải rất nhiều p h á p môn luyện thể kỹ xảo nhất là tùy tạng đồng luyện pháp môn yếu điểm thật sự là tinh diệu làm hắn gọi thẳng không thể tưởng tượng tôn tĩnh chi lúc này lại lại cười nói phát môn này cho ngươi là cho ngươi nhưng có một chút ngươi không thể dùng hắn đi luân hồi điện nơi đó giao dịch cho luân hồi điện lục thanh bình nghe vậy sắc mặt xấu hổ không thể không thừa nhận hắn vừa rồi đáy lòng s ắ c thực lấp loé qua ý niệm này phát môn này chi tinh diệu không kém cõi chút nào thần đao thuật bách bộ phi tiên loại này trúc cơ sát thuật liền xem như cùng k i m trung cháo loại này trúc cơ thần công so sánh giá trị cũng có thể đánh đồng t ô nghe Tĩnh n Chi h k ô có c t r á móc, môn mà muốn nói, có cười cũng chủ được công pháp của hưu bởi Hồi Điện thôi. không này bằng sáng hắn không Luân hắn n gì, g pháp pháp h vì yếu là là ta tạo, đạt để xong loại lời này lục thanh bình trong lòng nhanh chóng chất động nhanh chóng bắt lấy tôn t ĩ n h chi lời nói trước sau mấy cái chữ mấu chốt đồng đội tự sáng tạo không muốn bị luân hồi điện biết nói cách khác tôn t ĩ n h chi cũng có một cái cũng giống như mình luân hồi điện đội ngũ lần này không sai biệt lắm là cũng giống như mình tình huống gặp cá nhân nhiệm vụ cùng bọn hắn ngũ đại đội ngũ tách ra. thật á c ra. t h vất vả gặp phải dạng này một cái lao luân hồi giả còn giao hảo quan hệ lục thanh bình lập tức thừa dịp lúc này muốn hiểu rõ hơn một chút luân hồi điện cùng luân hồi giả sự tình còn nghĩ thỉnh giáo tiền bối không biết cái này luân hồi điện bên trong giống tiền bối dạng này uy tín lâu năm luân hồi đội ngũ có bao nhiêu thiếu niên thành khẩn đặt câu hỏi tôn t ĩ n h chi cười cười ánh mắt tăng thương phảng phất trông thấy cùng nhau đi tới một chút tao ngộ nói trước kia có rất nhiều hiện tại chỉ còn lại hai đội một đội là ta chỗ một cái khác đội nhà ngươi bây giờ tốt nhất không nên biết bọn hắn tôn t ĩ n h chi câu nói này tràn ngập đại lượng tin tức một phương diện nói rõ hiện tại diêm phù đại lục ở bên trên luân hồi giả trong đội ngũ đỉnh một cấp chính là hắn cái này một đội không biết hắn đồng đội đều là những người nào mà đổi thành bên ngoài một cái phương diện tin tức lại tràn ngập máu và lửa hương vị trước kia có rất nhiều hiện tại chỉ có hai đội bọn hắn là một cái trong số đó lục thanh bình nhớ tới luân hồi điện là có đoàn đội đối kháng nhiệm vụ loại kia thời điểm luân hồi giả liền không nhận không thể cố ý tự giết lẫn nhau lệnh cấm muốn hoàn toàn từ đối diện đội ngũ trên thi thể lội qua đi mới có thể tiến thêm một bước thiếu niên đem cái này làm cho người kinh hãi run rẩy đáp án nhận lấy về sau lại thử thăm dò còn có một vấn đề không biết tiền bối nhưng rõ ràng chúng ta những thứ này luân hồi giả cùng luân hồi điện ý nghĩa ở đâu vấn đề này hắn đã hỏi một lần luân hồi điện hắn muốn nhìn một chút cái này bây giờ cái này đứng tại diêm phủ đại địa đỉnh tiêm luân hồi giả đội ngũ phải chăng rõ ràng một chút cái gì khác nội tình tôn tĩnh chi nhìn xem lục thanh bình nói luân hồi điện quá mức thần bí liền xem như chúng ta cũng biết không nhiều duy nhất có thể để xác định chính là sau lưng của nó phật đạo cái bóng rất nồng nặc bất quá luân hồi điện nói tới thiên địa luân hồi chân thật có việc nhưng trừ cái đó ra luân hồi điện cho ra mặt khác chi tin tức tốt nhất cũng chỉ tin một nửa ta liền nói đến thế thôi nói xong câu đó hắn đối lục thanh bình nhẹ gật đầu liền biến mất ở phòng bên trong lục thanh bình đối với tôn tĩnh chi trước khi đi những lời này rơi vào trầm tư ngắn ngủi mấy hơi thở hắn đem những tin tình báo này tin tức trước chôn sâu đáy lòng hiện tại không đi tốn tâm tư nghĩ mà là lắng lại một phen tâm tình bắt đầu lật lên xem tủy tạng đồng luyện p h á p m ô n lý xuân phong đây chính là tôn tiền bối vị kia đồng đội danh tự ả lục thanh bình lần này xem xét tỉ mỉ tại ngọc giản nội dung sau đoạn nhìn thấy sáng tạo công người tính danh xem ra ta vẫn là đối với trên giang h ồ người tài ba thần tiên biết quá ít không biết cái này lý xuân phong chưa từng nghe qua liền ngay cả vị này tôn tĩnh chi tiên sinh cũng không biết lục thanh bình cảm thán một chút mình hiếm thấy sau đó liền chìm tâm tiến vào tu luyện hoàn cảnh lúc tuổi còn trẻ hao trăng đấu tăng tuyệt đối là võ đạo trúc cơ cảnh giới đại biểu tính nhân vật thực lực mạnh không cần nhiều lời lục thanh bình nhất định phải tại ba ngày này bên trong đem tu vi tiến thêm một bước mới có tuyệt đối lực lượng cùng nắm chắc một ngày này thời gian hắn đều trong phòng tu luyện rất nhanh đến ngày thứ hai、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên ngoài phòng thế mà vang lên sấm sét sét đánh hùng vĩ tiếng sấm chấn động lục thanh bình trong lòng nhảy một cái kim hy ngọn núi bên ngoài mây đen c u ầ n c u ộ n chân trời đều âm trầm rất nhiều mắt thấy sẽ có một trận mưa lớn sắp tới tựa hồ cũng đoán được sau đó không lâu núi chân vũ c h i mệnh vận mưa gió nổi lên trong phòng lục thanh bình lại là sắc mặt vui mừng tiếng sấm đây chính là tu luyện thái ớt lôi âm tốt nhất thời tiết lục sư đệ người muốn đi đ â u đây trông thấy thiếu niên sông ra đình viện có huyền thiên đệ tử hiếu kỳ đặt câu hỏi núi thính lôi lục thanh bình cười to một tiếng núi thính lôi là núi v õ đang lại một tòa kỳ phong tựa như hắn chỗ kim hy ngọn núi thích hợp thưởng thức chiêu dương sơ sớm có thể thấy được từng sợi kim hy phổ chiếu đỉnh núi mà chùa kim cương đội ngũ chỗ xem hà ngọn núi thích hợp thưởng thức g á n g triều núi long h ổ chỗ minh nguyệt p h ò n g thích hợp ban đêm nằm trăng núi thính lôi tên như ý nghĩa bởi vì đỉnh núi bằng đá đặc thù có thể hồi vang thanh âm như gặp thời tiết dông tố thiên lôi quần quận tại núi thính lôi bên trên nghe đến tiếng sấm m u ố n càng hơn địa phương khác mấy lần mà ngọn núi này chính là trời sinh thích hợp lục thanh bình tu hành thái ớt lôi âm địa phương có một ngày trước lục thanh bình quét ngang núi long h ổ đạo viện chiến tích huyền thiên thăng long đạo trên dưới đều biết cái này tiểu đệ tử xuất sắc bất phàm lục thanh bình nghĩ lên núi thính lôi bất quá là việc rất nhỏ ầm ầm châm muộn tiếng sấm doanh đãng giang giác như d a o long ngân xà điện quang đi nhanh phảng phất vỡ ra thiên địa ngay tại thiên địa này tiếng sấm cuồn cuộn điện quang du đ n g trên ngọn núi lục thanh bình lấy vị kia luân hồi kỳ nhân lý xuân phong sáng tạo t ù y tạng đồng luyện cách thức vận khởi thái ớt lôi âm cùng từ khổ huyền nơi đó khảo vấn đến tẩy tủy kinh đồng thời kim trung cháo cốt khí kinh cũng âm thầm vận chuyển tứ đại thần công đều là rèn luyện nhân thể từng cái giai đoạn tốt nhất p h á p môn kim trung cháo luyện da thịt cốt khí kinh luyện gân cốt thái ớt lôi âm luyện tạng phủ tẩy thủy kinh thay máu cái này bốn cái giai đoạn có thể nhất đem da thịt gân cốt tạng phủ máu thủy luyện đến cực hạ n đỉnh phong trúc cơ thần công hiện tại toàn gia tăng lục thanh bình trên thân mượn nhờ ngày mưa rông vận chuyển thủy tạng đồng luyện p h á p môn trên núi có ủ ủ dị hưởng da thịt của hắn nở rộ kim sắc quan mang xương cốt van dội k e n k e n phát ra kim thiết thanh âm h á n tạng phủ cùng thiên lôi cộng minh ù ù chấn động h á n huyết dịch khắp người như sông lớn chạy trôi hoa hoa tắc hưởng tứ đại trúc cơ giai đoạn tứ đại trúc cơ thần công núi thính lôi bên trên dòng d ã một ngày lục thanh bình tu luyện chi sơn eo chỗ bí mật dị hưởng không dứt tựa như một cái cổ chi hung thú ở đây thoát thai hoàng cốt c h ư n g một trăm l h t ầ n vũ đại tiếu phần phật nha mưa rơi quá lớn cả toàn núi trần vũ mười hai đỉnh núi đều bị hơi nước bao phủ giống như tiên cảnh trong đình viện hô hô hô có khí lưu k h u ấ y động bóng người lấp lõe một thanh mang theo màu tím ánh sáng nhạt trường kiếm thoáng hiện óng ánh á n h kiếm mở ra nước mưa bổ ra từng đạo song khí là một đạo người mặc áo tím ảnh đang m u a kiếm cái này mưa rơi to lớn như thế nhưng mà thiếu nữ áo tím kia trên thân nhưng không có bị ướt nhẹp đây là lấy kiếm quang đem nước mưa đều ngăn cách bên ngoài kiếm thế đem mưa rơi đều hóa tiêu nhưng mà so với môn này kiếm pháp lăng lệ cùng dày đặc m u a kiếm t h i ế u nữ dáng người vẻ tiểu như như du long đường cong mới là trong đình viện một đại thắng cảnh trong nội viện hành lang bên trên một cái vóc người cao lớn nhưng thỉnh cầu chất phát thanh niên si ngốc nhìn xem trong viện thiếu nữ mặc dù không rõ bạch tú tú vì sao lại trời đang đổ mưa lên múa kiếm hào hứng còn chuyên môn muốn cho hắn nhìn bất quá thật là dễ nhìn hắn nhẹ giọng thì thảo tô tú tú tại trong mưa thoáng nhìn trương quân bảo ngốc thái minh bạch cái này đầu g u ngốc tử khẳng định không hiểu phong tình không rõ mưa phùn bên trong múa kiếm tư tưởng nhưng k h ỏ e mắt liếc qua thoáng nhìn hắn s i ngốc nhìn xem ánh mắt của mình thiếu nữ liền trong lòng ngọn ngọn tiếp tục đem như du long kiếm pháp múa như áo tím trích tiên lâm trần cái này một đôi nam nữ cũng không rõ ràng là tại bọn hắn bên ngoài còn có một đôi bình tĩnh con mắt tại xa xa một chỗ nhìn qua tầng tầng kiến trúc ánh mắt rơi vào trong nội viện múa kiếm thiếu nữ trên thân tô tú tú vị này nho môn tiên sinh trong lòng thì thảo nếu có thể nhanh chóng rõ ràng lệ thần tú tâm tư hắn liền có thể chuẩn bị sớm có cơ hội vượt qua lần này tử vong nhiệm vụ nhưng ngay tại tôn tĩnh chi trong lòng thầm nghĩ tên này gọi tô tú tú nữ đệ tử đến tột cùng có cái gì chỗ khác biệt mới có thể bị luân hồi điện chuyên môn ra một cái nhiệm vụ để lục thanh bình đi giữ được tính mạng đ ồ n g nhiên cái kia múa kiếm trong đình viện có một k i a biến hóa vi d i ệ u múa kiếm bên trong tô tú tú đ ồ n g nhiên ánh mắt dần dần xuất hiện từng k i a từng k i a minh ngộ sau đó vậy mà bắt đầu tiến vào một loại quên mình cảnh giới sự biến hóa này lập tức để trong đình viện kiếm thế của nàng đột nhiên hiện ra không linh tự do trang nghiêm giống như phật tương dung tính hành lang bên trên trương quân bảo thấy thế không chỉ có không có ngoài ý m u ố n ngược lại hơi kinh h ỉ tự nói cái này tú tú lại tiến vào loại kia trạng thái như âm dương tướng ôm tan phật nạp đạo hắn không dám lớn tiếng kinh động sợ q u ấ y dày tô tú tú đốn ngộ nhưng trong lòng chân thành vì tô tú tú cao hứng loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện tại tú tú sau khi nhập môn trong một năm thường xuyên sẽ có mà mỗi lần nàng như tiến vào trạng thái này về sau tỉnh lại lần nữa về sau chắc chắn sẽ đột phá một cảnh giới chuyện này cho dù là tại huyền thiên thăng long đạo bên trong người biết cũng rất ít chỉ có đạo chủ cùng mấy vị trưởng lão cùng nhất cùng tô tú tú thân cận t r ư ờ n g quân bảo biết trong viện tô tú tú kiếm thế dần dần biến thành kiếm í sau đó dung hợp trở thành một loại dựa vào âm mà ôm lấy dương bao dung phật đạo hùng v ĩ chi ý âm dương đại đồng thiếu nữ này lại mới là có âm thanh từ một nơi bí mật gần đó kinh thanh ngữ Cố nhưng à y ý c ả n bắt biến từ từ lên cao lớn, từ từ, thậm chí tràn tiểu đầu lên lớn, viện, cũng cao chí ra h ớ về càng b ê n n g o à i một t ầ nhiên g lại lần nữa dọc t e o đ ẩn ẩn có đem toàn bộ chân vũ dây núi đều thôn phệ lực. Nhưng đông n có lực. đem đều tiềm bộ phệ h dây vũ i xuất hiện d ị biến ngay tại cái kia tô tú tú âm dương đại đồng kiếm ý vừa mới tràn ra đình viện một cái trước mắt một đạo rất là mịt mợ cự lực từ huyền thiên thăng long đạo nơi nào đó âm thầm kinh hiện nhu h ò a mà nhanh chóng như dập tắt lửa l i ệ t hỏa cấp tốc đem tô tú tú âm dương đại đồng kiếm ý đánh vào việt tử hô tô tú tú lung lay đầu ánh mắt sáng ngời có một tia h o à n g hốt lúc này nàng thế mà bị ướt nhẹp quần áo khi tiến vào vong ngã đốn ngộ về sau nàng kiếm thế liền lại không là cùng thiên địa chống đỡ mà là cùng thiên địa âm dương hòa thành một thể lại không khác biệt tiếng bước chân lập tức vang lên là trương quân bảo cầm dù giấy đi nhanh lên đi qua đồng thời gỡ xuống áo choàng hàm hàm đưa tới muốn thiếu nữ tranh thủ thời gian phụ thêm trong mưa trong đình viện thiếu nữ áo tím trông thấy thanh niên chống đỡ r ù cùng đưa tới áo choàng cũng cười hắc hắc có chút ngu đần trong tiểu viện nam nữ ấm áp một chỗ khác địa phương nguyên lai như thế tôn tĩnh chi trong mắt buộc lộ một cô tinh quang chật rơi vào trầm tư xuất thủ người hẳn là h ắ n nói như vậy cái kiêu đạo mịt mờ lực lượng làm dập lửa dập tắt tô tú tú ý cảnh nếu không phải tôn tĩnh chi bởi vì lục thanh bình tin tức từ đó một mực tại bí mật quan sát lấy thiếu nữ áo tím Căn bản liền sẽ không phát giác được bản liền không sẽ phát một m à ngày này. n n h ư hắn, chỗ thấy. hai trông vang n lại tại chỗ tối trông thấy, Vội ở giữa, g ở đã qua. Một này g này, chính là chân vũ đại tiếu thời gian sắc trời thấy tinh chân vũ chính là huyền thiên thăng long đạo ngồi xuống rơi rẽ núi c h i danh vì lệ thần tú ở đây sáng tạo đạo lúc chính miệng nổi lên xưng nơi đây vì núi t r â n vũ mà đại tiếu thì là đạo môn long trọng nhất một loại tế tổ pháp trời điển lễ huyền thiên thăng long đạo từ lệ thần tú hai mươi năm trước sáng lập đến nay cái này chân vũ đại tiếu mỗi năm n ă m một lần huyền thiên thăng long đạo cũng không tôn trọng thần linh cũng không tổ tông chỉ có một cái đồ đảng đã tất cả huyền thiên đệ tử thân phận trên lệnh bài cái kia một vàng một xanh màu vàng xanh em dương đồ lần này là lần thứ tư chân vũ đại tiếu trừ thường ngày tế lễ bên ngoài còn nhiều ra đến núi chân vũ luận đạo giao lưu phật đạo hai đại thánh địa chùa kim cương cùng núi long hồ huyền thiên ngọn núi chính đỉnh huyền vũ bên trên ngọn núi này cao lớn u y nga khí phái phi phạm hôm nay ba tông nhân mã tể tụ cùng đây hùng vĩ trên quảng trường phật đạo hai môn đệ tử cùng huyền thiên đệ tử phân ba phái trận doanh chắc kỷ bên trên bảy đ ầ y các loại chi lan hương quả linh i ể u bảo quang mờ mịt hương khí n ồ n g đậm trần vũ đại tiếu đã bắt đầu tại huyền thiên thăng long đạo trên giới tế bái trong giáo âm dương đồ đ ằ n g về sau tiếp xuống chính là tổ chức ba đạo pháp hội thời gian phật đạo hai đại thánh đ i ệ u tới đây giao lưu luận đạo là một lần nhân duyên tế hội dẫn dắt liền liền định ra tại hôm nay phật đạo hai giáo trưởng bối nhân vật muốn tới cùng huyền thiên thăng long đạo đạo chủ các trưởng lao tiến hành một lần phật đạo biện luận giao lưu nhìn xem nhà ai đối với phật đạo lĩnh n g ộ càng sâu các trưởng bối giao phong ở chỗ lời nói luận đạo van bối các đệ tử ở giữa liền đơn giản nhiều là đ ọ võ lôi đài đã chuẩn bị kỹ càng hết thể ba tòa ba cái tông môn bên trong bất luận một vị nào đệ tử đều có thể lên đài đi n g h ê n đón hắn giáo môn người cùng thế hệ khiêu chiến trên quảng trường này Tam đúng ạ tại i hiện nơi tông tử toàn xuất môn này. các Chùa đệ đã đều bộ à vị kia lục thanh bình không phải nghe nói ba ngày trước quét ngang núi long h ổ võ đạo trúc cơ cảnh đệ tử sao làm sao hôm nay không có tới à trần vũ đại tiếu đều kết thúc hắn thế mà còn không có xuất hiện sẽ không là hôm nay đều không ra đi nói lời này chính là chùa kim cương một chút tăng nhân ngựa khí của bọn hắn bên trong có chút ý cười núi long h ổ vốn là tại lục thanh bình trên tay ăn phải cái lô vốn lúc này bọn hắn mặc dù không có mở miệng lại là từng cái lạnh lùng bật cười ở bên nhìn xem thiếu niên hướng kia tranh chiến không đến tiêu hóa chùa kim cương bên này tự nhiên là đối với huyền diệt vô cùng tín nhiệm dù sao huyền diệt cũng là tại chùa kim cương vạn với võ tăng có í t năm đấm đánh ra đến uy danh nói hắn là chiến l ư ợ c h à n h tuyệt chùa kim cương đấu tăng quái vật tuyệt không khoan khoác lác cho nên bọn hắn vừa hướng nhà mình sư huynh đại lực t á n dương đồng thời lại đàm tiếu không có xuất hiện lục thanh bình hôm nay hẹn tốt muốn cùng huyền diệt sư huynh giao thủ thế mà lại không trình diện xem ra trước đó ta đối với vị này lục sư đệ xem trọng a đây là muốn tranh chiến dù sao huyền diệt sư huynh đã là võ đạo trúc cơ viên mãn thiếu niên kia mới chỉ là luyện tạ n g kỳ hắn lại là căn cơ chiến lược không hề tầm thường nhưng quét ngang võ đạo trúc cơ cảnh giới có thể đối cao hơn hắn một cảnh giới huyền diệt sư huynh liền nói không chừng vì không tại trước mặt nhiều người như vậy sợ chiến bại cho huyền thiên thăng long đạo mất mặt tìm lý do gì không xuất hiện cũng là có thể hiểu được bên này bị hai đại thánh địa người lên án tô tú tú cũng bắt đầu gấp dù sao lục thanh bình là thật vắng mặt còn chưa tới trận chuyện gì xảy ra nha lục sư đệ đi nói núi thính lôi tu luyện làm sao cho tới hôm nay loại thời điểm này còn chưa có trở lại chẳng lẽ là vừa vận ở vào tu luyện khẩn yếu con đầu huyền thiên thăng long đạo bên trong càng có đệ tử sốt ruột tô tú tú không thể chịu đựng được chùa kim cương chúng tăng người không hề cố kỵ thổi phồng huyền l i ê n diệt từ đó gièm pha lục thanh bình liên đối lấy tổn thương huyền thiên thăng long đạo thanh danh nàng liền muốn nhịn không được xuất chiến nhưng mà lại có người nhanh hơn nàng là huyền thiên thăng long đạo bên trong một người đệ tử hét lớn một tiếng lục sư đệ t h ụ trưởng l á o chi mệnh đang bận chuyện khác hôm nay muốn tới chế một chút cái kia huyền l i ê n diệt ngươi nếu thật là sốt ruột tỷ võ lời nói liền để ta tới trước lĩnh giáo một chút ngươi cái này áo trắng tăng bản sự là tạ huyền sư m i n h huyền thiên đệ tử bên trong lập tức kinh hỷ bị những bọn tiểu đối k ê u tăng nhân như thế trêu chọc cuối cùng huyền thiên thăng long đạo bên trong hay là có không tầm thường đệ tử dù sao cũng là lệ thần tú sáng tạo chi năng người ký tên đầu tiên trong văn kiện thời đại này tông môn trừ qua nhân bảng nổi danh tam đại chân truyền đệ tử tống mục chương bên ngoài còn có cái khác một chút đồng dạng đệ tử ưu tú các bạn vào link trang ép trong phần mô tả phần bên mô dưới vê i d e nghe o để chọn bộ chuyện n h bộ luận pháp đỉnh huyền vũ kim đỉnh phía trên tại chùa kim cương một đám tuổi trẻ tăng nhân miệng ngậm t r e o chọc thời điểm một cái nam tử cao lớn đi ra mặt hướng áo trắng tăng huyền liền diệt sắc mặt dứt khoát khí chất rộng lớn đưa ra khiêu chiến lục sư đệ đã còn không có đến cái kia huyền thiên thăng long đạo cũng không thể mất mặt m ũ i lớn như vậy huyền thiên đạo môn bây giờ giang hồ khôi thủ địa vị như thế nào trong môn không người huyền thiên đệ tử bên trong nhau nhau kích động cảm khái cuối cùng vẫn là có tạ huyền sư h u n h tại lục thanh bình dù sao cũng là hai ngày trước mới hiện ra huy phong trước đó huyền thiên thăng long đạo làm đại địa bên trên đã so thập đại cổ lao thê i a còn có cường thịnh đạo môn cũng không thiếu xuất sắc môn nhân đệ tử tạ huyền là huyền thiên đạo môn bên trong tạ không đồ tiên sinh nhi tử huyền thiên thăng long đạo bên trong trừ cái thế kỷ nhân lệ thần tú bên ngoài còn có một trái một phải hai cái giúp đỡ một cái là đạo pháp tuyệt cường đại trưởng lao tống lực hư một cái khác chính là đối với lệ thần tú phật đạo lý niệm nghiên cứu sâu đến độ cao nhất định tạ không đồ tiên sinh tạ huyền mặc dù tu vi còn chưa đến thiên nhân huyền quan cảnh nhập tam đại đệ tử liệt kê nhưng ở lục thanh bình còn chưa tới trước đó huyền thiên đạo môn bên trong cũng coi là võ đạo trúc cơ cảnh giới thủ tịch đệ tử nhất là tạ huyền cùng lục thanh bình đồng dạng đem chân vũ đại lực thần thông tu thành tầng thứ hai c h ấ n ý có thể khiến cho trong máu sinh ra thần m a chi lực không phải là võ đạo trúc cơ có thể so sánh áo trắng tăng huyền diệt nhìn ra cái này tạ huyền không đơn giản nhất là cái kia chân vũ đại lực thần thông có chút tiêu tán ra thần ma huyết khí để trong mắt của hắn chiến ý nảy sinh vị này áo trắng tăng mục tiêu tại lục thanh bình trước đó vẫn luôn là long h ổ đạo cửa cùng huyền thiên tông tam đại chân truyền đệ tử muốn vượt cảnh cùng sáu người kia một trận chiến cho nên tầm mắt cực cao nhưng giờ phút này xuất hiện tạ huyền lại làm cho hắn có loại có thể đánh với hắn một trận cảm giác huyền diệt cười ha ha một tiếng trong giọng nói nghe không ra khinh miệt hoặc cái gì chỉ là lớn tiếng nói vậy liền mời đi dứt lời bước chân hắn vừa nhấc người đã xuất hiện tại cách đó không xa trên lôi đài tạ huyền hư lạnh một tiếng theo sát mà lên một bên khác huyền thiên thăng long đạo đại đệ tử bên trong tống huyền anh cũng lạnh lùng đ ố i núi long h ổ la thái c h â n nói ba ngày trước quân bảo ân đoán hôm nay liền từ ta đến thay hắn đòi lại mời đi la đạo trưởng hắn dứt lời cũng đi hướng một cái khác lôi đài núi long h ổ bên trong đại đệ tử la thái chân bật cười lớn cầm trong tay phất trần hất lên một thân khí chất lạnh nhạt căn bản cũng không sợ tống huyền anh mục huynh ta nghĩ lấy ngươi thiên nhân nhị phẩm cao thủ tu vi ở đây tam đại tông môn có thể làm ngươi đối thủ cũng không có mấy cái đã ba ngày trước ta núi long h ổ cùng các ngươi huyền thiên đạo môn có một cọc mối hận cũ b ầ n đạo cũng muốn tiếp tục lĩnh giáo huyền thiên thăng long đạo thần thông nói chuyện chính là núi long h ổ trương tiểu thiên sư hắn thay đổi ngày ấy thành khẩn nói xin lỗi tư thái hôm nay thái độ k h á c thường bộc lộ tài năng như ngươi mong muốn mục vân chiêu nhẹ khẽ nhả ra bốn chữ hắn vừa xem giữa sân có một tia ân cần nhìn về phía tạ huyền bên kia mặc dù trương quân bảo sư đệ còn ở bên cạnh không đ ộ n g nhưng huyền diệt cùng tạ huyền đều là võ đạo trúc cơ cảnh tu vi hắn làm sao cũng không thể để t r ư ơ n g quân bảo lấy lớn hiếp nhỏ đi mình đối phó huyền diệt cái này có hại huyền thiên thăng long đạo thanh danh thắng thua đều không phải một kiện đáng giá nói sự tình cho nên liền đều xem tạ huyền đối đầu cái kia huyền diệt có thể hay không đánh ra huyền thiên thăng long đạo khí thế đại quảng trường bên trên tam đại đạo tông người cấp tốc vây quanh thậm chí còn có một số ba tông trưởng bối đều đứng tại cách đó không xa chú ý tới tiểu bối này ở giữa đỏ v õ đỏ s ứ c cái này vừa mới bắt đầu ba cái lôi đài chính là huyền thiên ba vị đệ tử vẩy một cái phật đạo ba vị truyền nhân lại tăng thêm lôi đài cách đó không xa huyền thiên thăng long đạo đạo chủ cùng tạ không đồ tống lực hư cùng phật đạo hai đại thánh địa hai vị lãnh tụ cùng rất nhiều trưởng lão một biện phật đạo cao thấp luật pháp càng là tràn ngập mùi thuốc súng tiềm ẩn ám lưu mãnh liệt ầm ầm ba t ò a trên lôi đài quân quận khí lưu v a n h đãng giao phong đã bắt đầu sáu đạo bóng người khí thế tất cả đều bước hơi lên trong tích tắc thậm chí ngay cả bên này ba tông biện pháp động tính đều ép xuống cái này cực lớn động tĩnh để xem nghe ba tông trưởng bối biện pháp các đệ tử người cùng hòa thượng các đạo sĩ cũng nhịn không được hiếu kỳ tất cả đều quay đầu nhìn sang đã thấy bên kia ba mảnh bầu trời đều phát ra bạo hưởng làm bọn hắn lòng ngưng ỡ ấy đó cũng đều là bây giờ tam giáo thánh địa cùng huyền thiên đạo môn bên trong chân truyền đệ tử nhân bảng nhân kiệt nhóm giao thủ bình thường trên giang hồ tuyệt đối không có cơ hội một lần tính trông thấy sáu vị nhân kiệt tỷ võ nhưng ngay tại cái này luận pháp đài dưới có tâm tư người r ụ c dịch muốn qua bên kia nhìn càng thêm kịch liệt luận v õ thời điểm luận pháp đài bên trên một tiếng cao vút q u á c khẽ từ phật môn chùa kìm cương một vị nào đó cao tăng trong miệng thốt g a không chút khách k h í trực chỉ huyền thiên thăng long đạo phật môn giáo nghĩa hữu tình c h ú n g sinh đều xa vào tại cực khổ bên trong chỉ có buông xuống tình yêu mới có thể xuất ra tứ đại giai không chứng thành phật giác nhất mội tận tình cái này cùng thiên ma có gì khác vừa rồi tạ không đồ tiên sinh tại luận pháp bên trong nói đến huyền thiên đạo phật tu giáo nghĩa muốn lấy yêu làm gốc tu phật chính là tu t ì n h lúc này liền dẫn tới chùa kìm cương tam đại thần tăng một trong không nghiêm thiền sư lớn tiếng giận dữ mắng ngỏ chỉ có thiên ma mới là lấy tùy tâm sở dục c h i tình tu hành trận này biện luận rốt c ụ c tiến hành đến vô cùng kịch liệt cao độ các đệ tử luận võ chỉ là việc nhỏ không đáng kể nơi này tiến hành mới là giáo phái lý niệm căn bản tranh đấu không nghiêm đại tăng liền kém ngay thẳng hét lớn ra n g ư ờ i huyền thiên thăng long đạo chính là một cái ma đạo cái này kịch liệt vô cùng mùi thuốc súng lập tức tỏ khắp ra để mới vừa rồi còn tâm động bên kia sáu nhân kiệt giao thủ bà tông các đệ tử tất cả đều quay đầu không dám hô hấp nhìn về phía luận pháp đài bên trên đệ tử phật môn nắm chặt n ắ m đấm sâu cảm giác không nghiêm tổ sư lời nói thật to có lý ngươi huyền thiên thăng long đạo tự xưng phật đạo song tu lại tu chính là như thế một cái phật lý này chỗ nào là phật này căn bản là ma các ngươi phải gọi ma đạo song tu núi long h ổ các đệ tử cũng vui vẻ được ở một bên xem náo nhiệt nhưng mà còn chưa thấy thần bí long đạo chủ lệ thần tú tại thời điểm then chốt này mở miệng vị tiêu tạ không đồ tiên sinh liền hơi hợt trực chỉ không nghiêm đại tàng n ô n t ử càng thêm như phong chư tướng sinh l ò n g chúng yêu không khác cái gọi là phật tâm thấy phật ma tâm thấy ma miệng ngươi gọi ta huyền thiên đạo cùng thiên ma có gì khác kia là trong lòng ngươi có ma ma tâm thâm t à n g mới có thể sinh ra khác biệt tâm tới phật nói chư pháp không tướng như thấy chư tướng không phải tướng tức thấy như lai không nghiêm đại sư ngươi đã giấu ma tâm liền thấy thế gian đều ma nhập ma không x a vậy lời vừa nói ra dưới đáy phật đạo đệ tử tất cả đều giật mình cái này tạ không đồ thật là sắc bén đầu lưỡi thế mà bởi vậy một câu dám nói không nghiêm tổ s ứ nhập ma lại đi nhìn vị kia không nghiêm đại tăng sắc mặt đã tức giận đến trắng bệnh rung g i n g nói lẽ nào lại như vậy yêu nôn hoặc chúng đừng hiện lên miệng lưỡi lợi hại tạ không đồ tiên sinh cười to nói chúng ta đã là biện pháp biện chính là giáo nghĩa căn bản cái gọi là lý không phân biệt không rõ sao lại thành miệng lưỡi lợi hại không nghiêm đại tăng ngươi nếu không đi liền đổi người khác tới chớ có làm vô năng cuồng nộ vậy lúc này chùa kim cương thứ nhất thiền sư không nhưng trầm giọng một tuyên phật hiệu không nghiêm sư đệ chính là chỉ trong miệng ngươi giáo nghĩa đã rơi vào ma đạo phật hiệu tuy không cao thấp lại có đại thừa tiểu thừa ma đạo có khác đại thừa phật pháp phổ độ thế người tiểu thừa phật hiệu tự học bản thân ma đạo lại là hoàn toàn ly kinh phản đạo không thể coi phật đây là lại một lần quát lệnh huyền thiên thăng long đạo không phải phật muốn để huyền thiên thăng long đạo nhất thống phật đạo lý niệm căn bản lập không dừng chân ta không đổ cười nói mấy vị đều là huyền bác đại tăng có đạo la hán lại không muốn ngay cả hồng trần tâm đều không thể chém tới ta huyền thiên thăng long đạo hữu tâm hướng p h ậ t lại bị ngươi bài xích vì ma tựa như ngươi lời nói ta huyền thiên chi ma tâm còn có thể xem chư tướng không phải tướng không khác biệt tâm trái lại các ngươi phật môn thánh địa miệng nói hướng phật xây đại thừa phật pháp phổ độ thế gian lại phật tâm chật hẹp dung không được ta chỉ là một cái huyền thiên thăng long đạo đến cùng là ai rơi ma đạo luận pháp đài chi luận pháp kịch liệt dù không chứa đau thương lại so trên đời này lợi hại nhất binh khí còn muốn lợi hại hơn núi long h ổ trương thiên sư sống chết mặc bây nhìn tạ không đổ lấy sức một mình đem chùa kim cương phật lý đại tăng một đám biện thẹn quá hóa giận á khẩu không trả lời được nhưng trong lòng bình tĩnh trận này biện luận mặc dù huyền thiên càng hơn một bậc nhưng thắng bại t r ù n g quy là không có ý nghĩa hắn ánh mắt rời chuyển liếc nhìn bên kia đệ tử giao thủ chi lôi đài nơi đó mới thật sự là giao phong chỗ ai thắng ai thua ai sống ai chết ngay thẳng đối với hôm nay rất có ý nghĩa chương một trăm linh hai ta muốn đánh chết ngươi luận pháp đài bên trên luận pháp lâm vào tràn ngập mùi thuốc súng ràng co bên này trên lôi đài luận võ cũng đồng dạng là kinh tâm động p h á c h để rất nhiều người nhìn hoảng sợ run run y cảm thấy cái này ba trận đại chiến khủng bố trước hai tòa lôi đài bên trên đều là thiên nhân huyền quan cao thủ giao chiến cái gọi là thiên nhân huyền quan chỉ là nhân thân tiểu thiên địa thiên địa đại nhân thân người cùng giữa thiên địa vốn chính là tương tự bản chất nhưng lại bị một đạo quan khiếu chỗ phong tỏa đạo này quan khiếu liền tên là cửa trước võ giả tu hành tại võ đạo trúc cơ về sau liền muốn bài trừ rơi thể nội cái này một cửa trước để nhân thân cùng giữa thiên địa có thể bù đắp nhau từ đó làm được nhân thân tiểu thiên địa từ đại thiên địa hướng tiểu thiên địa dẫn độ linh khí cứ thế thể nội huyết nhục trong tế bào sinh ra giả dích khí tước t ẩ m bổ thể phách đến một bước này liền có thể nếm thử điều khiển các loại thiên địa nguyên khí chỉ bất quá thiên địa nguyên khí đều là giữ rằn thuộc tính chỉ có các loại bí pháp mới có thể thuần phục đem hóa thành có thể thi triển mà ra pháp thuật làm đương thời số một huyền thiên đạo tông cùng đạo môn đệ nhất thánh chân truyền đại đệ tử tống huyền anh cùng la thái chân giao thủ quả thực đột phá mọi người đối với thiên nhân huyền quan cảnh giới giao thủ tưởng tượng xung quanh mấy c h ụ c trượng bằng đá trên lôi đài hai người cường cường đụng nhau ầm ầm tiếng vang oanh động khắp nơi k h ô n cùng phát tiết khí lưu mang ra không khí quần quận sóng bạc hướng phía bốn phía va chạm thật mạnh hai người thực lực đều khủng bố đến cực điểm a dưới đây không ngừng có người kinh hô tống huyền anh vì huyền thiên thứ nhất đại đệ tử một thân huyền thiên thăng long đạo thần thông tinh tu nhập thần đại chiến bên trong sợi tóc bay lên hãn quyền ý bên trong như ẩn như hiện bảy viên cổ lao tinh thần lên đỉnh đầu vắt ngang cả người như thất tinh c h i chủ thống ngự bắt đầu đối diện la thái chân càng là phát ra hét lớn đứng thẳng người lên toàn thân đạo bảo phần phật sinh phong như thần linh phụ thể trong mắt càng là lấp lóe phi phàm thần quang hắn một thân khí thế tăng vọt cùng tống huyền anh kịch liệt va chạm giao thủ khí lưu phiêu đãng đem hai người c u ố n thành một đoàn cái này một cái lôi đài đại địa đều đang run rẩy cái thứ hai trên lôi đài giao phong càng là trói lọi phi phàm trương tiểu thiên sư đối đầu huyền thiên thứ nhị đệ tử mục vân chiêu hắn m i tâm một điểm chu s a thả đỏ trong lòng bàn tay dương lên lốp b ú t trong không khí xuất hiện lít nha lít nhít lôi quang lưới điện rào động không khí đột nhiên nổ tung ẩm ẩm đạo đạo dòng điện bò đầy không c h u n g vô cùng nhanh chóng như mấy ngàn đầu ngân x à hướng phía mục vân t r i ê u quân giết tới đây là thiên địa lực lượng trên đời võ giả tu hành giai đoạn trước nhiều cẩm c h i nhục thân chỉ có một chút chuyển thừa sâu xa giáo môn thánh địa mới có thể tại võ giả giai đoạn dùng các loại bí pháp mượn thiên địa lực lượng thi triển pháp thuật mà cuối cùng tu tới pháp có nguyên thần chính là trong pháp thuật có ý cảnh của mình liền thành liền thần thông pháp tướng cảnh t r ư ấu lân thi triển pháp thuật chính là long hồ bí thuật trưởng tâm lôi tại vây xem đám người nháy mắt tiếng kinh hô bên trong mục vân chiêu lại không chút nào kinh thân thể thuần ấ n di bàn tay rôi ra mấy đạo khí lưu từ hắn trong lòng bàn tay vung ra bạo trùng sóng khí sẽ rách ra một lỗ hổng sau đó mục vân chiêu ánh mắt bên trong lấp lóe một tia ánh sáng vàng đối mặt núi long h ổ bí thuật trường tâm lôi quát khẽ một tiếng năm ngón tay thành t r ả o hướng phía trước xé ra xoét t h ư ợ n h ư xé mở trước mặt thiên địa hô cái này xé ra ở giữa thiên địa hỏa khí bốc lên trên lôi đài khô giáo như trói trang ngày mùa hè như một ngọn núi lửa xuất hiện ở đây dẫn phun ra c u ầ n c u ậ n nhiệt khí hô hô hô huyền thiên thăng long đạo huyền dương phá hư quyết lấy một dương khai thiên tri ý thu nạp giữa thiên địa hừng hực dương khí cơ hồ lấp loe ánh lửa huyền dương phá hư quyết bị mục vân chiêu dạng này một cái ôn hòa người thi triển mà ra để lôi đài phảng phất hóa thân máu và lửa chiến trường có thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra bạo trùng sóng nhiệt hướng phía lôi quàng đập đến đi qua vê anh pháp thuật va chạm để không khí chung quanh bị xé bạo dưới lôi đài b ù i mù cuồn cuộn mà lên cái lôi đài thứ ba mặc dù chỉ là võ đạo trúc cơ cảnh hai người nhưng chú ý người lại càng nhiều bởi vì nơi này cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền ép tạ huyền sư huynh huyền thiên đệ tử nhao nhao kinh hô nhìn xem tạ huyền đã bị huyền diệt doanh trúng mấy quyền ngửa mặt lên trời phun máu hòa thượng này làm sao có thể mạnh như vậy trong mắt bọn họ sung huyết rõ ràng là đồng dạng cảnh giới kết quả mới lên đi giao thủ không có mấy chiêu tạ huyền sư huynh lại bị nghiền ép thất bại thảm hại đang chăn đơn phương diện hành hung ha ha ha huyền diệt sư huynh tại chùa kim cương với vạn tăng nhân bên trong đánh khắp trúc cơ vô địch thủ càng là tu thành ta chùa kim cương hiếm thấy c h ấ n ngục trải qua là trời sinh hộ pháp đấu tăng có thể nói tại võ đạo trúc cơ cảnh giới ta huyền diệt sư huynh chính là đệ nhất nhân bên này chùa kim cương bên trong có tăng nhân lớn tiếng cười nói nói lại là nửa điểm không giả chiến đấu bên trong liền thấy cái kia huyền diệt ánh mắt lãnh khốc cả người động như một đầu mãng hoang thần thú áo trắng tăng nhất cử nhất động đều ẩn chứa đất dung núi chuyển cự lực chính xác như kim cương lâm thế một quyền bốc ra tàn nhẫn khắc ở tạ huyền trên mặt phúc tạ huyền mặt mày sưng thê lương phun ra một ngụm màu tươi hắn còn muốn chống cự nhưng mà huyền diệt cười lạnh một tiếng quyền thế tồi khô lạc hủ bá đạo sẽ mở tạ huyền hai tay thủ thế ẩm ẩm trọng quyền của hắn một quyền tiếp một quyền bành bành bành tạ huyền không ngừng bay ngược miệng m ũ i săn máu ánh mắt đều mơ hồ h á n tuyệt không nghĩ đến cái này huyền diệt sẽ như thế mạnh tạ huyền sư huynh tô tú tú lo lắng biến sắc đồng thời lên cơn giận dữ hắn thấy rõ rõ ràng cái kia huyền diệt có thể đem tạ huyền sư huynh đánh ra lôi đài bên ngoài hắn có nghiền ép tạ huyền sư huynh thực lực tùy tiện liền có thể thủ thắng nhưng lại hết lần này tới lần khác đang hưởng thụ lấy làm nhục tạ huyền sư huynh cảm giác thật giống như mẹo hí chuột đồng dạng tàn nhẫn đến cực điểm thi bạo mỗi một quyền xuống dưới đều đem tạ huyền sư huynh đánh đến bên lôi đài bên trên lại có cấp tốc tiếp được không để cho rơi xuống mà hết lần này tới lần khác tạ huyền lại cắn răng không chịu nhận thua không muốn cho sư môn mất mặt liền một mực chịu đựng lấy huyền diện trọng quyền bị đánh miệng m ú i phun máu huyền thiên thăng long đạo có một vị trưởng lão lập tức gầm thét liền muốn xông lên đài nhưng mà chùa kim cương có một vị đại tăng ở một bên cười n h ạ t nói thế nào quý tông cửa muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao hôm nay đọ võ là công bằng đọ s ứ c như vị kia tạ thí chủ tự nhận đánh không lại nhận thua liền tốt huyền diệt tự nhiên sẽ thu tay lại nhưng hắn tuyệt không chủ động nhận thua các hạ nhúng tay không đúng lắm đi vị này huyền thiên trưởng lao tức giận đến lồng ngực chập trùng nhưng lại khí vừa giận nhìn về phía lôi đài tạ huyền đứa nhỏ này nhanh nhận thua à. thua liền thua không ai sẽ trách ngươi à. dưới đài tàn nhẫn cái này áo trắng tăng huyền diệt thật là tàn nhẫn hắn hay là phật gia đệ từ sao huyền thiên thăng long đạo đệ tử nhao n h a u lửa dẫn khắp ngực nhìn không được nhưng mà chùa kim cương bên kia tăng lữ bên trong lại tựa như đã sớm quen thuộc huyền diệt hiếu chiến tính cách vị này háo trắng tăng dù cho là tại chùa kim cương bên trong đều có khi thường đem đồng môn đánh gay xương cốt tàn nhẫn chiến tích húng chi là ra cửa cùng tông khác đệ tử đ ỏ s ứ c nếu không có cái này một lời tranh cường hiếu t h ắ n g thị sát chi tính hắn làm sao có thể được vinh dự hai trăm năm sau chùa kim cương thứ nhất đấu tăng vang danh s ơ n bảng ở một bên quan chiến phật môn trường gối mà tại huyền thiên thăng long đạo đệ tử lên cơn giận dữ thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh â m đột ngột vang lên nhìn bên kia là lục sư đệ đến, đến rồi lục sư đệ rốt cục đến rồi lập tức huyền thiên đệ tử đều kinh h ỉ quay đầu như gặp cứu tinh nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền biến s á c trông thấy lục thanh bình một thân vết máu khẩn trương biến s á c lục sư đệ ngươi làm sao rồi tô tú tú cùng trương quân bảo lập tức xông lên phía trước thiếu nữ lo lắng khẩn trương hỏi lục sư đệ ngươi thụ thương chuyện gì xảy ra lục thanh bình nhìn về phía trên lôi đài huyền diệt c a o mày nói ta không sao chỉ là tu luyện ra một chút sai lầm bị vây ở núi thính lôi bên trên kém chút bị phế võ thể may mắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm cho nên hôm nay tới trưởng tường tình một hồi lại nói đài này bên trên hắn trông thấy trên đài động tĩnh lông mày chỉ một thoáng vặn chặt ba ngày này t ò a quan thiếu niên kém chút k i ự u t ử nhất sinh nhưng chuyện của hắn trước không sao ngược lại lục thanh bình nghe được tô tú tú giới thiệu tiền căn hậu quả lập tức mặt c h ầ m như nước và lông m ả y t r ừ n g mắt về phía trên đài thiếu niên lập tức nổi giận quay đầu một tiếng quắc khẽ huyền diện một tiếng này hét lớn thiếu niên dậm chân thình lình xông lên lôi đài ba tòa trên lôi đài tả hữu người đều thình lình bị cái này giống như tiếng sấm âm kinh động quay đầu nhìn về phía bay lên lôi đài lục thanh bình là cái kia ba ngày trước quét ngang long h ổ đạo viện thiếu niên hắn đến rồi thế nào ta còn tưởng rằng hắn hôm nay sẽ không đến đâu hàn toàn thân vết máu là chuyện gì xảy ra chờ một chút c ố khí thế kia rực rỡ h ẳ n lên thiếu niên này vậy mà tại trong ba ngày đột phá tới hoán huyết cảnh đến chấm nguyên nhân chính là cái này huyền diện cũng đã sớm phát giác được dưới đài thiếu niên trình diện nhưng hắn cười lạnh mảy may không có bận tâm một quyền tiếp tục hướng phía tạ huyền đập bay tới vâng tạ huyền bị đập bay ra ngoài lại bị lục thanh bình một mảnh lửa dẫn tiến lên tiếp được bần tăng còn làm ngươi hôm nay sẽ không đến là e sợ chiến cho nên chỉ có thể đem một buồn lựa giận k h u y ê n tả tại ngươi cái này đồng môn sư huynh trên thân hiện tại ngươi rốt c ụ c đến bất quá lại đến hơi trễ nếu là ngươi tới được sớm một chút hắn cũng không đến nỗi bị ta đánh thảm như vậy huyền diệt toàn thân áo trắng trên thân có tạ huyền huyết dịch tung tòa đến lại là đối lục thanh bình cười nhạt nói thiếu niên nhìn một chút đạo ý thức mơ hồ tạ huyền ngược lại đem giao cho dưới đài trường quân bảo tô tú tú sau đó đứng lên đến nhìn về phía huyền diệt lục thanh bình ngữ khí bình tĩnh ánh mắt lại như điện mang kích xạ hướng về phía trước ta muốn đánh chết ngươi chương một trăm linh ba luận thiên tài ngươi còn kém xa lắm muốn đánh chết ta t ố t huyền diệt được nghe lục thanh bình ngữ điệu không chỉ có không hề tức giận ngược lại ánh mắt bên trong hiện lên mãnh liệt hương phấn h á n một thân huyết khí lúc này tăng vọt mà lên lỗ chân lông đều dâng lên lấy sóng nhiệt như một tôn máu thân l à hán đối lục thanh bình đưa tay ra làm ra một cái đến a thủ thế thiếu niên trong mắt l á n h sắc lóe lên lên đài sau lại không nói nhảm bước chân đập mạnh người tựa như cùng một đạo thiểm điện bắn rọi hướng huyền liền diệt phúc hắn sát quyền huyết khí trực tiếp đem trước mặt không khí xé rách ra một đạo song khí lại hơi lóe lên bóng người đã xuất hiện tại huyền diệt trước mặt trọng quyền doanh g a huyền diệt đối với lục thanh bình như thế nhanh chóng tốc độ hơi kinh hãi nhưng trợt cười lớn một tiếng hơi nhún chân đại điệu lay động sau đó s o n g quyền khai thiên và anh hai người quyền ảnh đều vô cùng nặng nề quyền thế một chức một sau theo nhau mà tới bành bành bành khí lưu phiêu đãng bạo trùng khắp nơi một cái c h ư ớ c mắt hai người sơ giao thủ chính là vô số quyền ảnh giao thoa hô hô hô trên lôi đài quyền cước va chạm kình sóng không ngừng hướng bốn phía va chạm huyền diệt ánh mắt bên trong có kim mang lưu chuyển hét lớn một tiếng không tệ đây chính là n g ư ờ i ba ngày đến đột phá thành quả sao nhưng vẫn cũ muốn bại vào tay ta n ữ gia chi đồng lúc hắn hướng phía lục thanh bình nhanh chóng n ô ra một trường vô cùng nhanh chóng chùa kim cương tuyệt kỹ chi xạ thiên lang lấy tay làm thương xoẹt xẹt lục thanh bình cấp tốc phát giác một t r ư ờ n g này như lôi thương đột bắn chỉ là trước mắt liền muốn buôn tập đến bộ ngực của mình như thiên quân c h i lực sẽ xé nát mình xương cốt tạp phủ sau đó bị dựng thẳng t r ư ờ n g xuyên ngực mà qua nguy cơ một khắc thiếu niên tỉnh táo bình tĩnh nhấc cánh tay mà ra ống tay háo vù vù x é gió năm ngón tay đại thủ cấp tốc hướng phía trước một t r à o cái này năm ngón tay đại thủ xé rách rưới kéo theo khí lưu khuấy động chạy trôi mà ra, kinh khủng ý chí như muốn đem thiên long cầm bắt được một trưởng p h ư ợ c thương long trưởng chảo va nhau huyết quang văng khắp nơi càng có tiếng tạch tạch vang lên lại là huyền diệt xương tay phát ra giòn vang để hắn hơi biến sắc mặt cấp tốc lui lại đây là cái gì quyền vì sao ta chưa bao giờ thấy qua hắn s ắ c mặt đại biến cực chiêu va chạm chùa kim cương võ đạo tuyệt kỹ thế mà kém nô đạo sát quyền hai trăm năm trước còn không có lục khởi vì nó dương danh thiếu niên lại quát lạnh một tiếng đắc thế lấn người ngươi chưa thấy qua còn nhiều nữa nhớ kỹ đây là đánh chết ngươi quyền liền đủ nô đạo sát quyền chi thế công cuồn cuộn không dứt từ trên tay trổ mã mà ra sắc bén vô s o n g hai người giao thủ phanh phanh tiếng vang truyền ra áo trắng tăng thế mà liên tiếp lui về phía sau huyền diệt đã giận lại kinh tiếp nhận cường hám lại ngay cả ngay cả ăn thiệt thòi khó mà tiếp nhận Lục t hôm a n Bình đắc thế hét lớn, cường hoành hiếp, liên h thế hét hiếp, thủ. Hám đắc ước tục xuất n lôn hắn lực, liệu chi cự thi tài bị à ra, tựa nay h chi thần ư vị cổ m l ấ vô cùng tận ý chí, hướng phía huyền diệt giết chết tận hướng huyền Huyền trong mắt phấn giết diệt diệt mắt ý phía đi. lại mà là không ở i tiếng. càng thêm cùng ngạo, gầm nhẹ gầm thêm một、tiếng. Tốt! h m a y k h ô n phải ngươi đánh chết ta chính là ta đánh chết ngươi áo trăng tăng bắn rọi hướng về phía trước hoặc bóp quyền ấn hoặc nhô ra lòng chảo mà lục thanh bình một thân ngô đạo sát quyền mê ngông quần quẫn phách tuyệt quyền trên h thập phương. ế vắt t ngang lôi đài hai tôn thân ảnh cực tốc va chạm quét ngang trên dưới để đại địa đều tại dưới chân phát ra tiếng têu rên đại chiến bên trong huyền diệt không chỉ một lần bị lục thanh bình thần quyền đ á n h sát đập huyết tương bắn tung tóe vừa rồi hắn đối với tạ huyền làm sự tình hiện tại tựa hồ quay đầu liền báo ứng tại trên người hắn dưới đài ba tông đệ tử tất cả đều nhìn hoảng sợ run rẩy nhất là tại nhìn thấy thiếu niên lên đài về sau mới bất quá mấy chiêu ở giữa thế mà chèn ép vừa rồi không ai bị nổi huyền diệt liên tục ăn thiệt thòi cái gì huyền diệt sư huynh làm sao có thể ăn thiệt thòi không có khả năng ta huyền diệt sư huynh trúc cơ vô địch có tăng nhân giống to không tin chùa kim cương một đám đệ tử chừng to mắt khó mà tin được nhìn xem một màn này thậm chí một số người trên mặt đều tuân ra gân xanh giống như thua thiệt là mình đồng dạng trái lại huyền thiên thăng long đạo đệ tử bên này lại l à từng cái trong lòng sôi trào tất cả đều kích động hét lớn ra quá hạ giận vừa rồi huyền diệt đem tạ huyền sư huynh tàn nhận tra tấn hiện tại rốt cục có lục sư đệ tử trên người hắn đòi lại bọn hắn chưa từng gặp qua cái kia thiên lục thanh bình quét ngang long h ổ đạo viện thời điểm chỉ là nghe nói thời điểm đó lục sư đệ mới chỉ có luyện tạ n g kỳ liền đã đánh xuyên qua sảng khoái dỉ dòng h ổ đạo viện sáu bảy tên đệ tử một người độc chiến ba tên so hắn cảnh giới cao hơn võ đạo trúc cơ nhao nhao đánh bại hôm nay hắn dù đến chậm một bước lại so ba ngày trước tu vì cao hơn nhất trọng đặt tới cùng hắn bị lục thanh bình đột nhiên bộc phát thực lực cướp đi thế công lúc này bình tĩnh lại tùy thời phản công rất nhanh huyền diệt lầm tưởng một cái cơ hội cái này á o trắng tăng hét to một tiếng toàn thân lấp loe ánh sáng vàng như đương thời la hán phục ma mà ra cùng cảnh giới không người là đối thủ của ta ngươi cũng giống vậy hãn trọng quyền như ảnh phản công mà ra liên tiếp vài cái đều nện ở lục thanh bình trên thân để thiếu niên tái xuất mới tổn thương bành bành bành bành nhưng lục thanh bình thể nội tứ đại thần công vận chuyển căn cơ thâm hậu dù cho là huyền d i ệ t tinh tu phật môn thánh địa các loại truyền thừa nhưng cũng không có lục thanh bình tam giáo đồng tu đem thân thể rèn luyện càng mạnh mẽ hơn khủng bố lục thanh bình quyền thế bệ n g ễ không nhìn thương thế đấm ra một quyền không người là n g ư ờ i đối thủ ở đâu ra mặt thiếu niên quyền phong s ắ c bén k h u ấ y động thập phương liên tục gào thét mà ra ẩm ẩm đánh xuyên qua không khí trọng quyền liên tục động ra một quyền tiếp lấy một quyền bành bành tiếng vang chặt chẽ như mưa tựa như rơi vào dưới đài trái tim tất cả mọi người bên trên để bọn hắn hô hấp khẩn trương trên lôi đài huyền diệt trên thân mấy chỗ làn da bị đánh nát da thịt đỏ tươi lật da khẩn thiết không ngừng rơi vào huyền diệt trên thân lưu lại hơn m ư ờ i đạo quyền ấn huyền diệt không khỏi phát ra hừ lạnh liên tiếp lui về phía sau cắn răng gầm thét thiếu niên quyền so hắn càng nặng ác hơn để huyền diệt ho ra tơ máu vừa sợ vừa giận nhưng huyền diệt như thế nào an bại như vậy lâu hắn hét lớn một tiếng chiến ý ngập trời đến một bước này đối với lẫn nhau thăm dò đã đầy đủ Hắn sở tu chùa Kim Cương thứ nhất võ đấu thần công chấn ngục kinh chung võ đạo thần nhao nhao thi ra. Khí thế của hắn khủng bố lên cao, một thân huyết dịch như nhanh, Cương công ngục triển lên dâng lên lao nhanh, sóng lớn văn sở tu triêu, một trọ. đấu của cao, ra. lao Kim mà võ võ đạo bố phật ma c h ấ n ngục diện độ v ậ n ma h u y ề n diện sông thân hướng về phía trước đấm ra một quyền quyền ý tràn ngập sát khí quyền ý tựa như tích chứa một tôn phật đà tọa c h ấ n tại khủng bố trong địa ngục lấy khôn cùng sát â m diện độ hết t h ể yêu ma một quyền này sát cơ bành trướng ẩn chứa kinh thế hai t ụ thần lực kéo theo huyền diệt thể nội quần c u ộ n nhiệt lưu tựa hồ một đầu r u n g nham sông lớn trào lên mà tới ầm ầm nha không khí chung quanh đều bị hoành ra gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng q u y ế t tán lục thanh bình lại như không có gì quát lạnh một tiếng chân vũ đại lực thần thông vận chuyển một thân huyết khí ngút trời tựa hồ sóng lớn đập trời đối với cái này quần c u ộ n sóng nhiệt quyền ý đánh tới thiếu niên bóp một cái quyền ấn thoáng chốc thiên địa yên tĩnh nô đạo sát quyền bên trong đến cực điểm thần chiêu quyền nhất thiên địa thiếu niên cánh tay gân xanh đủ số con rồng nhỏ bạo khởi quyền ấn bót một cái phảng phất đem bốn phương tám hướng chi khí lưu đều bót một cái mà tới sau đó một quyền bình ổn tựa hồ rất là chậm chạp lại trực kích mà ra hô hô hô hô lúc này có sóng khí b a o t á p bạo trùng lấy lục thanh bình đứng thẳng chi địa vị điểm k h ô n cùng cự lực từ hắn một quyền bên trong sinh ra oanh đáng thập phương tội khô l ạ p hủ xuyên qua mà đi huyền diện c h ấ n ngục thần quyền chi mênh n ô n g quần quận quần ý bị cái này cự lực bá đạo diệt tán cái gì huyền diệt mắt thấy mình quyền ý lại bị thiếu niên bá đạo đánh tan đồng thời dư thế không dứt như hồng thủy thiên thai c h u ố t xuống mà tới ta c h ú c cơ vô địch tinh tu phật môn thánh địa võ đạo thần công thiên phú căn cơ tài nguyên nội t ì n h đều so với ngươi còn mạnh hơn ta sẽ bại bởi ngươi áo trắng tăng b i ế n sắc quyền thế nên kích mà lên lục thanh bình quát lạnh nói thiên phú căn cơ tài nguyên nội t ì n h ngươi cũng xứng tự ngạo những thứ này luận thiên tài Tại người ta gặp qua bên trong huyền diệt ngươi còn kém xa lắm chiến đấu bên trong thiếu niên nói xong đồng thời bàng bạc khí lưu bị hắn giết quyền dư thế tài liệu t h ì đánh vào huyền diệt s o n g quyền phía trên giang giác huyền diệt hai tay lại như bị trọng chủ y lôi bên trong phát ra đáng sợ tiếng vang tựa hồ đứt gãy để hắn gào lên đau đớn một tiếng sắc mặt thảm biến dưới chân không vững bay rớt ra ngoài dưới đài tăng nhân một đám tất cả đều răng cắn chặt hai mắt phun lửa nhìn xem thiếu niên khó có thể tin điều này khả năng chương 104, nói giết, giết người, lục i giết ngươi, lời. ề n nuốt làm l sao thanh bình trọng quyền vung ra đem huyền diệt đập bay ra ngoài áo trắng tăng trên thân trọng thương một cái tiếp một cái vết thương vẩy ra huyết tương huyền diệt gầm nhẹ gầm gừ không thể tin tưởng mình thế mà lại bại hắn thế nhưng là xuất thân phật môn thánh địa thứ nhất đấu tăng võ đạo trúc cơ vô địch cùng cảnh đệ nhất nhân dựa vào cái gì hắn sẽ bại bởi lục thanh bình huyền d i ệ t xuất thân phật đạo thánh địa hoàn toàn chính xác so với bình thường người mạnh hơn từng cái phương diện nhưng muốn nhìn cùng ai so hắn như cùng lục thanh bình so ra chính là bên nào cũng đều không bằng nô đạo sát quyền thần đao thuật tứ đại trúc cơ thần công những thứ này cộng lại mười bốn tuổi hoán huyết cảnh những thứ này cộng lại cái kia là huyền diệt có thể thắng được huyền diệt tại cái khác trúc cơ viên mãn võ giả trước mặt có thể hoành hành bá đạo gặp gỡ lục thanh bình liền không có chút nào ưu thế luận thiên tài lục thanh bình thấy tiểu b ạ c s i tiểu công chúa cái kia không thể so huyền diệt càng thêm xuất sắc huyền thành tựu thật không nhỏ, nguyên thần chân nhân, kim cương thứ nhất đấu tăng. Nhưng chỉ sau tiểu nguyên đấu năm cương tăng. diệt kim tiêu bất quá lục à vào ta ta thời biệt ta một cảnh giới lúc, còn thì thôi, ta trở tiếp sau sai sinh giờ ngươi đại, ngươi giới giờ ngươi giới ngươi đối. năm, cùng đồng dạng không nhân cảnh còn cùng cảnh giới lúc, ngươi trở nên cần lắm kém bây bây gì lúc, lúc, ở kỷ, l thanh bình trong lòng lạnh lùng không giữ lại chút nào xuất thủ một thân huyết khí lừng lây đường đường hoàn toàn nghiền ép lên ề n diện quyền trưởng lật đổ ở giữa đập nát thân thể của hán thấy một màn này huyền thiên thăng long đạo đệ tử kích động tiếng người x ô i trào nhao nhao gọi hét ra miệng đánh thật hay lục sư đệ mà dưới lôi đài đệ tử phật môn giống giận gào thét huyền diệt sư huynh làm sao lại bại nhưng mà trên đài lục thanh bình cũng không để ý bọn hắn hắn đắc thế không tha người theo sát mà lên liên tục trọng quyền đ á n h sát nhao nhao rơi vào huyền diện t r ê n thân b à n h xoét x ẹ t phanh tiếng vang nhiều lần ra huyền diện còn tại chống cự lại bị bá đạo đánh xuyên qua thế công thân thể bị đánh nát trên người hắn đáng sợ vết thương càng ngày càng nhiều giống hòa thượng áo trắng như manh thú gầm nhẹ một tiếng hai mắt xích h ồ n g không thể tiếp nhận mình sẽ bại sao nhưng lục thanh bình sát quyền trùng điệp rơi cũng không để ý hắn ý nghĩ thiếu niên ánh mắt vô tình lanh khóc bá đạo tuyệt luân quyền thế không ngừng khắc ở huyền d i ệ t trên thân giống cũng không hề dùng lục thanh bình quyền thế như sông lớn dậy sóng ẩm ẩm huyền d i ệ t lồng ngực bị đánh sụp đổ xuống dưới ngựa mặt lên trời thê lương phun máu bay rớt ra ngoài huyền diện bên cạnh chùa kim cương trưởng lão nhao nhao biến sắc sắc mặt như sát bọn hắn luôn xuất thủ nhưng là mới vừa rồi bị chùa kim cương vị kia đại tăng chỗ cản huyền thiên thăng long đạo trưởng lão lúc này cười n h ạ t nói như cái kia huyền diệt chịu nhận thua lục sư điệt tự sẽ thu tay lại hiện tại mấy vị đại sư nhúng tay không giống như đồn đại đi cơ hồ là nguyên câu hoàn trả vừa rồi huyền diệt hành hung huyền thiên đệ tử tạ o huyền thời điểm chùa kim cương tăng nhân cũng l à như thế cười đối với huyền thiên trưởng lão nói bây giờ phong thủy luân chuyển tình thế hoàn toàn nghịch chuyển đi qua đến phiên cái kia không ai bị nổi á o trắng tăng cái gọi là võ đạo trúc cơ vô địch lề l i diện bị lục thanh bình trên lôi đài bạo chủ y đánh thân thể như phá bao cát huyết khí không ngừng tiêu tán phát ra hung thú gầm thét nhưng lại không chút nào có thể làm cái gì cải biến bị cái kia mười bốn tuổi thiếu niên bá đạo đẻ xuống đất ma sát phật môn chùa kim cương danh dự tại cái này trên lôi đài thất bại thẳng hại chùa kim cương tăng nhân sắc mặt tức dẫn đến trắng bệnh nhưng lại không thể phát tác cùng lúc đó một bên khác trên lôi đài có kết quả kết quả này chấn động núi long hổ trong hàng đệ tử tâm làm bọn hắn nghiến răng nghiến lợi kêu to đại sư huynh thế mà thua đáng ghét ba cái thứ nhất trên lôi đài la thái chân đạo kế tán loạn rủ xuống bộ mặt hô hô khí lưu còn tại quét sợi tóc của hắn lại là vết máu che mặt hắn toàn thân đạo bào tàn tạ nửa quỳ trên lôi đài Tốt. đại sư huynh tốt tô tú tú bên này cũng nghe đến động tĩnh lớn tiếng tán dương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cái này la thái chân ngày ấy khi dễ quân bảo vô cùng đáng hận đáng tiếc cái này lỗ mũi châu tu vi đã nhập thiên nhân huyền quan cảnh giới môn nhân đệ tử bên trong chỉ có hai vị sư huynh mới có thể cùng hắn một địch hôm nay cái này trần vũ đại tiếu bên trên đại sư huynh rốt cục tự tay giáo huấn cái này la thái chân để cái này lỗ mũi châu mất hết mặt mũi thua ở trên lôi đài lại đi nhìn bên này lục thanh bình cường thế hành hung đã đi vào m ặ t lộ huyền diện thiếu nữ nội tâm chưa từng có cái này kích động chấn động qua hôm nay huyền thiên thăng long đạo có thể nói là thật to ra danh tiếng núi long hổ cùng chùa kim cương lần này tới huyền thiên thăng long đạo muốn làm gì luận cách nào so với võ kết quả luận pháp bị tạ không đổ tiên sinh bác bỏ á khẩu không trả lời được thẹn quá hóa giận l i ê n ngay cả đệ tử ở giữa luận võ cũng bị đại sư huynh cùng lục sư đệ ngay cả nhổ thứ nhất đánh hai đại thánh địa bên trong người nổi bật còn không còn sức đánh trả chuyện ngày hôm nay n g à y sau truyền đi còn có ai dám nói bọn hắn huyền thiên thăng long đạo không phải phật đạo chính thống phật đạo thánh địa đều uống thua ở bọn hắn núi chân vũ cái này chính là đánh ra đến danh khí trên lôi đài la thái t r â n hốt hoảng bị thua một mặt nổi giận xấu hổ và ân hận rời đi lôi đài tống huyền anh sắc mặt chấm lãnh quét qua phật đạo bên trong một đám môn nhân đệ tử hét to một tiếng còn có nhà nào bằng hữu nghĩ lên đài đến chỉ giáo tống mỗ ở đây chờ lấy hôm nay luận cách nào so với võ phật đạo hai đại thánh địa liên tục gặp khó đây đối với huyền thiên thăng long đạo đến nói tự nhiên là một kiện vinh quang cửa nhà chuyện tốt nhưng đối với phật đạo hai đại thánh địa đến nói há có thể chịu đ ư ợ c nhất là nhìn thấy bên kia trên lôi đài lục thanh bình đem bọn hắn trong chùa nhỏ đấu tăng huyền diệt bức bách vô cùng thê thảm chùa kim cương trung lập tức liền có người gầm thét một tiếng huyền từ đến linh giáo vị này thình l i n h chính là chùa kim cương chân truyền đệ tử cũng là chùa kim cương thủ tịch đại đệ tử cùng đạo mòn rổ thái trân huyền thiên tống huyền anh tại trong tông là đồng dạng địa vị phật môn đại đệ tử huyền từ giận h ò lên đài muốn tại tống huyền anh nơi này đòi lại chùa kim cương mặt múi hắn cái này vừa báo danh hiệu lại làm cho bên này nghiền ép huyền diệt lục thanh bình trong lòng hơi động thình lình quay đầu nhìn về phía cái kia một bộ kim bảo cao lớn tăng nhân phật môn đại đệ tử vị kia chính là muốn bị tống huyền anh thất thủ g i ế t lầm trên lôi đài từ đó gây nên hôm nay phật đạo trấn áp huyền thiên thăng long đạo đầu xó kiếp nổ giờ k h ắ c này thiếu niên tâm tư thuấn di sau đó rơi vào huyền diện trên thân hắn sát cơ nảy sinh là chân chính sắc cơ quyết định muốn giết người ẩm hắn xuất thủ lần nữa lật tay ở giữa như dãy núi đ e m rơi ẩm v a n g cự lực lôi tại huyền diệt trên thân làm hắn kêu thảm lui nhanh cái gì ánh mắt này huyền diệt bị cái này kinh người quên ý v a n h lảo đảo lui lại đồng thời thình lình trông thấy lục thanh bình ánh mắt s á c ý chân c h ù i s á c ý không có một tia giả dối mang ý nghĩa tiếp xuống cuối cùng một kích thiếu niên thật muốn giết hắn hắn thực có can đảm giết ta huyền diện ánh mắt như lang có một tia không tin càng nhiều hơn chính là l ử a giận cùng e ngại nói giết ngươi liền giết ngươi làm sao nuốt lời thiếu niên mặt không biểu tình s á t nghiệm hừng hực bộc phát mà ra thình lình vọt tới trước thẳng hướng huyền diện bên tia tống huyền anh cùng huyền từ giao chiến sắp tuyên cáo sự kiện lần này ấp ủ khủng bố sắc cơ hoàn toàn bộc phát lấy huyền từ chết nên đón hắn lần này tử vong sự kiện mở ra cũng sẽ để phật đạo chính thức sư xuất hữu danh đối với huyền thiên thăng long đạo bắt đầu đồ sát diệt tuyệt đạo thống mà đây chính là tiếp xuống một hai chén trà nhỏ sự tình nói cách khác hiện tại đứng ở chỗ này phật đạo hai môn bất cứ người nào đều là một hai chén trà nhỏ về sau địch nhân của hắn như vậy hiện tại không thừa cơ liền giết huyền diệt còn giữ hắn cái này một phật môn sinh lực quân một hồi đến cho mình tạo thành phiền phức cả lần này tử vong sự kiện là chú định sự tình đã như vậy hắn như thế nào tự cam chịu đựng yên lặng chờ tử vong sự kiện từ mình để lộ cũng hoặc một hồi tống huyền anh để lộ chỉ là trước sau vấn đề lục thanh bình hướng phía huyền diệt nào h tới ánh mắt lạnh lùng giống như băng đây là một kích cuối cùng hắn mặc dù ra sân chưa đ e o đao nhưng là giờ phút này lại lấy trưởng vung đao、Xoẹt. thần quang l ó e lên hắn trong lòng bàn tay cậy ra vô cùng chi c h ó i lọi tử vong chi nhận quá nhanh không cách nào hình dung nhanh chớp mắt liền tới gần huyền diệt đầu lâu cái này một cái chớp mắt bạch ngọc quảng trường lục thanh bình chỗ lôi đài tả hữu ba tông trưởng bối thân sắc nháy mắt ngưng kết sau đó tất cả đều đại biến xác d ừ n g tay người dám giết huyền diệt muốn chết nghiệt xúc người dám hạ sát thủ cho láo tăng xuất thủ liên tiếp bảy tám đạo gầm thét tại cùng trong lúc nhất thời kinh sợ bộc phát bọn hắn đều phát giác được thiếu niên này b à o thiên tri gan bọn hắn đều không nghĩ tới thiếu niên thực sẽ ở đây giết người nhưng mà lục thanh bình thần đao chi ý nhanh b ự c nào coi như những thứ này đại tăng có phát giác trong nháy mắt đó lại là ai cũng muộn một bước xoẹt xẹt huyết quang l ó e lên huyền diệt đầu người rơi xuống đất chương một trăm linh năm nghĩ diệt ta môn đến chính là làm lục thanh bình đao quang đánh tới cái kia một cái chớp mắt huyền diệt trong con mắt có sợ h ã i cùng mờ mịt cái kia một cái chớp mắt phát ra bình sinh nhất tuyệt vọng sợ h ã i gầm thét nhưng mà một trận ý lạnh từ cổ của hắn ở giữa xe qua dưới đài tất cả mọi người tại thời khắc này kinh ngạc đến n gây người ngu dại chừng to mắt nhìn xem huyền diệt đầu chọc lan bay lên trời máu vung lôi đài huyền diệt thế mà bị lục thanh bình một đao chặt đầu trông thấy cái kia lăn thượng thiên đầu người nhìn xem vừa rồi không ai bị nổi huyền diệt thi thể chia đôi vanh bốn ồn a o một mảnh một sát na ở giữa bạch ngọc quảng trường tam đại trong tông môn đệ tử cảm xúc tất cả đều sôi t r à o cái gì cái kia lục thanh bình thế mà đem áo trắng tăng huyền diệt đầu cho chặt cho dù vừa rồi tất cả mọi người nghe được trên đài hai nhân khẩu ở giữa nói muốn đánh chết lời nói của đối phương nhưng lại ai cũng sẽ không nghĩ tới này sẽ là thật có thể phát sinh sự tình cái này lục thanh bình là nhập ma sao thế mà thật đem huyền diệt cho giết cái kia thế nhưng là chùa kim cương đại lực bồi dưỡng tương lai thần tăng một trong nếu không có gì ngoài ý muốn là muốn tiếp nhận chùa kim cương tôn giả địa vị đấu tăng kết quả một trận giao đấu thế mà bị lục thanh bình thật giết chết tại trên đài vê anh giờ k h ắ c này liên tiếp bảy tám đạo nổi giận gầm gừ đến từ chùa kim cương chư vị đại tăng bọn hắn toàn bộ buộc phát khủng bố sắc cơ các loại thủ đoạn hướng phía lục thanh bình đắp một cái mà tới quân quận khí lưu thiên địa vì đó biến sắc tràn ngập mênh mông quần quận phật ý d i ệ t sát thiếu niên mà tới ầm ầm hùng lực đánh xuyên mấy chục trượng khoảng cách c h ư ớ c mắt đánh tới liền xem như một vị đại tông sư chỉ sợ cũng sẽ tại cái này bảy tám vị kim cương đại tăng nén giận một kích giới hóa thành bột mịn không dư thừa nhưng mà ở vào tất cả đại tăng trong vây công ương thiếu niên lại tại một khắc này nhắm mắt lại trong lòng bình tĩnh hắn nhận định sẽ có người bảo trụ chính mình đồng thời chùa kim cương cũng sẽ không hạ sát thủ nếu như bọn hắn giết mình vậy chuyện này như vậy kết thúc nhất định là chùa kim cương muốn giết mình huyền thiên thăng long đạo muốn bảo đảm mình mới có thể gây nên sự tình xung đột cuối cùng càng diễn càng liệt xốc lên phật đạo chấn áp huyền thiên thăng long đạo đại mạc trận này tử vong sự kiện sẽ từ trong tay hắn để lộ từ giờ trở đi quả nhiên huyền thiên trưởng lão một đám cơ hồ là đồng thời xuất thủ cứ việc lục thanh bình đích thật là giết huyền diệt nhưng vậy cũng không thể bị phật môn tại chỗ giết chết nơi đó đưa cũng nên là chúng ta huyền thiên thăng long đạo tới làm không tới phiên ngươi phật môn l i ê n bị thế nhân nói bao che khuyết điểm lại như thế nào ẩm trong tích tắc Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm hai đại tông môn tông sư cấp cao thủ cường ngạnh giao thủ r i ê n g phần mình huyết khí sôi trào tứ tán va chạm khí lưu tại lục thanh bình trên không va chạm h á n áo bảo bị s u n g kích phát ra rầm rầm tiếng vang người lại không sự tình hắn bị huyền thiên thăng long đạo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng thiếu niên trong lòng thì thảo sự kiện bắt đầu một cái nhiệm vụ đã hoàn thành tiếp xuống chính là sống qua màu máu bảy ngày bảo trụ tô tú tú tính mệnh chùa kim cương mấy vị đại tăng tại nổi giận giống to huyền thiên thăng long đạo ngươi môn hạ đệ tử giết huyền liền diệt giết người thì đ ề n mạng các ngươi dám bao che hắn lúc này bạch ngọc quảng trường ầm vang xuất hiện đại chiến ba động từ lục thanh bình dẫn phát đem nơi này đảo loạn thành hỗn loạn ba tông đệ tử cấp tốc cảnh giác đều chứa địch t h í cựu thị lấy mặt khác một tông bên kia luận pháp đài bên trên tam đại tông môn cao tầng cũng tại giờ khắc này toàn bộ đứng dậy phật môn lúc này nổi lên vị kia không nghiêm thiền sư thình lình gầm thét lệ thần tú tạ không đồ tống ngược hư ngươi môn hạ đệ tử cũng dám giết người tạ không đồ tiên sinh trên mặt hơi biến sắc vị kia thân thể cao lớn vĩ ngạn long đạo chủ thì là ánh mắt n ử a khép mặt không biểu tình chỉ là nhìn xem bộ kia bên trên thiếu niên không nói một câu huyền thiên đại trưởng lao tống nhược hư ánh mắt lấp lóe đang muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên vào lúc này tái phát dị biến không xa trên đài mấy c h ủ c g m thanh bi vẫn muốn tuyệt gầm thét truyền ra huyền t ử sư h i n h đại sư h i n h đại sư h i n h tống huyền anh ngươi cũng dám giết ta huyền t ử sư h i n h các ngươi huyền thiên thăng long đạo hôm nay là điên rồi phải không tuần tự giết người ma đạo ma đạo những thứ này tăng nhân khàn cả giọng giống to trong mắt xích hồng muốn phun máu liền ngay cả huyền thiên thăng long đạo đệ tử lúc này cũng từng cái đầu nào oang o n g chuyện gì xảy ra đầu tiên là lục sư đệ giết huyền diệt sau đó lại là đại sư huynh giết huyền tử huyền diệt bị lục sư đệ nghiền ép một k í c h cuối cùng tất s á t còn dễ nói nhưng cái k i a huyền tử không phải chùa kim cương thủ tịch đại đệ tử sao làm sao lại mới lên mới đ ạ i không bao lâu lại bị đại sư huynh giết lúc này tống huyền anh kinh sợ không dứt thanh âm chuyền g a ta là thất thủ ta như thế nào nghĩ đến các người chùa kim cương đại đệ tử yếu như vậy ngay cả ta mấy chiêu đều không tiếp nổi liền thổ huyết bỏ mình một bên khác mới cùng huyền thiên trưởng lão một đám giao thủ chùa kim cương đại tăng nhóm còn chưa cầm xuống bị bảo vệ lục thanh bình lúc này lại nghe một chỗ khác lại có đệ tử bị giết phật môn đại đệ tử huyền tử cũng bị giết bọn hắn từng cái trong mắt p h u n lửa nhưng trong lòng suy nghĩ nhấp nô bởi vì hôm nay cũng không như bọn hắn sở liệu phật môn an bài là huyền tử bị giết làm sao cũng sẽ không nghĩ đến ngay cả chân chính đệ tử phật môn bọn hắn nhìn chúng huyền diệt thế mà sớm bị cái kia nho nhỏ thiếu niên giết chết cái này quá mức kinh người đ o á n trước nhưng cái này hỏa thiêu ra bọn hắn khó có thể tưởng tượng cao độ cho dù trong lòng bi thống huyền diệt cũng bị hy sinh nhưng lại hoàn toàn đạt được sư xuất hữu danh đạo đức cao độ luận pháp đài bên trên một vị phật môn cao tầng thần tăng lúc này sắp mặt cấp biến hét lớn một tiếng huyền thiên thăng long đạo tống huyền anh n g ư ơ i dám giết ta ái đ ổ đây chính là vừa rồi cùng tạ không đồ luận pháp không nghiêm thần tăng nhưng mà ngay trong nháy mắt này đại trưởng lao tống nhược hư nơi đó sẽ cho phép con của mình bị chùa kim cương không nghiêm hạ thủ giờ k h ắ c này vị này thành t i ể u thiên địa hồng lô nguyên thần đã qua kim khuyết kim khuyết chân nhân thình lình thả người mà ra hùng hồn pháp lực như thiên h ạ rủ xuống từ phía sau bắn về phía không nghiêm chật quát một tiếng lao l ử a chọc đừng con ta một cọng tóc g á i thiên địa hồng lô cảnh liền được xưng là nguyên thần chân nhân nguyên thần muốn qua dưới đan đ i ể n hoàng đỉnh trung đan điền kim k u y ế t trên đan điền tử phủ Đi đan điển, cái qua ba m ớ i đi ra nhục thân, lấy thiên tiên. có nhục lục thể thân, thân, thành tựu lục địa thần địa địa ra lấy vì ẩm ẩm ẩm cái này bạch ngọc trên quảng trường luân phiên kinh biến hội tụ tại núi chân vũ mạch mưa gió áng lưu rốt cục tại lấy lục thanh bình thật giết huyền diệt làm dẫn tử từ tống huyền anh lại ngoài ý muốn chém giết huyền tử vì lên men điểm lên cao đến thịnh liệt đến cực điểm hai tông cao tầng và chạm giang giác đại trưởng lao tống nhược hư vân tay bên trong liệt ra thập phương t i ể m đ i ệ phô thiên cái địa đem bầu trời đều nhuộm thành màu xanh tím rào sát hướng không nghiêm tại chặn đường hắn tới gần con trai mình tống nhược hư ngươi còn dám bao che không nghiêm thần tăng nổi giận gầm lên một tiếng hơn một ư ơ i trượng kim cương pháp tướng tay cầm chuỗi ngọc kim chủ y đột ngột từ mặt đất mọc lên ù ù phật uy đất r u n g núi chuyển lúc này luận pháp đài bên trên chùa kim cương đương thời lãnh tụ quyền uy cao nhất dòng cây t ô n giả long tượng t ô n giả còn có chùa kim cương chủ chỉ không hải phương trượng tất cả đều đối long đạo chủ lệ thần tú phát ra phật nội chi t h é t lên lệ thần tú ta phật đạo hai môn đến cùng ngươi giao lưu đạo pháp ngươi môn hạ đệ tử lại ngay cả giết ta phật đệ tử không biết cầm xuống cái kia hai hung thủ không nói tống nhược hư một đám lại còn dám bao che bọn h ắ n lao tăng ba người cho ngươi một cơ hội cuối cùng mau giao ra hai vị kia hung thủ ta chùa kim cương còn có thể đối với các ngươi khoan dung độ lượng mà đối đãi tạ không đồ tiên sinh nghe vậy biến sắc giao ra huyền anh cùng vị kia lục sư điện hắn lúc này quát sự tình còn chưa hỏi thăm rõ ràng sao có thể có thể hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc nhưng mà lúc này ha ha ha ha. lạnh giọng cười to chấn thiên động địa mang theo một cô bá đạo bệ nghễ uy xem ở đây phật đạo cao tầng ầm ầm long tiếng cười lạnh chấn động bốn phương tám hướng sinh ra vòng vòng gợn sóng dập dờn thiên địa trong chốc lát ngay cả cái kia không nghiêm tống nhược hư hai vị nguyên thần đấu pháp khủng bố thanh thế đều c h ấ n áp xuống giờ khắc này giữa thiên địa đều bị cái này tiếng cười to tràn ngập l ớ p đầy thậm chí truyền ra trần vũ dây núi lại địa để ba tông đệ tử cùng cái kia giao thủ hai tông trưởng lao tất cả đều biến s á c là đạo chủ tại đông đảo quay đầu nhìn lại luận pháp đài sau đó truyền ra tiếng kinh hô bên trong luận pháp đài bên trên một tôn cao lớn vĩ n g ạ v a i hùng bá đạo thân ảnh một thân rộng rãi khí thế phóng lên tận trời giờ khắc này mảnh sơn hà này không gian mỗi một tấc một sợi đều bị vị kia vĩ nạn g dáng người hừng hực ý chí tràn ngập lấp đầy sau đó cái kia trực diện phật đạo thiên địa nam nhân lạnh lùng mở miệng trang lâu như vậy các ngươi cũng mệt mỏi làm gì nói nhảm nhiều như vậy đã là chuyên vị diện ta môn mà đến đến chính là liền nhìn các ngươi chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn đều lộ ra tới đi chương một trăm linh sáu không nên là như thế này long đạo chủ lệ thần tú vĩ nạn g dáng người siêu trời đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn lạnh lùng lời nói chấn động cái này bạch ngọc trên quảng trường mấy ngàn người cái gì gọi là muốn diệt ta môn mà đến huyền thiên các đệ tử đều có một nháy mắt h o à n g hốt h o à n g hốt về sau là cực hạn l ử a giận cùng bị khủng tại huyền thiên thăng long đạo còn có ai nói chuyện có thể so sánh lệ thần tú có tác dụng đạo chủ c h i ngôn tự nhiên không thể nào là bắn tên không đích cùng lúc đó phật đạo hai đại thánh điệu bên trong lại vẫn như cũ là quang minh lấm liệt quan sát lệ thần tú chùa kim cương phương trượng không hải chìm giận hét lớn lệ thần tú ngươi lớn mật dung túng môn nhân hành hùng lúc này càng dám như thế lối ra kiêu ngạo hôm nay ngươi là muốn công nhiên đối kháng phật đạo hai nhà sao trương thiên sư đồng thời đứng thẳng người một thân bàng bạc pháp lực như không có ngần đại dương mênh n g ô n g mạnh liệt bốc hơi làm tốt nên chiến tư thái hãn đạo bào cổ động sinh phong ánh mắt như lãnh điện trầm giọng nói lệ thân tú ngươi thật sự là thật là cuồng vọng lá gan che chở giết chết chùa kìm cương đệ tử môn nhân không nói lại vẫn công việc quan trọng kháng chúng ta giống như ngươi cái này vô pháp vô thiên cử chỉ chớ có cho là ngươi tung hoành đương thời giang hồ duy nhất lúc c h i vâng giả liền có thể đem tam giáo không để trong mắt ầm ầm ù ù mặc kệ là lệ thần tú hoặc là trương thiên sư hay là chùa kìm cương hai đại tuân giả không hải phương trượng đều là hiện nay thế gian tu đạo giới đỉnh phong thủ lĩnh nhân vật pháp lực hùng hồn vượt trội sơn hải lúc này đồng thời hét lớn chấn động bốn phương tám hướng kiến trúc đều dì rào mà động thưa không vụ v ụ nhưng mà đáp lại phật đạo thủ linh thì là vị kia vĩ ngạn nam tử lạnh giọng chìm cười kinh động thiên địa mua danh chủ tiếng trang cái gì lao sói vấy đôi các ngươi ý đồ đến ta đã sớm trong lòng hiểu rõ đã rốt cuộc tìm được ớ xuất thủ là được nhưng nhớ muốn đ ổ diệt ta chân vũ đạo thống còn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không nói xong vị này một thời đại kỳ nhân tung trời mà lên trên người hắn quần c u ộ n huyết khí n g ú t trời tựa hồ bàng bạc sóng biển kích trời mà lên hô hô hô lệ thần tú nguyên thần hóa hiển ở phía trên thành t i ể u cực lớn pháp tướng lấp loe quang hoa cuồn cuộn mà ngày sau vậy mà vì đó biến sắc vốn là tinh không vạn lý thương khung vậy mà tại trong chớp nhóm này xuất hiện một tràng t i n h không cái kia vô tận tựa như viễn cổ thời điểm liền tồn tại tinh thần bị lệ thần tú tại núi chân vũ mạch đỉnh đầu ngưng tụ ra ầm ầm vô tận áp bách từ khung thiên c h i bên trên vị kia vĩ ngạn dáng người trên thân nam nhân truyền r a thẳng bức lúc này trên núi phật đạo tất cả mọi người mà đi vào thời khắc này bạch ngọc trên quảng trường phật đạo đệ tử tất cả đều kinh hãi biến sắc bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ đến vị này chấn động giang hồ lục địa thần tiên dưới đệ nhất người khủng bố tu vi là cái này long đạo chủ lệ thần tú vậy m à quyền ý bước lên hóa hiện ra một mảnh cổ tinh không càng có vắt ngang tại cái kia phiến cô tinh không chung một tôn chân vũ pháp tướng nguyên thần như thái cổ thần ma đỉnh đầu tinh không chân đạp hư vô phảng phất có thể xé rách vũ trụ t ố t lệ thần tú hôm nay chính là ta phật đạo liên thủ hàng mang ngày tại lệ thần tú tung thiên hậu đồng thời mấy tiếng chấn động sơn hà hét lớn trung khí mười phần thì là căn bản không sợ lệ thần tú thần uy tương phản bọn hắn rốt cục đem sự tình tiến triển vừa lòng thỏa ý phổ biến đến một bước này phật đạo tại chân vũ đại tiếu lúc bị huyền thiên thăng long đạo đánh chết đệ tử nhưng không ngờ huyền thiên thăng long đạo lấy đạo chủ lệ thần tú cầm đầu bao che hung thủ dung túng giết người bên ngoài lại vẫn cuồng bội vô lễ ma gan bao thiên công việc quan trọng nhưng đối kháng phật đạo thánh địa rốt cục bị bọn hắn đứng tại đạo đức điểm cao có thể lấy sư xuất hữu danh đại nghĩa từ đó hủy diệt cái này cái gọi là phật đạo hợp lưu tông môn về sau chuyên gia trên giang hồ cũng sẽ không có ai đối với phật đạo cử động lần này đưa ra quá lớn dị nghị tam giáo chính tông vẫn như cũng là dẫn dắt thế gian giáo hóa chính đạo huyền tông cuối cùng không thể bị người lên an quá lớn trong chấp nhóm này phật đạo hết thể đến đây chín vị nguyên thần cao nhân cấp đại tu sĩ tất cả đều phóng tới đỉnh đầu cổ tinh không bên trong hô hô hô chín đạo sông lớn mãnh liệt pháp lực gào thét mà lên